hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm, chương ba trăm chín mươi chín đại thương quân tâm tán loạn, hằng nga ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là tuốt lấy ngọc thỏ động tác càng lúc càng lớn, không cẩn thận lột bỏ một thanh lung, đau ngọc thỏ nấu một cuốn họng nhảy dừng lên, a, thật xin lỗi a, thò con thò, ta không phải cố ý, Nữ hoa nhìn không được vui vẻ. Cười cái kia vui vẻ ạ. Trang, tiếp tục giả vờ ạ. giả b ộ tiếp nữa. Thỏ lông đều muốn lột sạch. Long cát đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. tiểu xà yêu. ngươi cười cái gì cười. h ừ, không chạy trở về nữ hoa cung. thiên thiên ì ở chỗ này làm gì. Nữ hoa lập ra một cái liếc mắt. Ô, ngươi còn không có đương gia làm chủ. cầm cái gì tâm a có cái này nhàn công phu tranh thủ thời gian đi vào đi cẩn thận vị trí khó giữ được nha ngươi lon g cát cái kia tức g i ậ n a hận không thể một kiếm chặt xuống đầu của nàng giữa chưa làm chặt tiêu xà đầu nữ hoa đắc ý gầm lên nhân tham quả tâm lý tiếp tục đánh lấy h ồ lô chủ ý đến cùng nên làm cái gì mới có thể bức lạc vô trần giao ra h ồ lô đâu hỗn đ à n này hiện tại liền cửa lớn đều không ra không có cơ hội bắt hắn a muốn hay không thay c á c h mục tiêu bắt hắn một nữ nhân đâu tỉ như thường xuyên đi ra ngoài làm ăn bích tiêu chỉ là bích tiêu không cùng hắn ngủ a lại có thông thiên chỗ dựa độ khó khăn có chút lớn a xoa bóp hơn hai giờ lạc phi sảng khoái tinh thần lôi kéo kim linh thánh mấu đi ra lên nồi tiêu dầu, phía dưới nguyên liệu nấu ăn, cao đoan nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương pháp, ba con gà, ba cái cổ sen, một nồi linh dịp hầm lên, long cát rất là bất mãn kháng nhịp. sư phụ, ta muốn ăn chặt tiêu cá, ta muốn ăn gà nướng, tốt tốt tốt, cái này làm, bưng bít lấy lo lạc phi, bất đắc dĩ làm lên đồ ăn ai làm dâu trăm họ a lần sau vẫn là ăn lẩu đi một trận phong phú tiện chưa c h ọ n vẹn tám đạo món chính cuối cùng hóa giải long cát cùng hằng nga g e n tuôn bọn họ ở chỗ này ăn ngon uống say văn trọng bên kia lại đầu lớn như cái đấu tây kỳ chính thức đối ngoại tuyên bố phong hoàng phi hổ vì tây kỳ khai quốc võ thành vương đánh mặt đây là trực tiếp đánh đại thương mặt. đồng d ạ n g là võ thành vương. tại đại thương gọi là trấn quốc võ thành vương. trấn thủ đại thương quốc vận. hiện tại hoàng phi hổ phản ra đại thương. đầu nhập vào tây Vị. thì biến thành khai quốc võ thành vương. tây Vị không có quốc. muốn khai quốc tự nhiên muốn lấy đại thương mà thay vào. đồng d ạ n g đều là võ thành vương. lực sát thương không lớn. làm nhục tính cực mạnh. Toàn bộ đại thương sĩ khí xa x ú t nhân tâm tan giã, người nào cũng không coi trọng đại thương tiền đồ, đặc biệt là ký châu đại quân, đại bộ phận là hoàng phi hổ huấn luyện được dòng chính binh mã, càng là không có chút nào chiến ý, rơi vào đường cùng, văn trọng chỉ có thể phân phối thanh long quan trương quế phương đội ngũ, ngăn chặn khương văn hoán đường đi, trương quế phương đến về sau, khương văn hoán lập tức sợ, hắn nhưng là biết trương quế phương lời hại, tinh thông binh pháp, võ nghệ cao cường, sẽ còn hô tên xuống ngựa thuật, không được, một trận không thể đánh, sáng ngày thứ hai, không kịp chờ đợi kiến công lập nghiệp trương quế phương, xuất lính đại quân tấn công khương văn hoán đại doanh, kết quả lập tức mắt choáng váng, đây là một t ò a thư không doanh, khương văn hoán đã trong đêm rút lui, lui về du hồn quan, một lần nữa tu kiến lên du hồn quan thành tường, đông lỗ đại quân thủ vững không ra, nhưng là trương quế phương đại quân sĩ khí đồng d ạ n g xa suốt, lại cũng vô lực khởi xướng tiến công, bọn họ hiện tại biết hoàng phi hổ sự tình, cái nào còn có tâm tình đi đánh trận, đường đường võ thành vương hoàng phi hổ đều bị b á c h đầu hàng tây kỳ, dạng này hoa mắt ồ tai triều đình còn đáng giá bán mạng sao nhớ tới lạc phi nhắc nhở trương quế phương trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngồn ngang nếu như một con đường đi đến đen hắn chắc chắn chết ở trên chiến trường trương quế phương không thể không cùng văn trọng thương lượng lên đối sách thái sư võ thành vương tao ngộ rét lạnh quân tâm tiếp tục như vậy không có cách nào đánh thắng tây kỳ văn trọng cũng là thở dài thở ngắn nói. Ta cũng biết tiếp tục như vậy không được. thế nhưng là không có đối sách ạc. ngươi có biện pháp nào sao. văn trọng sầu trắng cả tóc. còn là nghĩ không ra biện pháp tới. Sĩ khí một khi sụp đổ. rất khó khôi phục lại. Mang theo quân đội như vậy ra trận. không thể nghi ngờ cũng là tự sát. Trương quế phương do dự một chút nói ra. Thái sư. ta nói câu không nên nói, thành thang xã t ắ c không muốn diệt vong lời nói, nhất định phải thay c á c h minh chủ, văn trọng toàn thân run run một chút, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, xem ra tất cả mọi người đối chủ vương đã mất đi lòng tin, sẽ không lại ủng hộ hắn, nhưng là đội đại vương loại này đại n g h ị c h bất đạo sự tình, hắn cái này đương triều thái sư tuyệt đối sẽ không đi làm, Hôm nay là một lần cuối cùng nói lời này. Ta liền xem như không nghe thấy. Quân cũng là quân. Thần cũng là thần. chúng ta muốn khác giữ bổn phận làm tốt chính mình v i ệ c Văn trọng sau khi nói xong, đứng lên đi ra ngoài. nhìn qua bóng lưng của Hắn, trương quế phương thất vọng lắc đầu. khó trách tiên sinh nói không muốn đối văn trọng ôm lấy hy vọng. Hắn n g u xuẩn mất khôn liền không khả năng hoán đ ổ i đại vương. Ai, đại thương tiền đổ một mảnh xa vời, mình rốt cuộc nên làm cái gì, đông lộ giải trừ khương văn hoán uy hiếp về sau, văn trọng lập tức điều binh tiến về lâm đồng quan, ngăn chặn tây kỳ tiến công bước chân, mà chính hắn chạy tới trần đường quan, trước giải quyết b ắ t sùng r u ồ n phương người, chỉ có tập trung đại thương toàn bộ binh lực, mới có thể đối kháng ngày càng to lớn tây kỳ đại quân, Hắn không biết là, b ắ c sùng dược phương người cũng có viện trợ, muốn trong thời gian ngắn bình định b ắ c sùng, cái kia là chuyện không thể nào, giờ phút này lâm đồng quan bên ngoài, nhìn qua trên tường thành lít nha lít nhít thủ quân, khương tử nha khe khé lắc đầu, đối phương hấp thụ giáo huấn, muốn hướng trước kia phá quan không thể thực hiện được, mọi người nhìn xem nên làm cái gì, biết hai cửa trước thất thủ nguyên nhân về sau, thủ quân tất cả đều đem chính mình buộc tại trên tường thành, phòng ngừa bị gió lớn quét đi, không thể không nói lão tướng trương phượng thống binh rất có một bộ, làm ra chính xác cách đối phó, tăng thêm còn có hai mươi vạn đại quân trợ giúp, không sợ tây kỳ cường công lâm đồng quan, thậm chí trương phượng ước gì cùng tây kỳ đánh tiêu hao chiến, để thủ hạ binh lính mau chóng thấy máu, chỉ cần song phương đánh lên, các binh lính vì mạng sống, tự nhiên sẽ quên hoàng phi hổ sự tình, mới tới tây kỳ hoàng phi hổ, tất công chưa lập liền lên làm khai quốc võ thành vương, tự nhiên muốn bày mưu tính kế. Thưa tướng, đát lâm đồng quan khó đánh, chúng ta có thể phân binh đánh trước s a i mộng quan cùng thanh long quan, phòng ngừa đại thương đánh lén quân ta con đường sau này, giai mộng quan ma gia tứ tướng đi trần đường quan, thanh long quan thủ tướng trương quế phương đi đánh đông lỗ, chính là hai cửa thực lực yếu nhất thời cơ, không hổ là hoàng phi hổ, đối với đại thương thực sự hiểu rất rõ, đây là nhanh chóng đánh bại tây h ì biện pháp, lúc trước hắn cũng từng nghĩ tới một chiêu này, cầm xuống giai mộng quan cùng thanh long quan, tây h ì thì rốt cuộc không cần lo lắng con đường sau này bị đại thương đánh lén, Thương tử nha cũng không nhìn được vô án tán dương. Biện pháp tốt, chúng ta có thể làm bộ cường công lâm đồng quan. Trong bóng tối phân binh tiến đến đánh bất ngờ hai cửa. Chiến sự quá thuận lợi. Thương tử nha một mực lo lắng con đường sau này xảy ra vấn đề. Dù sao đại thương còn có hơn sáu mươi vạn đại quân, một khi phân binh mười mấy hai mươi vạn đánh lén tây kỳ. làm không tốt thật có thể dò xét tây kỳ đại quân hang ồ đến một bước kia tây kỳ nhất định sẽ quân tâm đại loạn cũng không có cơ hội nữa thay thế đại thương chỉ là nên phái ai đi đánh lén hai cửa đâu đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m g ờ i nhảy Thình thế xuyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười lăm, chương bốn trăm phân binh tấn công giai mộng quan. khương tử nha suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem cơ hội này nhường cho mọi người lựa chọn. hiện tại cần phân binh hai đường tấn công thanh long quan cùng giai mộng quan. ai nguyện ý làm người chủ tướng này, ta nguyện ý, vừa dứt lời. đặng cửu công cùng hoàng phi hổ cùng một chỗ nhảy ra ngoài bọn họ vừa mới đầu nhập vào tây kỳ vừa vặn thiếu khuyết công lao chứng minh chính mình càng quan trọng chính là bọn họ nhất định phải dùng đại thương binh lính huyết chứng minh chính mình trung thành khương tử nha hài lòng gật đầu vậy liền võ thành vương phụ trách thanh long quan đặng cửu công phụ trách giai mộng quan đi một thế này khương tử nha cũng lười bốc thăm Trực tiếp phân phối nhiệm vụ, vì để cho bọn họ nhất chiến kiến công, mỗi người đều mang phía trên mười vạn đại quân, binh lực t h ư ợ n g hoàn toàn nhìn é p hai cửa, đồng thời tây kỳ vốn có tướng lãnh, cũng cùng theo một lúc xuất t r i n h trợ chiến, cái này muốn là còn đánh nữa thôi thắng, chỉ có thể nói mức độ quá kém, về sau không chịu nổi chức trách lớn, đặng cửu công hứng thú bừng bừng xuất lính thủ hạ một đám tướng lãnh, đầy bầu nhiệt huyết muốn đánh một trận xinh đẹp trận chiến, để tây thì những thứ này đ ồ nhà quê mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đường đường chính chính chiến đấu, tây thì đại quân đột nhiên binh lâm quan h ạ đánh s a i m ộ n g quan thủ quân một trở tay không kịp, ma ra tứ tướng đi trận đường quan về sau, tân nhiệm chủ tướng hồ thăng, hồ lôi, từ khôn cùng hồ vân bằng thương nhị g như thế nào đối địch, Trận chiến này hồ thăng một chút lòng tin đều không có. Ai, võ thành vương đều đầu hàng. đại thương còn có thể đánh thắng tây kỳ sao. tu hành pháp thuật hồ lôi lại cảm thấy là một cơ hội. đại ca, đánh lui tây kỳ binh mã mới có thể biểu dương chúng ta uy phong. tất nhiên cần phải đến đại vương trọng dụng. loạn thế đến lúc, anh hùng ra mặt ngày, tự nhận là anh hùng hồ lôi. giá tâm bừng bừng. Muốn muốn thừa cơ trở nên nổi bật, hắn một phen cảm động từ khôn cùng hồ vân bằng, toàn đều gật đầu ủng hộ hắn ý kiến. không sai, tất cả mọi người giống nhau là mẹ hắn sinh, dựa vào cái gì hắn là võ thành vương, chính mình chỉ là thủ quan đem. đúng vào lúc này, quan ngoại truyền đến khiêu chiến âm thanh, lính liên lạc tiến đến bẩm báo nói, khởi bẩm tổng binh, chu tướng dưới thành khiêu chiến, nên đánh vẫn là muốn đánh một trận hồ thăng ánh mắt quét một vòng chu tướng chu tướng khiêu chiến ai đi lui địch ạt từ khôn không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài bản tướng đi chiếu cố hắn mặt lên khôi giáp từ khôn không kịp chờ đợi ra khỏi thành đi nghênh chiến kết quả đối diện thật đúng là người quen đặng cửu công nữ nhi đặng thiền ngọc thôi đi một nữ nhân cả ngày rêu g a o cút nhanh lên trở về lấy chồng đi tránh khỏi đả thương khuôn mặt nhỏ của ngươi chứng không ai muốn ha ha ha đặng thiền ngọc sắc mặt cái kia ha bình thường hận nhất xem thường nữ tướng nam nhân hờ võ thành vương đều quy thuận tây kỳ ngươi cái phế vật này cũng dám nhịp g thiên mà đi đơn thuần muốn chết từ khôn kém chút tức nổ phổi tiện nhân chỉ là phản tặc cũng dám khẩu suất cuồng ngôn Lão tử thì tiến ngươi một đoạn đường, từ khôn vỗ mông ngựa n â n g thương thẳng hướng đặng thiền ngọc, hai người đại chiến ở cùng nhau, không thể không nói, từ khôn vẫn là có có chút tài năng, đánh hơn năm mươi cái h ộ i hợp chưa rơi xuống hạ phong, đặng thiền ngọc nhất thời tâm tình khó chịu, g ụ c ngựa xoay người rời đi, trận đầu đánh lâu như vậy, thực sự không dễ nhìn, nhìn đến đặng thiền ngọc quay người chạy, t ử khôn vui như điên tiện nhân chạy đi đâu muốn là cầm xuống đặng thiền ngọc về sau hắn cũng là giai mộng quan lớn nhất tỉnh võ tướng đánh lui tây kỳ hắn cũng là trận chiến này công đầu lập công sốt u ruột t ử khôn không quan tâm đuổi theo kết quả bi kịch đặng thiền ngọc xoay tay lại một thạch đánh tới chính bên trong mặt của hắn a một tiếng hét thảm từ khôn cái gì đều nhìn không thấy, thống khổ che mặt, cái này một tảng đá quá độc á p nện phẳng cái mũi của hắn, nước mắt nước mũi máu tươi cùng một chỗ bừng lên, hắn liều mạng quay đầu ngựa lại, muốn trốn về sai mộng quan, đáng tiếc đặng thiền ngọc không cho hắn cơ hội này, khoái mã xông lại một đao cắm vào hậu tâm của hắn, đáng thương từ khôn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, một đầu cắm xuống chiến mã chết rồi, đặng thiền ngọc hưng phấn mà khua tay trong tay đao, thu được thắng lợi thu binh về doanh, nữ nhi trận đầu báo cáo thắng lợi, đặng cửa công lộ ra nụ cười hài lòng, lần trước thua quá đ ấ t ướp, lần này để tây kỳ những tướng lãnh kia xem thật k ỹ dưới, bọn họ vẫn là rất biết đánh nhau. sáng ngày thứ hai, thái loan không kịp chờ đợi chủ động xin đi xếp s ạ c s u ố t chiến, giai mộng quan thủ quân nghe n g ư ờ i thái loan ra ra ở đây người nào dám ra đây đánh một trận hôm qua nhất chiến t ổ n thất từ khôn hồ thăng tâm tình rất là áp lực tướng quân khó tránh khỏi lập tức chết nhưng là c á c h này cũng chết quá lập tức t r o n g vài chục năm giai mộng quan một mực bình an vô sự không nghĩ tới tây thì vừa đến đã t ử trận chẳng lẽ đây hết thảy đều là thiên ý sao sợ hãi huyên để ra trận gặp nguy hiểm, hồ thăng trực tiếp điểm đem, hồ vân bằng, ngươi đi thử xem đối phương, cẩn thận coi chừng bị lừa, vốn là muốn vì t ử khôn báo thù hồ vân bằng, lập tức lính mệnh xuất chiến, nhìn đến đối thủ là thái loan về sau, hồ vân bằng tức miệng mắng to, thái loan, ngươi cái này lưng tổ quên t ô n g phản tặc, lão t ử hôm nay bầu ngươi, hồ vân bằng vọt tới thái loan trước mặt, hung hăng một búa bổ xuống, thái loan đại đao vung lên, cách ngăn búa, c h ở tay quét về phía hồ vân bằng, k e n hồ vân bằng tranh thủ thời gian hai tay nắm ở cán búa, chặn một đao kia, cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi đảo mắt đánh ba bốn mươi cái hội hợp, hồ vân bằng ở đâu là thái loan đối thủ, mồ hôi đầm điện, hai tay run lên không lấy sức nổi càng đánh càng mạnh thái loan đột nhiên một cái xoay tay lại móc đại đao xẹp qua hồ vân bằng cổ một cái đầu người bay lên cao cao thái loan dối tay nắm lấy bối tóc hưng phấn mà về doanh g a o nộp đi tướng quân m ặ t tướng may mắn không làm nhục mệnh cầm xuống địch tướng hồ vân bằng đầu người tốt đặng cửa công mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười không h ổ là quân ta quan đi trước, thắng được như thế gọn gàng, làm c á c h nhất đại công, thủ hạ thắng liền hai trận, cho hắn tăng mặt mũi, c á c h này thứ ba trận c á c h kia để người nào lên, còn có v ị tướng quân nào nguyện ý xuất mã, xuống lần nữa một trận, ta đến, một mực không có cơ hội biểu hiện nam cung thích, không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, thân là tây kỳ đại tướng quân, Trận chiến này hắn nếu là không có lập công trở về chắc là phải bị người c h ê cười đặng cửu công tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi này tốt ta thì chờ đợi ở đây nam cung tướng quân tin tức tốt g i a i mộng quan bên trong hồ thăng than thở nói huyên đệ hai trận liền mất hai tướng cuộc chiến này không có cách nào đánh không bằng thuận theo thiên ý quy thuận tây thì a hai tướng chết quá nhanh để hắn đã mất đi dũng khí chiến đấu, cùng sau cùng quan phá người vong, không bằng sớm đầu nhập vào tây kỳ, còn có thể mưu đến một quan viên nửa chức, nhưng là hồ lôi không làm. đại ca, chúc ta thủ đại thương chi ăn, há có thể nửa đường phản nhịp. đại ca đừng nói nữa, ta cái này ra ngoài thắng về một trận, hồ lôi thở phì phò sách trên đao mã, hướng ra khỏi cửa thành, xem xét đối diện tướng lãnh, còn là người quen nam cung thích, hồ lôi cái kia tức g i ậ n a, lớn mật nhị tặc, dám xâm phạm ta dai mộng quan, để mạng lại, hai người là quen biết đ ắ t lâu, hiện tại đều vì mình chủ, lần thứ nhất sinh tử đánh nhau, đều là dùng đao cao thủ, hai người vừa ra tay cũng là toàn lực phát ra, keng keng keng, liên tiếp đại đao tiếng va chạm truyền đến, Chấn hai người lỗ tai lỗ Ông ông trực hưởng. Hồng hoang ư ở n Hồng g h ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười lăm, chương bốn trăm linh một hồ lôi bị giết. liều mạng hơn ba mươi h ộ i hợp về sau, hồ lôi rõ ràng khí lực yếu xuống dưới, nam cung thích cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn dụ hồ lôi toàn lực một đao bổ xuống, nam cung thích bỗng nhiên kẹt lấy chiến mã, hướng phía trước chạy hơn một mét tránh thoát đến đao. thừa dịp hồ lôi khí lực dùng hết không k ị p quay người. nam cung thích dối tay nắm lấy hồ lôi áo giáp. một tay lấy hắn sách tới. sống bàn hồ lôi về sau. nam cung thích tâm lý cái kia mỹ a. tất cả mọi người nhìn xem. bản tướng quân mới là l ợ i hại nhất mà. bọn họ giết hai cái đem. chỉ có bản tướng quân bắt sống đối phương trở về. Hắn cái kia đắc ý à Trở về báo cáo đều là một đường chạy chậm. đặng tướng quân. mạc tướng đem hồ lôi bắt trở lại. đặng cửu công tròng mắt đều trợn tròn. không nghĩ tới nam cung thích có thể bắt sống địch tướng. che giấu chi hai cuộc chiến trước phong thái. quả nhiên không thể coi thường tây kỳ anh hùng à đặng cửu công nội tâm bùi ngùi mãi thôi. bắt đầu chiêu hàng bị bắt hồ lôi. tây kỳ thế thiên hành đạo. Thảo phạt bảo quân, hồ tướng quân ngươi còn không hàng sao. Phi, hồ lôi chửi ầm lên. n h ị t ậ c ngươi không báo quốc ăn bị cắn ngược lại một cái. Thật sự là không bằng heo chó súc sinh. Lời này vừa nói ra. đ ặ n g cửu công cái kia tức g i ậ n a. Lão tử hào tâm cho hắn một đầu sinh lộ, để hắn theo lối thoát đầu hàng coi như x o n g Hắn chẳng những không biết điều. Con chú chửi mình là x u ấ t sinh, đây không phải muốn chết sao, muốn là như vậy đều buông tha hắn lời nói. Tây kỳ khẳng định cho là mình không phải thật tâm đầu hàng. đ ặ n g cửu công ra sức vừa trừng mắt, đã ngươi n g u xuẩn mất khôn. có ai không, đẩy đi ra chặt. nhìn đến đặng cửu công quyết tuyệt như vậy, nam cung thích chờ người vừa ý gật gật đầu, xem ra hắn là thành tâm đầu nhập vào tây kỳ. không cho mình để đường rút lui, công khai xử tử hồ lôi sau khi tin tức truyền ra, đại thương đương nhiên sẽ không lại tha thứ hắn, tây thì cũng có thể triệt để yên tâm dùng hắn, không sợ hắn lại lần nữa phản nghịch về đại thương, chặt xuống hồ lôi đầu người h i ể u lệnh tam quân về sau, đặng cửu công bày yến vì nam cung thích t r ú c công, hắn muốn kéo gần cùng tây thì dòng chính quan hệ, tự nhiên không tiếc thổi p h ồ n g một xuống nam cung vừa có nam cung tướng quân xuất mã giai m ộ n g quan sắp tới có thể phá đến làm một cái nam cung thích cười thành một đoá hoa chỗ nào chỗ nào vẫn là đặng tướng quân chỉ huy có phương pháp đặng tiểu thư cùng thái loan tướng quân d ũ n g quan tam quân mọi người bắt đầu võ tướng ở giữa khoe khoang trong lúc nhất thời trò chuyện vui vẻ chỉ là thổ hành tôn khó chịu, giống như xuất trinh đến nay chỉ có hắn không có lập công, tiếp tục như vậy không được a, còn chứng minh như thế nào chính mình xứng với đặng thiền ngọc, không phải liền là bắt cái phàm nhân nha, có gì ghê gớm đâu, đợi buổi tối lão tử đi đem hồ thăng bắt trở lại, lập xuống trận chiến này để nhất đại công, đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng c h ố n g trận, giai mộng quan có người ra tới khiêu chiến đặng cửu công lập tức vui vẻ đây là d ế p hồ lôi đại ca hắn hồ thăng ngồi không yên tự mình ra đi tìm cách chết ha ha ha báo địch tướng hồ lôi ngay tại quan phía dưới khiêu chiến lính liên lạc hô to lấy vọt lên toàn trường trong nháy mắt quả chim khách im ứng mọi người tất cả đều cứng đờ nhìn n g u ngốc một dạng nhìn lấy lính liên lạc gia hỏa này không uống tửu thì say, đặng cửu công tức dần vỗ bàn một cái, nói vớ nói vẩn, hồ lôi đã chết, làm sao có thể khiêu chiến, đẩy đi ra chặt, dạng này n h i u loạn quân tâm hỗn đàn, chết không có gì đáng tiếc, lính liên lạc lớn tiếng hô lên, oan u ổ n g a, phía ngoài thật sự là hồ lôi a, tiểu nhân làm sao dám loạn báo a, Tất cả mọi người lần nữa ngây ngần cả người, nhìn kỹ hướng về phía lính liên lạc, bọn họ rất nhanh xác định một việc, lính liên lạc không có uống nhiều, nam cung thích bỗng nhiên nhảy dừng lên, mạc tướng cái này đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, người là hắn tự tay gãi, cũng là nhìn tận mắt chặt xuống đầu, làm sao có thể phục sinh, ra đại doanh về sau, Nam cung thích mắt choáng váng, đối diện khiêu chiến người. Thật là hồ lôi, muốn không phải tận mắt thấy hồ lôi đầu người. Nam cung thích nhất định cho rằng là đặng c ử a công v ù n g trộm đem người thả chạy. đây là có chuyện gì, người chết làm sao có thể phục sinh. ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai. hồ lôi khinh thường liếc mắt, lão tử cũng là hồ lôi, bằng ngươi cũng có thể để giết ta. ngâu ngốc Nam cung thích nhất thời nổi trận lôi đình, tà môn ngoi đạo, lão tử cũng không tin giết không chết ngươi, xem đao, hai người lần nữa đánh ở cùng nhau, đao đến đao hướng, đánh gọi là một cái kịch liệt, lần này hồ lôi liều mạng giống như công kích, không có chút nào thèm quan tâm chính mình an nguy, đáng tiếc bản lãnh của hắn vẫn là kém một b ậ c không đến ba mươi hội hợp lại bị nắm, hồ lôi lần nữa bị đẩy đến quân trước, chúng tướng tất cả đều sợ ngây người. gia hỏa này rõ ràng bị chặt đầu, tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây, chặt không chết, cái kia cái kia làm sao giết chết hắn a. Thổ hành tôn lập tức vui vẻ, chư vị chớ hoàng, nho nhỏ thế thân thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới, làm cổ lưu tôn đồ đệ, thổ hành tôn vẫn có chút kiến thức thế thân thuật, cũng chính là chết là thế thân. Hồn phách có thể trở về về khôi phục chân thân. đối phó d ạ n g này pháp thuật có rất nhiều biện pháp, tỉ như dùng kim châm đỉnh c h ụ nê hoàn cung, không cho hồn phách xuất khiếu. mắt thấy thổ hành tôn xuất ra dài năm tấc kim châm đi tới. hồ lôi bị hồ run lẩy bẩy. không, ngươi không có thể giết ta. thổ hành tôn lộ ra nụ cười tà áp. thôi đi. lão tử muốn giết ngươi thì giết ngươi muốn làm sao giết thì giết thế nào ai có thể quản thật vất v ả có c á c h làm náo đồng cơ hội thổ hành tôn làm sao có thể bỏ qua coi như hắn nguyện ý dâng ra cửa khẩu đầu hàng hôm nay cũng phải chết a nương theo lấy một tiếng hét thảm kim châm từ đỉnh đầu đâm vào thẳng tới nơi hoàn cung thổ hành tôn đắc ý khoe khoang lên cha vợ Cha vợ, hiện tại một đao hạ xuống, cam đoan sẽ không lại lần phục sinh. đặng cửa công cái kia im lặng á, hung hăng chừng thổ hành tôn liếc một chút, tiểu tử này một điểm quy củ cũng đều không hiểu. ngay trước nhiều người như vậy mặt v ô cha vợ, cũng không nhìn một chút ngươi cái kia áp chế dạng. lão tử nguyện ý làm ngươi cha vợ sao, đặng cửa công rất là khó chịu phất phất tay, đẩy đi ra chặt, không. các ngươi không có thể giết ta, sư phụ ta sẽ báo thù cho ta, coi như hồ lôi hô ra cổ họng cũng vô dụng, vẫn là bị đẩy đi ra một đao chặt, đến mức sư phụ của hắn chuyện báo thù, có người sẽ quan tâm sao, tây Vị cùng đại thương đều muốn đánh ra chó não tử tới, còn sợ có người báo thù sao, răng rắc, một đao hạ xuống, thế giới rốt cuộc an tính, lại nói tiến về lâm đồng quan trợ giúp trương quế phương chuyên môn đến thư viện gặp lạc vô trần hỏi mà tính toán sư phụ ngươi nói đều chúng văn trọng chết bảo vệ chủ vương không nguyện ý đổi người ta nên làm cái gì nếu như không biết mình sẽ chết trương quế phương khẳng định nghĩa vô phản cố tiến đến đối kháng tây kỳ nhưng là người nào lại không muốn sống lâu hai năm Đần độn làm một cái hôn quân mất mạng đâu, n g á p lạc phi, lắc đầu bất đắc dĩ, ai, hắn nhất định phải tống táng nguyên một đám trung thần tánh mạng mới cam tâm a, tối hôm qua đơn thương độc mã chiến song phượng, thực sự quá mệt mỏi, ai, đại la kim tiên tu vi vẫn chưa được a, phải nghĩ biện pháp lại đề thăng một chút, nếu là có thánh nhân tu vi, kim cương bất hoại, trường thương không ngã,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 thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm chương bốn trăm linh hai đưa chương q u ế phương hổ lô lạc phi đang nghĩ biện pháp bên cạnh long cát cùng kim linh thánh mẫu một mặt thỏa mãn gặm bàn đào cười giống con tiểu hồ ly tuốt lấy t h ỏ trắng hằng nga một mặt mong đợi nhìn qua lạc phi tối nay tiên sinh là mình đến làm chút người tham tưởng cho hắn thật tốt bổ một chút Nữ thoa một mặt rét bỏ nhìn qua ba cái nha đầu, tâm lý ra sức v ạ c h lên vòng tròn vòng. Các nàng đều là kẻ ngu đi, rời đi nam nhân sống không được sao, rõ ràng có thể tìm chỉ thích nam nhân của mình, nhất định phải cùng một chỗ lại tài lạc vô trần bên người, liền cái danh phận đều không có, đổi thành nữ vương ta, coi như tìm nam nhân cũng là chiêu hôn phu. thành thành thật thật đến cửa hầu hạ nữ vương ta. dám nói một chữ không. ba cái chân cùng một chỗ đánh g ã y đi. ai, nữ tu sĩ mặt bị các nàng ba cái vứt sạch. lạc phi suy nghĩ một chút. lấy ra một cái hồng hổ lô đưa cho trương q u ế phương. đây là ta luyện chế hồng s a hổ lô. bên trong vùng đất tây tảng lửa bay cát. thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi đào mệnh. này hổ lô uy lực không thể coi thường. một khi mở ra, liền xem như đại la kim tiên cũng ngăn không được, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối đừng dùng, dùng sau lập tức trốn đến thư viện. nhớ lấy, trương quế phương một mặt cảm kích tiếp nhận hồ lô, thu vào trong túi chữ vật, đây chính là thời khắc mấu chốt đồ vật bảo mệnh, nhất định muốn hào hào thu về, sư phụ, muốn là lâm đồng quan thủ không được, Trương a nên làm cái gì? t quế phương ý thức được thủ không được lâm đồng quan thất thủ chỉ là vấn đề thời gian đổi lại trước kia hắn nhất định tử thủ lâm đồng quan tuyệt đối sẽ không chạy trốn nhưng là hiện tại hắn cũng không muốn chết tại lâm đồng quan nhìn đến hắn khai khiếu lạc phi hài lòng gật đầu đánh không thắng thì rút lui đi thành trì cùng trương khuya tổ hợp thành chỉ muốn là thủ không được, thì lui về triều ca, đợi đến tây thì đánh tới mạnh tân, liền xé triệu tập thiên hạ chư hầu hội minh tiến công triều ca, mở ra đại quyết chiến cuối cùng. đến khi đó, mới là lạc phi chủ động n h ú c tay phong thần đại hiếp thời khắc, nghe xong lạc phi an bài về sau, trương quế phương vui vẻ cáo từ rời đi, tiến về lâm đồng quan đảm nhiệm chủ x o á y nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, lạc phi khe khẽ lắc đầu. Nếu như không phải sợ hắn vẫn lạc, thật không muốn cho hắn một cái hổ lô, cái đồ chơi này một khi bộc quang, khẳng định sẽ dẫn tới cái khác thánh nhân chú ý. chỉ cần trương q u ế phương c h ậ m một bước, cũng đừng nghĩ còn sống trốn hồi thư viện, còn lại tam nữ ngược lại không có cảm thấy có cái gì, nữ h o a cái kia ước ao gen t ỷ a. n à n g thật muốn một gậy đổ nhào trương quế phương, cướp đi cái kia hồ lô, đáng chết lạc vô trần, thà rằng đem hồ lô đưa cho một cái p h í vật, cũng không cho nữ vương ta, lạc phi đoán được nữ hoa tâm tư, cố ý rồi lên nước lạnh, cái kia hồ lô cũng là thất bại phẩm, nhiều lắm là c ả n c ả n đại la kim tiên, gặp phải thánh nhân chẳng có tác dụng gì có, nguyên lai là thất bại phẩm, Nữ hoa lập tức tiết khí, từ bỏ ăn cướp trương quế phương kế hoạch. Sư phụ, ngươi cũng quá không công bằng. Người ta muốn một cái chết sống không cho. c á c h này đều thu ba gốc xạ h ồ lô. cho trương quế phương h ồ lô uy lực xác thực rất nhỏ. nhưng đó là lạc phi cố ý. nếu không luyện chế ra c h ả m tiên h ồ lô cùng cấp bậc pháp bảo đến, ai dám xuất ra đi cùng. tương lai hắn còn muốn trông cậy vào hồ lô sung phong làm sao có thể đưa cho nữ hoa đối phó chính mình h ừ nhĩ g cũng đừng nhĩ g coi như ta luyện hỏng cũng sẽ không cho nữ hoa tránh khỏi nàng lại tới tai họa ta lạc phi lập ra một cái liếc mắt đột nhiên nghĩ đến một việc kim linh truyền tin cho đa bảo để hắn trở về một chuyến cùng đ ệ tử của hắn h ỏ a linh thánh mấu có quan hệ Hỏa linh thánh mẫu, kim linh thánh mẫu nhìn không được mang theo gen tung mở miệng. sư phụ, tỉ mụi chúng ta không ít, còn có tam tiêu tại x ế p hàng, người khác nàng còn có thể tiếp nhận. Hỏa linh thánh mẫu thế nhưng là nàng sư dơ dơ qqi u y u e t a. cái này kém cái bối phận, muốn là trên một cái giường nằm. há không bị người chết cười, phốc, nữ hoa nhìn không được cười ra tiếng. hướng về phía lạc phi ra sức nháy mắt, còn có nữ vương ta đây, cái gì thời điểm muốn nhận ta nha, chỉ cần cho một cái hổ lô là được nha, lạc phi cái kia im lặng a, tức giận chừng kim linh thánh m ẫ u liếc một chút, trương quế h ư ơ n g không phải nói, tây Vị phân binh tấn công g a i mộng quan, hỏa linh thánh m ẫ u cho đồ để báo thù sẽ vẫn l ạ ta đây là cứu người a, a, Kim linh thánh mấu khôn mặt lập tức đỏ lên. nguyên lai、like、là cứu người a. chính mình hiểu nhầm rồi. đến tranh thủ thời gian thông báo đại sư huyên trở về. hỏa linh thánh mấu thế nhưng là đa bảo lớn nhất nhìn trọng đ ệ tử. muốn là chết tại tây thì trong tay. nói không chừng hắn cũng muốn ra tay báo thù. phát ra truyện tin phi phù về sau. kim linh thánh mấu lúc này mới nhớ tới cái kia hổ lô. sư phụ. ngươi cho trương quế phương hổ lô khá quen à đó là c â y gì bảo bối à há hổ lô nha đương nhiên là bất chu sơn cây ghi hổ lô đằng á lạc phi vẻ mặt đắc ý địa huyến sáng lên vung tay lên trên bàn nhiều bảy cái hổ lô tứ nữ tròng mắt đều muốn chừng đi ra nhìn chảy nước miếng hận không thể một thanh ôm vào trong ngực lon g cát hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh sư phụ Nàng thế nhưng là người biết nhìn hàng biết cái này bày cái hồ lô lời hại ngọc hoàng đại đế trong tay thì có một cái hảo thiên hồ lô có thể thai ngén bảo vật để bảo vật tăng lên đẳng cấp nàng trước kia mang hạ phàm những cái kia bảo vật đều là hảo thiên trong hồ lô rừng sục ra tới nữ hoa càng là ngụm nước chảy dòng h ậ n không thể hiện tại lôi g h é o lạc phi chui gian phòng. đừng nói băng hỏa tam đồng thiên. coi như băng hỏa ba mươi sáu đồng thiên. nàng cũng sẽ đích thân thỏa mãn hắn. chỉ cần cho một cái hổ lô là được. nữ vương ta thì một cái chiếu yêu hổ lô. thực sự không lấy ra được a. nếu là có hai cái hổ lô. đại điện bàn thờ phía trên bên trái một cái. bên phải một cái. muốn nhiều khí phái có bao nhiêu khí phái. bên cạnh con nữ hoa tại, lạc phi cũng không muốn hải long cát, không nên gấp gáp. Ta đang nghiên cứu hổ lô luyện chế biện pháp, chờ luyện chế thành công, tự nhiên sẽ cho các ngươi. vì đoạn tuyệt nữ hoa tưởng niệm, lạc phi tranh thủ thời gian thu hồi hổ lô, kỳ thật hắn đã sớm luyện chế thành công một cái, thể nội nhận chủ cái kia từ hổ lô đã bắt đầu có biến hóa, nguyên bản một đoàn hỗn độn trong hồ lô, bắt đầu phiên vân thổ vụ, lôi đình vạn lý, dường như có bảo vật gì sắp xuất thế, lạc phi không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là nội tâm có một loại dự cảm mãnh liệt, chín mươi chín tám mươi một ngày về sau, trong hồ lô đem về b ộ c phát ra kinh thiên biến đổi lớn, đó là hắn lớn nhất cơ duyên, thậm chí không kém hơn thư viện rút thưởng cơ duyên, thế nhưng là long cát không biết nữ hoa tồn tại còn tưởng rằng lạc phi biến hẹp hòi khó trách mẫu hậu nói nữ nhân muốn g ụ c xè không thể để cho nam nhân tùy tiện đắc thủ trước kia muốn cái gì tiên sinh cho tới bây giờ không nói hai lời thì cho hiện tại muốn cái hồ lô cũng không nguyện ý quả nhiên tới tay thì không cần thiết ôm ôm ôm nhìn qua huyệt miệng thương tâm long cát Lạc phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái gọi là kẻ đồi bại, nói chính là mình a, liền cái hổ lô cũng không chịu cho, long cát có thể không tức g i ậ n sao, được rồi, vẫn là giúp t h ư ở n g tặng quà đi, hơn hai tháng xuống tới, trong cơ thể hắn tích phân đã sáng tạo ra ghi chép, lương sư giá trị, ba ư ớ c năm n g à n hai trăm ba mươi l ă m vạn, bất lương sư giá trị, một ớt một n g h n hai trăm ba mươi bốn vạn, rất lâu không có r ú t thường, tới trước cái một n g h n vạn thử c h ú t vận may đi, chó hệ thống, lần này không muốn hố cha a, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm, chương bốn trăm linh ba cấu viện hỏa linh thánh mẫu, đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, hỗn độn thánh hỏa chiến váy, Áp dụng thiên hỏa thánh thạc luyện chế ra chiến váy, tự mang hỗn đ ồ n thánh hỏa, đốt cháy vạn vật, thần ma rời xa, coi như mạnh như thánh nhân, cũng không dám nhục thân tiếp xúc hỗn đ ồ n thánh hỏa. đây chính là có thể đốt lên hỗn đ ồ n luyện hóa h ư không khủng bố hỏa d i ễ m đây không phải cho hỏa linh thánh mấu thiếp thân chế tạo chiến váy sao. Lạc phi tranh thủ thời gian giấu cực kỳ chặt chẽ. Cầm cũng cát khóc dám muốn mới là lạ. Vẫn may không Long nhìn Không giận Vẫn không gào thấy. lấy là là lạ. Lại ra. tệ. Đây ế n Đinh.、Chúc、mừng ký chủ giúp chúng Càn khôn vạn một rằm phát. vật. Chúc chủ đại đạo đ giúp ký bảo dày.、Đây、là một kiện chạy trốn tốt pháp bảo vạn dặm một bước đạt chỉ cần muốn đi địa phương vừa x à i bước ra liền có thể đến đại chiến thời điểm một bước liền có thể vượt đến đối thủ sau lưng sau đó cho hắn một chút hung áp, cam đoan để hắn hoài nghi nhân sinh, muốn là nữ hoa tắm rửa thời điểm, vừa x à i bước đi vào. hắt hắt hắt, sư phụ, ngươi cười cái gì à, không biết vì cái gì, nữ hoa nhìn lấy lạc phi nổ cười có điểm tâm hoảng, g i a hỏa này cười bị ổi như thế, sẽ không lại đánh chính mình chủ ý xấu à, mỗi đêm lưu không xong nước, Hắn còn ngại không đủ sao, lạc phi tranh thủ thời gian thu hồi nụ cười, nghiêm trang hồi đáp, vi sư nghĩ đến cứu dân tại trong nước lửa, vừa có chút đầu mối, để cho ta mới hào hào nghĩ tới. Vô s ỉ tứ nữa ào ào lật lên khinh thường, ào ào khinh bị lạc phi đang nói láo, như vậy nụ cười bị hồi, há lại cứu trợ dân chúng cái kia có. Rõ ràng lại tại đánh cái nào mỹ nữ chủ ý, nghĩ đến cái gì biện pháp để cho nàng khuất phục, nghĩ đến đây, tam nữ đồng thời nhìn phía nữ hoa, sắc mặt cùng một chỗ hắc xuống dưới, sư phụ sẽ không ở đánh nhỏ xài yêu chủ ý a, không được, tuyệt đối không thể để cho nàng sinh tên nhân yêu đi ra, lạc phi lười nhắc q u ả n cách nghĩ của các nàng, tiếp tục kéo lên phần thưởng, đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng đại đạo bảo vật cửa phượng thần liễn đây là chín màu thần phượng kéo lấy thần liễn bên ngoài xuất hành chỉ có một cái cảm giác phong cách chín màu ánh sáng chiếu giỏi cửa phượng cùng vang lên ngồi ở phía trên nữ tử tuyệt đối là hồng hoang để nhất nhân coi như thánh nhân gặp được cũng muốn tránh lui một chút không dám nhìn thẳng chín đầu thần phượng trùng kích đây chính là chiến đấu có thể so với thánh nhân thánh phượng c h i hồn, tăng thêm thần liến phòng ngự, chiến đấu lực tuyệt đối vượt qua một cái thánh nhân, chập chập, đồ tốt như vậy, vừa vặn phù hợp long cát thiên đình công chúa thân phận, có cái này thần liến, nàng cũng không cần vây ở thư viện, có thể ra ngoài giải sầu, chỉ là hiện tại lấy ra, còn lại nha đầu sẽ có hay không có ý kiến a, ai, Nữ nhân nhiều xác thực phiền phức a. Lạc phi cắn răng một cái, tiếp tục quất đi. Tối thiểu một người một dạng lễ vật mới được. đ i n h chúc mừng k ý chủ giúp chúng đại đạo bảo vật. Tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ. cái này không phải liền là bàn đào thụ sao. Lạc phi cái kia tức giận a. Hận không thể đem hệ thống đè xuống đất ma sát. Chó hệ thống lại hố cha. hậu viện nhiều như vậy chín ngàn năm bàn đào thụ, ta còn muốn cái đồ chơi này làm gì. xem ra hôm nay vận khí tốt dùng hết, không thể lại rút lương sư giá trị, vậy liền thử một chút bất lương sư giá trị đi. đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, tham long thập bát mạc, long tộc thích nhất thu thập thiên tài địa bảo, đồ tốt nhất đều sẽ giấu ở trên người. vì theo trên thân rồng ăn cướp đến bảo vật, có đại năng phát minh vô thượng thần thông, tham long thập bát mạc, cam đoan một bộ thi triển xong, cả con rồng trên thân sạc h sẽ, liền khối tiền đồng cũng sẽ không thừa, thật là thần thông, thật sự là thật là thần thông a, long cát cùng kim linh thánh mấu liếc nhau, t r u n g điệp gật gật đầu, sau một khắc, một người ôm lấy lạc phi một cái cánh tay, Đem hắn kéo hướng về phía gian phòng, lạc phi im lặng kháng nghị nói, giữa ban ngày, các ngươi làm cái gì vậy a, coi như muốn làm gì, cũng phải chờ trời tối a, long cát khinh bỉ lên hắn, đợi buổi tối, ban ngày giữ lấy cho ngươi thông đồng tiểu xà yêu sao, đối mặt hàng nga ánh mắt u oán, nữ hoa không biết nên nói cái gì cho phải, Nàng chỉ có thể dùng sức cò sát lấy răng, lại cho long cát cùng kim linh thánh mấu ghi lại một bút, về sau sẽ cùng các nàng cùng tính một lượt tổng nợ. đ a bảo sau khi đến, đợi chừng hai giờ, mới đợi đến hai mắt mờ mịt lạc phi đi tới, đ a bảo một mặt buồn bực dò hỏi, sư phụ, ngươi làm sao, ngã bệnh sao, thư viện nhiều như vậy linh quả, làm sao lại sinh bệnh đâu? không cần phải a nhìn qua đằng sau đi ra long cát cùng kim linh thánh mẫu đa bảo bừng tỉnh đại ngộ nhìn một chút các nàng hồng quang đầy mặt bộ dáng nhất định là sư phụ cho các nàng quán thâu pháp lực như thế lương sư thực sự quá hiếm có càng nghĩ đa bảo càng là cảm động tranh thủ thời gian cho sư phụ rót một chén nhân s â m tửu bộ thân thể cha sứ gọi đ ệ tử trở về có gì chỉ thì a uống một ly lớn nhân sâm tửu, lạc phi lúc này mới sống lại, đa bảo a, ngươi đồ để hỏa linh thánh mấu tại giai mộng quan gặp nạn, đi cứu nàng trở về, không muốn không không chịu chết, hỏa linh thánh mấu cái chết, là tiệt giáo cuốn vào phong thần đại kiếp x â y dẫn nổ, trước đó chỉ là ngoại môn để t ử tham dự đại kiếp, hỏa linh thánh mấu sau khi chết, thông thiên giáo chủ mang theo nội môn để tử toàn bộ tham chiến. Lạc phi cần đa bảo phát triển phật môn. không thể để cho hắn cuốn vào trong đại kiếp. đành phải nhắc nhở hắn đi cứu người. muốn không phải c á c h t ầ n g quan hệ này. Lạc phi ước gì bọn họ đánh ra chó não tử đến. sư phụ lại còn chú ý đến hỏa linh thánh m ẫ u đa bảo c á c h kia cảm động a. đa tạ sư phụ nhắc nhở. để tử c á c h này đi cứu nàng. Chờ cứu ra hỏa linh đồ nhi, nhất định đưa tới tứ hậu sư phụ. chỉ cần sư phụ một cao hứng, cũng cho nàng quán thâu điểm pháp lực. không bao lâu cũng là kim tiên. thời khắc này g a i mộng quan bên ngoài. hỏa linh thánh mẫu chính đuổi giết khương tử nha. khương tử nha, hôm nay là tử kỳ của ngươi. chạy đi đâu. hỏa linh thánh mẫu định lấy kim hà quan, kim quang vạn đạo ẩm giấu đi thân hình. ba ngàn hỏa long binh cùng một chỗ sông trận ngàn vạn đầu hỏa xà tàn phá bừa bãi giết tây thì tướng sĩ chật vật mà chạy tất cả mọi người chỉ lo đào mệnh c á c h nào còn có tâm tư đi cứu khương tử nha xui xẻo khương tử nha ở ngực bị chặt cái lỗ hồng lớn còn t à i phúng huyết hắn hối hận phát điên sớm biết thì không nên xúc động chạy tới cứu viện đặng cửu công c á c h này tốt đi chính mình cũng muốn đi theo thua tiền. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm. chương bốn trăm linh bốn kế hoạch giết văn trọng. đặng c ử a công giết hồ lôi về sau. nguyên b ả n hết thầy thuận lợi. hồ thăng đều hạ xuống đại thương cờ sĩ muốn đầu hàng. kết quả bên trong thành đột nhiên giết ra ba ngàn hỏa long binh. dẫn đội là một cái hồng y đạo cô. chính là đến làm đồ để hồ lôi báo thù kim linh thánh mẫu đặng thiền ngọc không để ý chút nào nghênh đón tiếp lấy kết quả b i kịch kim linh thánh mẫu mở ra bao khỏa kim hà quan hoàng bố nhất thời kim quang vạn trưởng bao lại tự thân đặng thiền ngọc trong nháy mắt biến thành mắt mù bị một kiếm bổ ở đầu vai phía trên kém chút tháo bỏ xuống nửa c á i cánh tay kêu thảm một tiếng đặng thiền ngọc quay đầu liền chạy, không dám dừng lại ngay tại chỗ. phía trên tới tiếp ứng đặng cửu công, đồng d ạ n g chưa kịp phản ứng, kém chút bị một kiếm xuyên tim, đến mức thổ hành tôn. sớm đã bị ba ngàn hỏa long binh bị hù không c á c h bóng, thì cái kia điểm người nhỏ bé, một khi bị hỏa long binh đuổi kịp, mấy cước thì dẫm phế đi, mặt đất tức thì bị hỏa d i ễ m đốt nóng hồi, Hắn địa hành thuật không chỗ dùng chút nào, chỉ có thể chạy lại nói. Mười vạn đại quân thương vong hơn ba vạn người, lương thảo đồ quân nhu mất đi sạch sẽ, rơi vào đường cùng. đ ặ n g cửu công chỉ có thể phái người hướng khương tử nha báo nguy, thỉnh cầu viện quân tương trợ, khương tử nha giật n ả y cả mình, tranh thủ thời gian mang lên na cha cùng vi hộ đến đây viện trợ, khương tử nha x h p đặt cái vòng tròn bộ, Mang theo na cha cùng vi hộ cùng một chỗ vây công hỏa linh thánh mẫu. Mắt thấy thì muốn bắt lại hỏa linh thánh mẫu lúc. Kết quả nàng lấy ra kim hà quan. Một kiếm bị thương nặng khương tử nha. cứ như vậy. khương tử nha một đường hướng tây. liều mạng chạy trốn. đáng tiếc hắn thương tích quá nặng. thực sự không có khí lực thôi động không đâu vào đâu. làm sao đều không vung được hỏa linh thánh mẫu. mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, hỏa linh thánh mẫu cười lạnh đánh ra một cái hỗn nguyên truy, bên trong, một chùi chính bên trong khương tử nha giữa lưng, đem hắn đặt xuống không đâu vào đâu, đáng thương khương tử nha liên tục phun máu, liền đứng lên khí lực đều không có, chỉ có thể nằm tại cái kia chờ chết, hỏa linh thánh mẫu nhảy xuống kim nhãn lạc đà, huy kiếm muốn lấy khương tử nha tánh mạng lúc, một người theo bên cạnh đánh tới, hỏa linh thánh mẫu, ta phụng ngọc h ư phù m ệ n h chờ ngươi ở đây đã lâu vậy, hỏa linh thánh mẫu tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, thấy rõ ràng n g ư ờ i tới chính là quảng thành tử, không khỏi giận dữ nói, quảng thành tử, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, tính là gì thập nhị kim tiên, việc đã đến nước này, hỏa linh thánh mẫu đã không có đường lui, hai người huy kiếm đại chiến mười mấy h i ệ p về sau, hỏa linh thánh mấu hoàn toàn ở vào hạ phong, nàng không thể không lập lại chiêu cũ, lần nữa lộ ra ngay kim hà quan, thả ra ngàn đạo kim quan, g đã sớm chuẩn bị quảng thành tử, cười lạnh hất lên y phục, nhất thời trước mặt kim quan g quét sạch sành xanh, nguyên thủy thiên tôn vì khắc chế kim hà quan, chuyên môn luyện chế ra một kiện tảo hà y, giao cho quảng thành tử m ặ t vào lại đến kim hà quan mất hiệu lực hỏa linh thánh mẫu thông minh liền nên lập tức rời đi kết quả nàng thẹn quá hóa dần dưới lại muốn cùng quảng thành tử liều mạng dám phá pháp bảo của ta hôm nay cùng ngươi không chết không thôi nhìn qua huy kiếm vọt tới hỏa linh thánh mẫu quảng thành tử trong mắt toát ra sát khí đã nàng muốn lên b ả n g b ả n kim tiên thì đưa nàng đoạn đường, phiên thiên ấm thật cao tế lên, chiếu vào hỏa linh thánh mẫu đầu đập xuống, một kích này quá nhanh, hỏa linh thánh mẫu căn bản đến không kịp trốn tránh, c h ơ mắt nhìn lấy phiên thiên ấm đập xuống, bản cô nương không nghe sư phụ, nhất định vẫn lạc lên b ả n g ấm xuống lưu người, đúng vào lúc này, một đạo kim sắc pháp tướng bay tới, phất tay đánh bay phiên thiên ấm, đương nhiên cái tay này cũng không chịu nổi mặt ngoài đã n nước ra l i ế c nha l i ế c nhít lỗ hồng kim quang lói lên cái tay này lần nữa khôi phục như lúc ban đầu không có một chút vết thương sư phụ hỏa linh thánh mấu vừa mừng vừa sợ kích động n h a n h đón tiếp lấy đa bảo tức giận chừng nàng liếc một chút nhiệt c h ứ n g v i sư không phải để ngươi cần thủ động phủ không được nhập thế ứng kiếp sao Hỏa linh thánh mẫu u y khuất cúi đầu. Sư phụ, người ta đổ để chết rồi. Muốn báo thù cho hắn nha. Ai u u đa bảo tức giận cho nàng một cái não băng. tâm lý một trận hoàng sợ. May mắn tiên sinh nhắc nhở chính mình tới cứu hỏa linh thánh mẫu. Nếu không chính mình cũng sẽ cho nàng báo thù. đến lúc đó, liền sẽ kéo theo toàn bộ tiệt giáo cuốn vào phong thần đại kiếp. bi thảm tam giáo giết hại lên b ả n g nhìn qua đối diện đằng đằng sát khí quảng thành tử đa bảo lạnh lùng đi một cách lễ đạo hữu ta phụng thư viện tiên sinh khiến tới cứu hỏa linh thánh mẫu ngươi là muốn cùng ta làm một trận sao nghe nói lạc phi tham dự việc này quảng thành tử nhất thời kinh hãi s u ố t mồ hôi lạnh cả người nguyên thủy thiên tôn có thể tính ra việc này để Hắn chờ đợi ở đây xếp hỏa linh thánh mẫu, đó là thánh nhân tiên thiên thần tính toán, nhưng là lạc vô trần không có chút nào tu vi, là làm sao tính ra việc này. Chẳng lẽ Hắn có không cần đoán cũng biết chi năng, toàn bộ hành trình nắm giữ lấy phong thần đại kiếp mỗi cái vận mệnh con người, càng nghĩ càng sợ hãi, quảng thành t ử lựa chọn lui bước, nếu là ý của tiên sinh, Quảng thành tử tự nhiên không dám lỗ mãng. xin từ biệt, ôm lấy khương tử nha trở về ngọc hư cung. Quảng thành tử vội vàng đem việc này hồi báo cho nguyên thủy thiên tôn. nguyên thủy thiên tôn cái kia tức giận à. tốt như vậy kéo t i ệ t giáo kết quả cơ hội. lại bị lạc vu trần làm hỏng. c á c h này hỗn đ à n đến cùng muốn làm gì. tiếp tục như vậy nữa. phong thần đại kiếp liền thành chây cười. t i ệ t giáo đâu còn có đệ tử lên bảng. t i ệ t giáo đệ tử không lên bảng. cũng không thể hy sinh xuyên giáo đệ tử a. cứu tình khương tử nha về sau. nguyên thủy thiên tôn cho hắn ra lệnh. mau chóng giải quyết đại thương thủ tướng. chờ lấy nhìn t i ệ t giáo phản ứng. đúng, sư phụ. chỉ là văn trọng tại. độ khó khăn có chút lớn. khương tử nha tranh thủ thời gian lính mệnh. thuận tiện nói đưa ra một câu đố khó hoàng phi hổ đầu hàng về sau đại thương sĩ khí rớt xuống ngàn trượng muốn không phải văn trọng chạy ngược chạy xuôi hết sức treo trống lâm đồng quan những tướng lãnh kia sớm cùng theo một lúc đầu hàng hiện tại hắn đ ề u đến trương quế phương một lần nữa ổn định q u â n tâm thời gian ngắn muốn đánh vỡ lâm đồng quan rất khó chỉ có trừ bỏ văn trọng mới có thể đánh gáy đại thương sau cùng một cái trụ cột, để đại thương vạn kiếp bất phục, nguyên thủy thiên tôn nhẹ gật đầu, việc này không cần quan tâm, đến thời cơ thích hợp, cũng là v ă n trọng mất mạng thời điểm, nghe thấy lời ấy, khương tử nha nhất thời mừng rỡ, tranh thủ thời gian cáo tử rời đi, chờ hắn đi về sau, quảng thành tử sung phong nhận việc nói, sư phụ, trừ v ă n trọng sự t ỉ n h thì s a o cho ta đến làm a. không được. nguyên thủy thiên tôn làm sao nguyện ý để hắn cuốn vào kiếp này. văn trọng thân phụ đại thương khí vận. việc này ngươi không nên n h ú c tay. ta sẽ an bài những người khác đi làm. ở kiếp trước xếp văn trọng chính là vân trung t ử dựa vào t ự thân góp nhặt công đức tránh thoát một kiếp. một thế này. nguyên thủy thiên tôn đem ánh mắt nhìn phía hút bùi liên minh. đem nhiệm vụ này giao cho nhiên đăng. văn trọng chống lên đại thương một nửa giang sơn. nhất định phải trừ rơi hắn có thể để tây kỳ đánh vào triều ca. ngươi đi giải quyết sự kiện này. nhiên đăng h a i mắt tỏa sáng. lập tức lính mệnh mà đi triệu tập lên trừ trần đội người. chỉ cần văn trọng chết rồi. tây kỳ đại quân liền có thể giết tiến triều ca. mọi người nhị một nhị. nên như thế nào giải quyết văn trọng. c h ư a trần đổi mục tiêu, cũng là suy yếu thư viện hết thầy chống đỡ lực lượng. hiện tại văn trọng ngầm đồng ý phật môn phát triển, c á i kia chính là mọi người địch nhân, chỉ là hắn tại trong đại quân không tiện hạ thủ, đến tìm cơ hội thích hợp mới được a. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm, chương bốn trăm linh năm hoàng phi hổ tấn công thanh long quan, muốn cáo chết văn trọng. đây là một nan đề. lục áp buồn bực lắc đầu. ai, muốn là ta đinh đầu thất tiến thư vẫn còn. giết hắn dễ như trở bàn tay. nghĩ tới đinh đầu thất tiến thư cùng c h ả m tiên h ồ lô. lục áp thì đau lòng tích huyết. đáng chết lạc vô trần. lão tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn. nhiên đăng lắc đầu. bắt đầu tính toán. rất nhanh liền có một cái ý nghĩ. các vị đạo hữu. Văn trọng tinh thông ngũ hành đồn thuật, muốn muốn giết hắn nhất định phải d ù n g kế, không thể làm bừa, cổ lưu tôn đảo h ữ u khon tiên t h ẳ n g có thể cấp cho lục át đảo h ữ u thầm chúng mai phục tính kế hắn, không thể không nói nhiên đ ă n g giỏi tính toán, văn trọng coi như lời hại hơn nữa, cũng giấy dua mà không thoát khon tiên t h ẳ n g c h ó i buộc, chỉ cần cho c h ó i lại, một kiếm đâm chết liền đi, tuyệt đối không có sơ hở nào, tốt, sự kiện này giao cho ta tới làm, biệt khuất lâu như vậy, lục áp sớm liền muốn giết người cho hạ giận, chỉ là vì không bại lộ trừ trần đổi tồn tại, gây nên thư viện cảnh giác, hắn cũng chính là thả hỏa thiêu vài t ò a miếu, xui xẻo hơn là, kém chút còn bị thư viện bắt tại trận, lần này hắn muốn giết văn trọng, thật tốt chút cơn giận, Trần đường quan bên trong, văn trọng đang cùng ma gia tứ tướng thảo luận tình hình chiến đấu, chỉ là tình thế rất không lạc quan. Ma gia tứ tướng không ủng hộ hắn xuất kích ý nghĩ. Ma lễ thanh lo lắng khuyên giải nói, thái sư, khuyển nhung hai mươi vạn đại quân đã đến, quân ta cũng không chiếm ưu thế, xuất kích mạo hiểm quá lớn a, có sát phá lang xe chỉ luồn kim. Càng phương bắt khuyển nhung bộ lạc sốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ đều muốn di động đến nam phương địa giới. Lại càng dễ vượt qua lạnh lẽo mùa đông. Dù là không chiếm được bắc sùng, tuyển phương người địa bàn cũng so với bọn hắn tốt hơn nhiều. hiện tại song phương liên thủ. Binh lực cơ hồ là đại t h ư ơ n g gấp đôi. Chủ động xuất kích mạo hiểm thực sự quá lớn. Văn trọng không phải không biết độ khó khăn. nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác tây thì đại quân chính đang tấn công thanh long quan cùng g a i mộng quan một khi đánh vỡ hai cửa lâm đồng quan chắc chắn khó giữ được bên này không thể mau chóng giải quyết bắc sùng chiến sự một khi để tây thì đánh tới triều ca chúng ta còn có thể làm cái gì mà ra tứ tướng liếc mắt nhìn nhau tâm lý âm thầm oán thầm không thôi đánh thì đánh thôi nhốt lão t ử đánh sắm, hoàng phi hổ đều có thể bức phản. chúng ta dựa vào cái gì đi chịu chết, đi qua lạc phi giáo dục tốt, ma ra tứ tướng lính ngộ được một cái chân lý. Tam hoàng ngũ đế đến đại thương, nhiều như vậy triều đại xuống tới, không có người nào quy định không thể thay đổi triều đại, cái gì cầu thí v â n mệnh trời, hết thảy đều là gạt người, giống chủ vương dạng này hôn quân, sớm một chút xéo đi mới là b á c h tính c h i phúc, ôm lấy ý nghĩ như vậy. Ma lễ thọ không âm không dương hồi đáp. Thái sư, từ khi võ thành vương đầu nhập vào tây kỳ về sau, đại quân sĩ khí rớt xuống ngàn trưởng, ra ngoài thì là chịu chết a. Ma lễ hải theo phụ họa nói, không sai, thì hiện tại sĩ khí bảo vệ tốt trần đường quan đã không dễ dàng. xuất chiến đó là tuyệt đối không thể đó à không nghĩ tới ma gia tứ tướng cũng nản trí văn trọng nội tâm cái kia khó chịu à bọn họ trước kia thế nhưng là trung thành nhất hiện tại cũng không muốn hiểu t r u n g đại thương chẳng lẽ đại thương cứ như vậy xong đời sao do xếp một vòng đại quân về sau văn trọng không thể không thừa nhận một việc ma gia tứ tướng không có nói láo các binh lính người người ánh mắt đờ đẫn Sĩ khí xa suốt, toàn dựa vào bản năng đang huấn luyện, quân đội như vậy muốn là kéo ra ngoài đánh giá chiến, nhất định là cho địch nhân đưa đồ ăn. Biện pháp duy nhất cũng là trước trận đấu tướng, trước hết xếp đối phương mấy c á c h đại tướng tăng lên sĩ khí. Chư vị, có không có biện pháp gì tốt, để d ư ợ phương cùng khuyển nhung người đến tấn công trần đường quan, trấn thủ g a i mộng quan, cùng hai tộc một mực liên hệ ma gia tứ tướng tự nhiên nghĩ đến một c á c h biện pháp chỉ là biện pháp này mạo hiểm rất lớn bọn họ không muốn đi áp dụng thái sư mỗi c á c h bộ lạc đều có anh linh điện chỉ cần hủy đi nó bọn họ nhất định tấn công trần đường quan t h ư ợ n phương cùng khuyển nhung người đều là du mục dân tộc không có chỗ ở cố định Bọn họ đem bộ lạc anh hùng cho cốt cùng bộ lạc đồ đằng cung phụng cùng một chỗ, bốn mùa tế bái. Cung phụng địa phương là một tòa đơn độc đại sổ sách, được xưng là anh linh điện. Ai dám động đến anh linh điện. Tựa như động bọn họ tổ phần cùng tín ngưỡng, nhất định sẽ không chết không thôi. cái chủ ý này rất thất đức, nhưng là v ă n trọng sau khi nghe được liên tục gật đầu, không tệ. hiện tại là chăn thả thời gian các bộ lạc không có tụ tập cùng một chỗ chính là phòng thủ c h ố n g giống lúc ma lễ thanh bờ môi run run đến mấy lần rất muốn nói cho văn trọng một tiếng câu nói mới vừa rồi kia là mình nói đùa ngàn vạn chớ để ở trong lòng tuyển phương người đại sổ sách tại bắc sùng thành bên trong căn bản không có khả năng có cơ hội hủy đi cả tòa bắc sùng thành đều áp dụng quân sự hóa quản lý Bất kỳ người nào không được đơn độc ra vào liền xem như tín sứ cũng nhất định phải ba người trở lên đồng thời xuất phát phòng ngừa lẫn vào gian tế muốn phái người trà trộn vào đi theo anh linh điện còn không bằng để bọn hắn vung đao cắt cổ đơn giản điểm duy nhất có thể đồng thủ cũng là khuyển nhung người anh linh điện nhưng là khuyển nhung người tại phía xa bắc hải muốn qua không dễ dàng a Ven đường tất cả đều là chăn thả bộ lạc, còn có binh lính tuần tra, đi nhiều người, một khi tiết lộ tung tích, hẳn phải chết không nghi ngờ, đi người ít, coi như tới gần đại sổ sách, cũng không có khả năng đánh xuyên qua thủ vệ phá h ủ y anh linh điện, nhưng là văn trọng quyết tâm muốn đi làm một chút, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể bồi tiếp hắn nghĩ biện pháp, hy vọng có thể muốn cái hoàn toàn biện pháp, không phải trắng trắng đi chịu chết. văn trọng ở chỗ này đau đầu, khương tử nha bên kia cũng tương tự đau đầu, thật vất vả làm xong dai mộng quan, đỉnh lấy bêu danh một đao chặt đầu hàng hiến quan hồ thăng, kết quả hoàng phi hổ lại để van cầu viện binh, so với đặng cửu công đến, hoàng phi hổ lần này vận khí quá kém, gặp khó đối phó hơn khâu dẫn, từ khi trương quế phương điều sau khi đi, thanh long quan c h ấ n thủ đại tướng đổi thành khâu dẫn, phó tướng là mã phương, cao Quý, dư thành, tôn bảo chờ, hoàng phi hổ đại quân đi vào quan phía dưới về sau, hoàng thiên hóa không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài khiêu chiến trận thứ nhất, thanh long quan thủ quân nghe, một nhà nào đó chính là võ thành vương hoàng phi hổ dưới t r ứ n g quan đi trước hoàng thiên hóa, người nào dám ra đây nhất chiến tin tức truyền đến thanh long quan các tướng lính toàn cũng cao mày lên hoàng phi hổ trong t h ủ h ạ chưa nghe nói qua hoàng thiên hóa tên a nghe được là cái trẻ tuổi m a u đầu tiểu tử khâu dẫn rất là khinh thường phất phất tay mã phương đi thử xem năng lực của hắn nhớ kỹ giặc cùng đường chớ truy a tha tha tha các tướng lính nhất thời cười ha hà, a o a o khinh bị hoàng phi hổ càng ngày càng chán nản, thật tốt đại thương võ thành vương không thích đáng, chạy đến tây kỳ đi lăn lộn cuộc sống, kết quả lăn lộn tới tay phía dưới liền c á c h đại tướng đều không có, thật sự là mất mặt xấu hổ, mã phương hứng thú bừng bừng sách đao ra thanh long thẻ, đến chiến hoàng thiên hóa, vừa thấy mặt hắn thì có loại cảm giác xấu, tiểu tử kia khó đối phó a vẹn vẹn t ỏ a kỳ ngọc kỳ lân liền biết hắn là một viên mãnh tướng nếu không cũng không dám cưới mạnh như vậy thú còn có cái kia hai thanh to lớn trùy chỉ cần chịu mười tám năm sau lại là một trang h ả o hắn mã phương không thể rơi khí t h í cao tiếng g i ố n g giận nói thanh long quan mã phương ở đây nhịp tặc còn không thúc thủ chịu c h ó i thua người không thua trận, có lẽ đối với mới bị dọa đâu. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười lăm, chương bốn trăm linh sáu khâu dẫn xuất quan nghênh chiến, k e n hoàng thiên hóa xong chùy đụng một cái, hai chân gẹp lấy ngọc kỳ lân, hướng về mã phương lao đến, phi, tiểu gia ta thuận thiên phạt thương, cứu bách tính tại trong nước lừa, mã tập, ăn tiểu gia một chùy, To lớn chùi mang theo một trận gió, thẳng đến mã phương đầu mà đến, dọa đến sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bịch, mã phương tranh thủ thời gian thúc vào bụng ngựa, hướng về sau hướng lên tránh thoát một chùi này, thuận tay một đ a o quét ngang qua, đánh lén hoàng thiên hóa phía sau, một chiêu này quá âm, không chú ý bị chặt chúng, nửa đời sau khẳng định phế đi, chỉ là hoàng thiên hóa làm sao lại cắm tại d ạ n g này âm chiêu dưới đại c h ù y trở tay cũng là v ậ y lên keng đơn tay cầm đao mã phương chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau rát đại đao tuột tay mà ra bay không hắn phát ra tuyệt vọng tiếng sống ngồi thẳng lên liền muốn s ụ p ngựa đào mệnh đã mất đi binh khí hắn tựa như cái thước gỗ phía trên cá không hề có lực hoàn thủ nếu không muốn chết nhất định phải lập tức trốn về quan đi đổi thành còn lại võ tướng hai cái đầu ngựa như vậy bỏ lỡ không có khả năng đuổi theo đáng tiếc mã phương gặp phải không phải mã mà chính là ngọc kỳ lân hoàng thiên hóa cười lạnh đá một cái ngọc kỳ lân nó tại chỗ thắng gấp quay người hướng về mã phương nhảy tới cái nhảy này khống chế quá tốt rồi Lúc rơi xuống đất vừa vặn bắt kịp mã phương nửa cái thân ngựa, sớm thì chuẩn bị xong hoàng thiên hóa, đại c h ù y một vòng, thẳng tắp đánh vào mã phương phía sau lưng, phốc, mã phương không tự chủ được phun ra một ngụm máu lớn, x e n lẫn nội tạng toái phiến, cả người bay lên cao cao, rơi vào mười mét bên ngoài, không còn có đồng tính, hoàng thiên hóa rút kiếm chặt xuống mã phương đầu, Đắc ý về doanh khoe thành tích. p h ụ vương, địch tướng mã phương đầu ở đây, nhi tử như thế xuống mãnh, hoàng phi hổ cười không ngậm mồm vào được, con ta thiên hóa lập xuống công đầu, có ai không, đ ê m này thủ cấp hiệu lệnh tam quân, thanh long quan thủ tướng không gì hơn c á c h này, xem ra trận chiến này sẽ rất nhẹ nhàng, cầm xuống thanh long quan, tính toán là mình đầu nhập vào tây kỳ để nhất công, không sợ người khác nói nói vớ vẩn, khâu dẫn tiếp vào bại quân báo cáo về sau, nhất thời dẫn tím mặt, đáng chết hoàng phi hổ, dám giết ta thủ hạ đại tướng, lão tử muốn cầm đầu của hắn tế tự mã phương, không phục khâu dẫn, tự mình mang theo đại quân xuất quan, hướng hoàng phi hổ gọi lên trận, hoàng phi hổ tự nhiên điểm binh mã, g i a doanh nghênh chiến khâu dẫn đại quân, trong lòng của hắn âm thầm buồn cười, trương quế phương nhờ v à không phải người, vậy mà để khâu dẫn c á c h này mãng phu thủ quan, muốn là đổi một cách chú ý cẩn thận người, từ thủ quan tường, hắn thật đúng là không có cách nào, nhìn đến hoàng phi hổ đi ra, khâu dẫn tức miệng mắng to, hoàng phi hổ, ngươi c á c h này lưng tổ quên tôm nhịp tặc, Chợ tây thì giết ta đại thương thủ tướng, tội ác ngập trời, ú ớ gặp thiên khiền, hoàng phi nở nồ cười lạnh, hôn quân vô đạo, thiên hạ cùng thảo phạt chi, ngươi một cách vô danh tiểu tốt cũng dám ngăn cản chính nghĩa chi sư, bỏ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình, l ờ i nhắc cùng khâu dẫn nói nhảm, hoàng phi hổ quay đầu nhìn lại, một trận này, Ai dám đi lấy phía dưới khâu dẫn đầu người. Hoàng thiên hóa h a i mắt tỏa ánh sáng. nhẹ nhàng vớ ngọc kỳ lân vừa muốn đi ra. đánh chết một cái thiên tướng không tính là gì. muốn là làm thịt khâu dẫn. đây chính là thỏa thỏa công đầu. ca toàn tâm đinh sớm đã đói khát khó nhịn. liền đợi đến thấy máu. ta đến. không đợi hoàng thiên hóa ra ngoài. bên cạnh hoàng thiên tường không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài nghe con mới sinh không sợ cọp tuổi mới mười bảy hoàng thiên tường cứ như vậy sơ thương thẳng đến khâu dẫn mà đi khâu dẫn tự nhiên không xét ra tay đối phó một cái m a u đầu chữ nhỏ bên cạnh thiên tướng cao q u ý vòng búa nghinh đón tiếp lấy khi dễ hoàng thiên tường tuổi trẻ lực yếu cao q u ý hung hăng một búa đón đầu đánh xuống tiểu tử ngươi nếu là dám tiếp, cái này một phủ khẳng định bổ tới ngươi thổ huyết, nếu là không dám tiếp, hắt hắt, lão t ử một phủ chặt xuống ngựa của ngươi đầu đến, càng nhĩ g càng là hưng phấn, cao quý càng thêm dùng sức bổ xuống, hoàng thiên tường không hề sợ hãi, hai tay cầm thương hướng lên trên giá khứ, tinh cương luyện trí đại thương, cùng búa lớn nặng nề mà đụng vào nhau, cao q u ý chỉ cảm thấy hai tay run lên, búa thật cao bắn lên, kém chút tuột tay mà ra, tiểu tử này khí lực thật là lớn, cao q u ý âm thầm kêu khổ cuống quýt, minh bạch lần này gặp phải kẻ khó chơi, không còn dám đón đánh liều mạng, cao q u ý một thanh búa vung vẩy như gió, muốn dựa vào k ỹ xảo đè qua hoàng thiên tường, kết quả để hắn càng tuyệt vọng hơn, từ nhỏ đã c h ă m học khổ luyện hoàng thiên tường, trường thương triển khai giống như đ ó a đ ó a hoa lê nở rộ, bao phủ cao q u ý toàn thân, cao q u ý s ử suất bú sữa mẹ khí lực, ánh mắt chừng thành trung đồng, vẫn là theo không kịp hoàng thiên tường tốc độ, phốc, một tiếng vang nhỏ, trường thương xuyên qua búa phong tỏa, đâm vào cao q u ý trái tim, sau một khắc, cao q u ý kêu thảm xoay người ngã xuống ngựa, một mệnh u khô, được, Hoàng phi hổ bọn người cao g i ọ n gọi g tốt, chúc mừng hoàng thiên tường lại d ự n g lên một công, khâu dẫn tức hồn hển vọt lên, tức chết ta vậy, tiểu duyệt, ngươi không muốn đi, nhìn thương, ngân khôi làm giáp khâu dẫn, phối hợp b ạ c h mã trường thương, muốn nhiều đẹp trai đẹp trai cỡ nào, nhưng là hoàng thiên tường một điểm không có bị hắn đẹp trai ngược lại, tâm lý âm thầm mừng thầm, g i ế t một cái thiên tướng không tính bản sự, đang lo giết thế nào khâu dẫn. kết quả hắn đưa mình tới cửa, đã ngươi chính mình muốn chết, tiểu ra ta thì không khách khí. g i ế t hoàng thiên t ư ở n g g ơ lên trường thương nghinh đón tiếp lấy, s ử s u ố t toàn thân bản l ĩ n h muốn phải nhanh một chút cầm xuống khâu dẫn. một cây trường thương thi triển ra, còn như như gió bão mưa rào, thế bất khả kháng. khâu dẫn bị đánh một trở tay không kịp, cả người kém chút tự b ế đáng chết, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, lão tử bị lừa rồi. sớm biết hắn lời hại như vậy, thì không nên cùng hắn thiếp thân cận chiến. hiện tại coi như muốn rút khỏi đều không có cơ hội, chỉ có thể hết sức ngăn c ả n không hề có lực hoàn thủ, xem xét đại sự không ổn. phó tướng tôn bảo, dư thành vọt lên tưởng muốn giúp khâu dẫn một chút sức lực đã sớm kìm nén không được hoàng thiên hóa bỗng nhiên vọt ra hung hăng một chùi đánh về phía dư thành c h ở tay không kịp dư thành bị ép hoành đao trước ngực muốn ngăn trở một kích này ầm một tiếng vang thật lớn một chùi này mang theo đại đao thẳng tắp đập vào dư thành ở ngực mắt thấy dư thành ở ngực lõm đi xuống một khối lớn cả người té bay ra ngoài, phốc, người còn ở giữa không trung, dư thành đ a thổ huyết bỏ mình, thi thể nặng nề mà rơi trên mặt đất, tôn bảo khí quay đầu ngựa lại, xông về hoàng thiên hóa, tiểu nhân hèn hạ, lão tử giết ngươi, hai người rất nhanh đứng chung một chỗ, đánh gọi là một c á c h náo nhiệt, xui xẻo khâu dẫn, trông mong chờ lấy nhị tướng tới cứu, kết quả một chít một thoát thân không ra, Thương hại hắn chỉ có một thân pháp thuật, bây giờ lại không dành thi triển, chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy thủ hạ tướng lãnh chiến t ử khâu dẫn lập tức tâm tình bắt đầu nôn nóng, càng đánh càng là xúc động. Hoàng thiên tường nhìn đúng thời cơ, cố ý bán cái sơ hở, lộ ra ngực trái bộ phòng thủ chống s ố n g khâu dẫn quả nhiên mắc lừa, hai tay c ầ m thương hung hăng đâm đi qua, vừa mới đâm một nửa, khâu dẫn thấy hoa mắt đã mất đi hoàng thiên tường bóng người không tốt không chờ hắn làm ra ớn đối trên chân trái truyền đến một trận cơn đau đã trúng súng một cố toàn tâm đau đớn truyền đến kém chút thảm kêu lên tiếng một thương này quá độc á p đã thương tổn tới gân cốt để hắn rốt cuộc không làm gì được đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt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 Quay đầu ngựa lại liền chạy, bị thương nặng như vậy, tiếp tục đánh xuống, khẳng định phải mất mạng dưới thương, hoàng thiên t ư ở n g tranh thủ thời gian treo thương lấy cung, đối với khâu dẫn giữa lưng cũng là một tiếng, sau khi nghe được một bên tiếng dây cung, chiến trường kinh nghiệm phong phú khâu dẫn, bản năng quý đầu khom lưng trốn tránh, kết quả vẫn là chậm một nhịp, trái sau vai chúng một tiếng.、À. nghe được khâu dẫn kêu đau đớn âm thanh tôn bảo cái này mới nhìn đến khâu dẫn chạy trốn lập tức luống cuống nguyên bản còn có thể kiên trì đao pháp trong nháy mắt biến đến sơ hở trăm chỗ hoàng thiên hóa xong chùi đồng thời hai bên bắt đầu làm việc đánh về phía đầu của hắn đáng thương tôn bảo đúng lúc thất thần chờ phản ứng lại lúc hết thầy đã trễ rồi tránh thoát trái chùi hắn bị phải chùi đánh chúng huyệt thái dương, kêu thảm rơi xuống ngựa. p h á p ha á ha, ha, không h ổ là ta hoàng gia t h lân nhi, nhi tử liền ngươi chiến công, hoàng phi hổ đắc ý không thôi, thu binh về doanh bày yến chúc mừng, các tướng lính ào ào lấy lòng hai vị công tử lập xuống đại công, tương lai hẳn là tây Kỳ khai quốc công thần, tây Kỳ bên này một mảnh vui hòa thuận vui vẻ, Thanh long quan bên trong khâu dẫn, lại là nổ hống liên tục, một nửa là vết thương đau, một nửa là chết bốn viên phó tướng đau, làm nhiều năm như vậy võ tướng, khâu dẫn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, trước kia gặp phải lời hại võ tướng, chỉ cần sử xuất pháp thuật đến thuận buồm xuôi gió, để hắn vô cùng biệt khuất chính là, hôm nay bị người đâm chúng một thương, bắn chúng một tiến, g liền thi triển pháp thuật cơ hội đều không có. chơ mắt nhìn lấy ba cái phó tướng chết tại trước mặt. lại một c á c h đều cứu không được. b i ệ t khuất. thực sự quá oan uồng. phục dụng đan d ư ợ c khỏi hẳn khâu dẫn. sáng ngày thứ hai không kịp chờ đợi lần nữa ra khỏi thành khiêu chiến. hoàng thiên tường. lăn ra đến. hoàng thiên tường còn tại tiếc núi không có một tiếng bắn chết khâu dẫn. nghe được khiêu chiến của hắn về sau. không nói hai lời xông ra đại doanh nhìn đến hoàng thiên tường xuất hiện về sau khâu dẫn trong mắt đều đỏ không nói hai lời đỉnh thương liền đâm báo t h ủ lão tử muốn báo một thương một tiến mối t h ủ kết quả đại chiến hơn ba mươi hội hợp về sau khâu dẫn lần nữa rơi xuống hạ phong đừng nói báo t h ủ có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề dưới tình thế cấp bách khâu dẫn đột nhiên đ ẩ y m ũ giáp, treo ở trên cổ, tóc dài đầy đầu xó xuống, t ả n mát ra một cỗ cường đại khí tức, hoàng thiên tường lập tức cảm giác được không thích hợp, g i a hỏa này làm như thế phái, chỉ sợ muốn thi triển tà thuật a, một khi để hắn thi triển đi ra, chính mình khẳng định phải giữ nhiều lành ít, nghĩ đến đây, hoàng thiên tường thừa dịp hai phát tương giao lúc, làm bộ tay trượt đi, trường thương tuột tay mà ra, khâu dẫn ánh mắt lập tức phát sáng lên, bản năng phía dưới toàn lực một thương đâm về hoàng thiên tường ở ngực, đến mức trong kế hoạch pháp thuật, bị hắn quên đến lên chín tầng mây, sớm có phòng bị hoàng thiên tường hướng về bên cạnh một bên thân, tránh thoát đâm tới trường thương, khâu dẫn dùng sức quá mạnh dưới, thân thể không tự chủ được nhào về phía hoàng thiên tường. thừa cơ hội này, hoàng thiên tường bỗng nhiên rút ra bạc sản đến, hung hăng một cái quất vào khâu dẫn hộ tâm chính phía trên. phốc, khâu dẫn nhất thời thổ huyết ngã xuống hồi mã, kém chút rớt xuống mã đi, giả thoáng một thương về sau, hắn r i ụ c ngựa liền chạy, lần nữa trốn về quan nội, cái này một giản đánh quá độc á p coi như khâu dẫn phục dụng đan dược, vẫn là không có tốt, liên tục hai lần thua ở hoàng thiên tường trong tay, khâu dẫn tâm lý cách kia hận a, đáng chết hốn đàn, lần tiếp theo lão tử nhất định khiến hắn chết, khâu dẫn lựa chọn co đầu rút cổ không chiến, ưu hoài phía ngoài hoàng phi hổ, đại quân chinh chiến, mỗi ngày tiêu hao lương thảo vô số, toàn bộ nhờ tây kỳ xa xa đưa tới, dọc theo con đường này người ăn mã nhay càng là không biết lãng phí bao nhiêu muốn là thời gian dài dạng này sằng co tây thì không cần đánh thì chính mình phá sản rơi vào đường cùng hoàng phi hổ chỉ có thể phát động cường công muốn chạm thử vận khí thế nhưng là liền cung cấp ba ngày vẫn là không có hướng lên đầu thành hoàng phi hổ không thể không từ bỏ đánh lùi chu binh khâu dẫn nội tâm một điểm không cao hứng, không thể giết hoàng thiên tường báo thù. Hắn còn có mặt mũi nào đi gặp đại thương đồng liêu, chỉ là bên ngoài có cái cưới ngọc kỳ lân ra hỏa. xem xét thì khó đối phó. toàn bộ thanh l o n g quan thì hắn một cái thủ tướng. khâu dẫn tự nhiên không dám đi mạo hiểm nữa. ngay tại hắn phiền muộn lúc uống rượu, bên ngoài truyền đến bẩm báo âm thanh, đúc lương quan trần kỳ đến đây giao lệnh. Áp vận lương t h ả o trở về thức r ý thức ý thức ý thức ý thức n thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý t h n c ý thức h thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý t h ứ n ý thức ý t h n c ý thức ý thức ý thức ý thức ý t h u a ý thức ý t h n c ý thức ý thức ý t h g đệ. đ h ứ c h ế t ta à. k h â u dẫn nói về c h u y ệ n mấy ngày này. Đặc biệt nâng lên hoàng thiên tường, càng nói khâu dẫn càng là nổi giận, hận không thể lập tức bắt được hoàng thiên tường, đem thi thể của hắn treo tại trên tường thành phơi khô thì chúng, vừa nghe nói bốn vị phó tướng chết hết, trần kỳ cái kia tức giận a, tướng quân yên tâm, mạt tướng ngày mai liền cầm xuống hoàng thiên tường, giao cho ngài xử trí, sáng ngày thứ hai, treo trên cao miễn chiến bài thanh long quan, Lần nữa xuất binh khiêu chiến. Hai ngày này danh tiếng bị huyên để che lại hoàng thiên hóa. Không k ị p chờ đợi liền xông ra ngoài. Mạc tướng cái này đi chém cái kia khâu dẫn. đánh vỡ thanh long quan. biết hoàng thiên hóa có lời hại pháp bảo. hoàng phi hổ liền không có gọi lại hắn. hoàng thiên tường tuy nhiên võ nghệ cao cường. đè qua khâu dẫn một đầu. nhưng là muốn giết hắn rất khó. một khi lại để cho hắn trốn trở lại thanh long quan, còn muốn tiếp tục sằng co, cùng sảng này, không bằng để hoàng thiên hóa phóng thích pháp bảo, chém giết khâu dẫn, bị đại ca đoạt tiên cơ, hoàng thiên t ư ở n g rất là buồn bực biếu môi, mặt mũi tràn đầy đều là không phục, hổ phù không khuyển tử, hoàng phi hổ cười cái kia vui vẻ ạ, tâm lý tràn đầy mỹ hào mặt sức tưởng tượng, đ á n Hoàng vỡ thanh l n quan g sau. về h o gia cũng coi như vang r ộ i danh tiếng. một đường đánh về phía triều ca. còn không có sợ càng nhiều kiến công lập nghiệp cơ hội sao. đợi đến tây kỳ p h ạ t thương thành công. Hoàng gia lại là khai quốc công thần. chí ít ba đời vinh hoa phú quý đó là chạy không thoát. Hoàng gia bảy đời trung lương. phụ tá đại thương lại bị bức phản n h ị c h hy vọng lần này phụ tá đại chu. có thể chuyện thừa càng nhiều t hay đi hoàng thiên hóa trong tay giấu dếm toàn tâm đinh xông ra đại doanh sau ngây n g ẩ n cả người đến đem vậy mà không phải khâu dẫn hoàng thiên hóa cái kia im lặng à biết sớm như vậy hắn thì không đoạt công khâu dẫn thì ở phía sau trên tường thành quan chiến muốn là hắn thi triển toàn tâm đinh giết chết đối phương nhất định sẽ bị khâu dẫn nhìn đến đến khi đó Hoàng â u dẫn nhất đỉnh thanh thủ tử l n quan.、Sẽ、không bao giờ lại suốt chiến. Nghĩ đến g giờ suốt bao Sẽ h o lại đây.、Hoàng、thiên hóa liền từ bỏ sử dụng toàn tâm đinh đến đem người nào. Trần kỳ nhoáng một cách trong tay đãng ma sử. cao d ò n g hồi đáp. Ta chính là đ ố c lương quan Trần kỳ là vậy. nguyên lai là cách đ ố c lương quan. Hoàng thiên hóa trong lòng càng thêm khó chịu. Phía trước tốt xấu i ế t là phó tướng. cũng coi như d ự n g lên một công, hôm nay zit cái nho nhỏ đúc lương quan, công lao bộ cũng không tốt ghi lại một bút, đáng chết, g i a hỏa này không phải lãng phí tiểu g i a thời gian của ta sao, tiểu g i a ta muốn zit là đồ hèn nhát khâu dẫn, ngươi không muốn làm kẻ chết thay, lập tức để hắn lăn ra đến, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t hình thế duyên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười lăm chương bốn trăm linh tám hoàng thiên hóa bị g i ế t ha ha ha trần kỳ phá lên cười vô c h i tiểu nhi khẩu suất cuồng ngôn hôm nay liền để ngươi biết sự l ợ i hại của bản tướng Trần kỳ thôi động hỏa nhãn kim tình thú, vọt tới hoàng thiên hóa trước mặt, d ơ lên đáng ma sử thì đánh, hoàng thiên hóa mặt mũi tràn đầy khinh thường d ơ lên song chùi, chẳng đáng ma sử, cả hai dùng đều là đoạn binh khí, nhất thời binh binh bang bang vang lên không ngừng, nhưng là đáng ma sử quá nhẹ, căn bản ngăn không được song chùi va chạm, trần kỳ rất nhanh rơi vào hạ phong, chỉ cảm thấy hai tay run lên, sắp cầm không được binh khí, trần kỳ xem xét đại sự không ổn, hướng về sau lui ra hai bộ về sau, d ơ lên cao cao đãng ma sử, phía sau áp trận ba ngàn phi hổ binh, tay cầm câu liêm phòng lỏng, như trường xà trận đồng d ạ n g chạy vội đến đây, làm xong bắt người chuẩn bị, đây là ý gì, hoàng thiên hóa cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không hiểu trần kỳ muốn làm gì chẳng lẽ hắn đánh không lại chính mình muốn ì vào nhiều người vây công chính mình n g u ngốc không biết ngọc kỳ lân có thể bay nha làm sao có thể buồn ngủ ở chính mình hoàng thiên hóa tự nhận là an toàn về sau thần kinh nhìn không được trầm tính lại đúng vào lúc này trần kỳ đột nhiên miệng há ra phun ra một đảo hoàng khí Hoàng thiên hóa nhìn thấy hoàng khí về sau, nhất thời đã mất đi c h i giác, một đầu lăn xuống ngọc kỳ lân, phi hổ binh cùng nhau tiến lên, đem hoàng thiên hóa bắt sống, cầm tiến quan đi, tin tức truyền đến trong đại doanh, hoàng phi hổ cả kinh trợn mắt h ố c m ồ m tại sao có thể như vậy, hoàng thiên hóa thế nhưng là cao nhân đệ tử, pháp thuật cao cường, còn có pháp bảo hộ thân, làm sao lại bị người bắt sống rồi nói đến cùng chuyện gì xảy ra thiên hóa làm sao lại bị người bắt sống rồi lính liên lạc đầu đầy mồ hôi hồi đáp bẩm báo võ thành vương đối phương có tà môn pháp thuật trong miệng phun ra một đảo hoàng khí tiểu tướng quân thì một đầu lăn xuống ngọc kỳ lân biết chuyện đã xảy ra về sau hoàng phi hổ chán nản ngã ngồi trên vế sơ suốt chính mình quá bất cần, vậy mà không có theo lấy ra ngoài áp trận, làm hải thiên hóa bị người bắt đi. Nếu không coi như hắn hôn mê rớt xuống ngọc kỳ lân, chỉ cần đại quân x ô n g trận, nhất định có thể cứu trở về, đi, ngay lập tức đi dò xét, đối phương xử trí như thế nào con ta thiên hóa, nhanh đi. Hoàng phi hổ ôm lấy sau cùng một tia hy vọng. khâu dẫn không ngay lập tức sẽ giết chết hoàng thiên hóa nếu như vậy hắn còn có cơ hội cứu người thanh long quan bên trong trần kỳ hưng phấn mà trở về báo tin vui tướng quân mạc tướng đem hoàng thiên hóa cho bắt trở lại vất vả trần tướng quân khâu dẫn cười đến không ngậm miệng được hạ lệnh đem hoàng thiên hóa dẫn tới hắn còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào hoàng thiên hóa Muốn nhìn một chút hoàng thiên hóa thái độ Muốn là tiểu tử này thức thời n g u y ệ n ý viết một lá thư chiêu hàng hoàng phi hổ thì cho hắn một c á c h lấy công chuộc tội cơ hội Muốn là hắn không biết điều vậy trước tiên giam lại chờ trần kỳ vận lương lúc áp giải đi triều ca tuy nhiên chết bốn thủ hạ chính mình lại thủ hai lần thương tổn khâu dẫn cũng không có xếp hoàng thiên hóa dự định Hoàng phi hồ tạo phản xác thực rất oan. khâu dẫn cũng có chút đồng tình hắn tao ngộ. nhưng là đồng tình về đồng tình. khâu dẫn cũng không có khả năng thả đi hoàng thiên hóa. một chậu nước lạnh đi xuống, tới ư tỉnh trong hôn mê hoàng thiên hóa. lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, bị dây thừng buộc chặt chẽ vững vàng. muốn đồng đậy một chút đều làm không được. hoàng thiên hóa cái kia bảo tính khí, lập tức phát tác. cái thứ không biết xấu hổ dựa vào b ả n g môn tà đạo chi thuật bắt ta ta không phục khâu dẫn ném cho hắn một cái liếc mắt vô c h i tiểu nhi nơi này là chiến trường người thắng làm vua người thua làm giặc ngươi không phục lại có thể thế nào không nghĩ tới hoàng thiên hóa như thế ấu trĩ khâu dẫn vừa bực mình vừa buồn cười thật không hiểu hoàng phi hổ tên kia là làm sao dạy dỗ như thế ngô ngốc công tử ca hoàng thiên hóa làm sao có thể phúc khí x u ấ t sinh các ngươi có bản l ĩ n h giết ta bằng không đợi sư phụ ta tới các ngươi hết thầy đều phải chết sư phụ ngươi là ai khâu dẫn nhíu mày có chút lo lắng hỏi thăm về tới vạn nhất tiểu tử này là đồng môn đ ệ tử nháo đến sư phụ chỗ đó cũng không tốt nhìn sư phụ vét nhất thì là đồng môn không đoàn kết, hận nhất thì là đồng môn tương tàn, phát hiện một cái diệt một cái, tuyệt đối không cho phép môn h ạ có dạng này người tồn tại, hoàng thiên hóa đắc ý khoe khoang lên, tiểu gia ta là thanh phong sơn tử dương đồng thanh hư đạo đức chân quân tòa hạ đệ tử, phụng mệnh xuống núi phụ tá tây kỳ phạt thương, ngươi dám giết ta sao, trần kỳ bị hù toàn thân khẽ run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía khâu dẫn, không nghĩ tới hoàng thiên hóa địa vị dạng này lớn, lại là x i y ê n giáo thập n h ị kim tiên đệ tử, cũng chính là ngọc thư cung đ ệ tam đại đệ tử, dạng này bối cảnh thâm hậu người, không thể dết a, khâu dẫn đầu tiên là s ư ở n g sốt một chút, tiếp lấy sắc mặt biến đến cổ quái, một mặt trào phúng nhìn về phía hoàng thiên hóa, thá <cười> hạ Thanh thư đạo đức chân quân đ ệ tử, thật sự là thật là lớn địa vị a. Chẳng lẽ sư phủ ngươi không có nói cho ngươi biết, xuống núi liền muốn ứng kiếp sao. ứng kiếp, hoàng thiên hóa không giải thích được nhìn qua khâu dẫn, bớt nói nhàm, hoặc là giết tiểu ra, hoặc là thả tiểu ra, vô nghĩa cái gì ứng kiếp, tiểu ra không biết, ai, khâu dẫn thở dài một tiếng. sư phủ ngươi đương nhiên sẽ không nói cho ngươi để ngươi xuống núi cũng là thay hắn đi ứng kiếp ngươi tới đẩy đi ra chém ầm đang uống trà áp kinh trần kỳ tay khẽ run rẩy c á c h ly rơi xuống đất khâu tướng quân không thể dết a trần kỳ theo tán tiên tu luyện lúc đối phương giới thiệu với hắn qua thế lực khắp nơi đặc biệt là xuyên giáo thập n h ị kim tiên từng c á c h tu vi cao thâm, tuyệt đối không phải người b ì n h thường có thể trêu chọc, hiện tại giết đ ệ tử của bọn hắn, bọn họ có thể từ bỏ ý đồ sao, không nghĩ tới khâu dẫn áp độc như vậy, hoàng thiên hóa chửi ầm lên, khâu dẫn, ta ssss, ngươi mười tám đời tổ tung, coi như lão tử làm v u ộ t cũng sẽ không bỏ qua ngươi, khâu dẫn không kiên nhẫn phất phất tay, g i a hiệu lập tức đầy xuống, c h ờ trong phòng an tính về sau, hắn mới giải thích lên. Trần tướng quân, chống đỡ tây kỳ cũng là xiêm giáo. đây là phong thần đại kiếp. chúng ta đều không tránh khỏi. Mặc kệ giết hay không hoàng thiên hóa, bọn họ đều sẽ đụng vào xiêm giáo đ ệ tử. đặc biệt khâu dẫn là tiệt giáo môn nhân. bản thân thì cùng xiêm giáo đối lập, không có khả năng tiêu t r ừ an oán, cùng thả đi hoàng thiên hóa. về sau chính mình có thể có thể chết ở trong tay hắn c ò n không bằng giết lại nói nghe xong khâu dẫn sau khi giải thích trần kỳ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai mình thân ở trong đại kiếp muốn tránh đều tránh không khỏi cùng hoa hoa nang nang chết đi c ò n không bằng giết nhiều mấy cái đệm lưng nhìn qua hoàng thiên hóa đấm máu đầu người trần kỳ nhìn không được tinh thần đại c h ấ n giết một cái đồ vốn giết hai cái có kiếm lời, mạt tướng lại đi giết mấy cái, gánh lấy hoàng thiên hóa đầu người, trần kỳ lần nữa gọi lên trận, nhận được tin tức hoàng phi hổ, cả người đều choáng váng, con trai trường chết rồi, có tiền đồ nhất con trai trường vậy mà chết, phốc, hoàng phi hổ nhìn không được phun ra một ngụm máu, gào khóc lên, thiên hóa con ta à ngươi chết rất t h ả m à Nhi t ử thuộc nhỏ bị sư phụ mang tới núi, dòng giã mười ba năm sau mới trở về, c á c h này mới chung nhau mấy tháng, vậy mà liền chết tại trước mặt mình, hoàng phi hổ đau lòng muốn tuyệt, hận không thể đập đầu chết tại trên mặt đất, hắn làm sao hướng chết đi thây tử bàn giao a, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm, chương bốn trăm linh chín hoàng thiên tường bị g i ế t thật vất vả ngừng tiếng khóc, hoàng phi hổ đỏ lên hai mắt dò hỏi, ai nguyện ý đi cho thiên hóa báo thù, chúc ta nguyện đi, hoàng thiên lục, hoàng thiên tước, Hoàng thiên tường ba người cùng một chỗ nhảy ra ngoài, đồng d ạ n g đỏ hồng mắt muốn báo thù cho đại ca, thật vất vả cùng thân đại ca đoàn tụ, không nghĩ tới ngoài ý muốn chết tại thanh long quan, bọn họ nhất định muốn chặt xuống trần kỳ đầu, lễ tế chết đi đại ca, hoàng phi hổ do dự một chút, nhắc nhở ba người nói, đối phương có bàng môn tà đạo chi thuật, các ngươi vô phải cẩn thận, đi thôi, ba người lính mệnh mà đi cùng lúc xuất hiện tại trần kỳ trước mặt ba đánh một đây là không nói võ đức a trần kỳ cao mày dò hỏi người đến cùng người bản đem dưới tay không chạm vô danh chi duyệt hoàng thiên lục tức giận quát ta chính là khai quốc võ thành vương ba vị điện hạ hoàng thiên lục hoàng thiên tước hoàng thiên tường là vậy hoàng thiên tường cũng tới Trần kỳ tâm lý trong bụng nở hoa, đang muốn bắt hắn cho khâu dẫn báo thù, không nghĩ tới đưa mình tới cửa, đến được tốt. Trần kỳ thôi động hỏa nhãn k i m tình thú, không kịp chờ đợi t h ẳ n g hướng hoàng thiên tường. Sau đó, bi k ị c h khâu dẫn đều đánh không lại hoàng thiên tường, huống chi còn nhiều thêm hai c á c h huyên để trợ trận, chỉ là trần kỳ phải có cao cường như vậy võ nghệ. cũng sẽ không làm một người đ ố t lương quan mà chính là thanh long quan tổng binh hoàng thiên tường huyên để ba người ba đầu thương vây quanh trần kỳ cũng là một trận đâm loạn xuôi sẻo trần kỳ kém chút bị đánh choáng váng luống c u ố n tay chân ngăn cản dưới không cẩn thận đùi phải t r ú n g một thương a kêu thảm một tiếng trần kỳ tranh thủ thời gian thôi đồng hỏa nhãn kim tình thú nhảy ra ba người vòng vây Hoàng thiên lục cách gần nhất, cách thứ nhất vọt tới. kết quả trần kỳ đãng ma sử d ơ lên. ba ngàn phi hổ binh chen chúc mà tới. Hoàng thiên lục vừa mới vọt tới trước mặt. còn chưa kịp tới đâm ra trong tay thương lúc. Trần kỳ há miệng phun ra hoàng khí. xui xẻo hoàng thiên lục. một đầu cắm xuống ngựa đến. bị chạy đến phi hổ binh bắt đi. còn lại hoàng thiên tước cùng hoàng thiên tường trong lòng run sợ dưới không thể không lựa chọn rút lui không phải bọn hắn không muốn cứu người mà là nhằm vào đi lên đơn giản nhiều đưa một tù binh không có cách nào phá giải trần kỳ pháp thuật người nào đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn còn tốt khâu dẫn đối hoàng thiên lục không có thù hận gì chỉ là để phân phó nhốt lại chờ đánh lui tây kỳ áp hướng triều ca xử trí không có nghe được tin d ữ hoàng phi hổ thầm thầm thở phào nhẹ nhõm ông trời phù hộ tuyệt đối đừng lại để cho vàng nhà con cháu bỏ mạng hắn thì cái này bốn con trai c h ế t một cái thiếu một cái a trần kỳ liền bắt hai tướng trở về thanh long quan bên trong sĩ khí đại trấn thương thế khỏi hẳn khâu dẫn cũng yên tâm ra đến báo thù lần này hắn không có mang m ũ giáp mà chính là đ ổ i mang kim cô, xem r a tựa như một c á c h đầu đà, đi vào hoàng phi hổ đại doanh bên ngoài, khâu dẫn cao dọn gọi lên trận, hoàng thiên tường, lăn ra đến gặp ta, nghe được là khâu dẫn ước chiến, hoàng thiên tường không chút do dự nâng thương đi ra ngoài, đáng chết khâu dẫn, tiểu gia ta hôm nay chặt xuống đầu của ngươi, lễ tế chết đi đại ca, Hoàng phi hổ chưa kịp ngăn lại hắn, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. được rồi, không phải trần kỳ liền tốt, thiên tường có thể đánh thắng khâu dẫn hai lần, tự nhiên cũng có thể đánh thắng lần thứ ba, xông ra đại doanh hoàng thiên tường, sơ thương thẳng hướng khâu dẫn, tiểu nhân hèn hạ, hôm nay tiểu gia đình muốn bắt lại ngươi, ôm hận s u ấ t thủ dưới, một cây trường thương càng là bằng thêm ba phần uy mãnh, d ế t khâu dẫn chống đỡ c u ố n q u h i p khâu dẫn cái kia phiền muộn a thật muốn hỏi một câu hoàng thiên tường hắn là kế thừa đời trước thương pháp sao lão tử tu luyện mấy ngàn năm vậy mà đánh không lại một tên mao đầu tiểu tử khâu dẫn càng đánh càng tâm lạnh đột nhiên đâm ra một thương về sau g ụ c ngựa liền đi hoàng thiên tường bị cửu hận làm đầu ớp choáng váng một lòng muốn bắt lại khâu dẫn báo thù cho đại ca, hắn hoàn toàn quên đi. Hôm nay khâu dẫn trang phục không thích hợp, rõ ràng muốn thi chuyển bằng môn tà đạo c h i thuật, mắt thấy liền phải đổi tới khâu dẫn lúc, khâu dẫn đỉnh đầu đột nhiên toát ra một đạo bạc quang, bạc quang từ giữa đó tách ra, hiện ra to bằng c á c h bát một viên hồng châu, hồng châu rất là thần kỳ không có rơi xuống mảy may. chỉ là quay tròn c h u y ể n không ngừng thả ra pháp bảo về sau khâu dẫn trên mặt lộ ra đắc ý nồ cười hoàng thiên tường ngẩng đầu nhìn đó là cái gì hoàng thiên tường bản năng ngẩng đầu một cái nhất thời cả người không s o n g trong đầu hắn một mảnh mê mang phân biệt không ra đông tây nam bắc cả người tựa như mất hồn đồng d ạ n g thẳng đến binh lính sông lên đem hắn trói lại c â y chặt chẽ vững vàng c á c h này mới thanh tình lại, đáng tiếc đã quá muộn, khâu dẫn cười như điên lấy đem hắn áp tiến vào thanh long quan, khâu dẫn triệu tập trung tướng dâng lên đại s ả n h hạ lệnh đem hoàng thiên tường dẫn tới, thua liền hai trận, hắn muốn vãn hồi trước đó vứt bỏ mặt mũi, tuổi trẻ khí thình hoàng thiên tường, tâm lý một vạn c á c h không phục, khâu dẫn, vô s ỉ nghịch t ậ p dựa vào yêu thuật bắt ta có gì tài ba, Ta chết đi cũng nhất định hóa thành lệ dường lấy mạng chó của ngươi. Vốn là muốn nhẹ nhõm khâu dẫn. kết quả bị hoàng thiên tường cái này một mắng. tâm lý càng thêm lật đến hoàng. không sai. Hắn xác thực đánh không lại hoàng thiên tường. dựa vào yêu thuật bắt người. đây là các tướng lính nhất không hổ thẹn sự tình. văn trọng mặc dù là tiệt giáo đệ tử. nhưng là tuyệt đối không đề b ạ c không có võ nghệ b à n g môn tà đạo chi sĩ dù là khâu dẫn luận bối phận vẫn là sư thúc của hắn muốn đề b ạ c rất đơn giản lấy ra binh khí đến đánh một chầu ngươi có thể dựa vào võ nghệ thủ thắng tự nhiên đề b ạ c ngươi trương quế phương cũng hiểu chút b à n g môn tà đạo chi thuật nhưng là người ta võ nghệ cao cường ở kiếp trước một mình hắn bị mười mấy tên chu tướng vây quanh bao quát hoàng thiên tường cùng na cha mạnh như vậy đem huyên. dạng này bất lợi dưới hình thế. trương quế phương có thể theo buổi sáng đánh tới giữa chưa. cuối cùng vẫn là không xông ra được tự giết chết. nhìn nhìn lại khâu dẫn. liền hoàng thiên tường ba mươi chiêu cũng đỡ không nổi. đổi thành trương quế phương. chỉ sợ mười chiêu đều chống đỡ không xuống. bây giờ bị hoàng thiên tường một trận hạ thấp. khâu dẫn tâm lý có thể không phát cáo sao hoàng thiên tường ngươi cái này phản tặc rơi xuống bàn cầm trong tay chính là thiên hữu ta đại thương còn dám áp n g ữ đà thương người thật sự là không biết sống chết phi hoàng thiên tường làm sao lại cúi đầu nhận thua nhị tặc muốn giết cứ giết làm gì nhiều lời tiểu ra ta hận không thể thương xuyên ngươi đáy lòng giảm đánh nát ngươi thiên linh mũi tên bắn thấu ngươi trái tim vì đại ca báo thù song phương đã kết xuống huyết hải thâm c ử u không có có thể hóa g i ả i khâu dẫn tự nhiên không thèm để ý xếp nhiều một cái người tới đẩy đi ra chặt đầu thi thể treo tại trên tường thành cảnh cáo tất cả phản tặc lại một đứa con trai chết thu đến tin giữ hoàng phi hổ thổ huyết hôn mê bất tỉnh đội người nào lập tức chết mất hai cái có tiền đồ nhất nhi tử. đồng d ạ n g chịu không được đả kích như vậy. còn có một đứa con trai rơi vào khâu dẫn trong tay. lúc nào cũng có thể rơi đầu. lại chết một cái. chỉ sợ hoàng phi hổ cũng không phải là thổ huyết, mà chính là nôn tâm. thanh long quan có hai cái biết yêu thuật võ tướng. trận chiến này triệt để không có cách nào đánh. Hoàng phi hổ tranh thủ thời gian viết thư hướng khương tử nha cầu viện, kể rõ thanh long quan tình huống, khương tử nha giật n ả y cả mình, thiên hóa sư rơi rơi qqi u e t chết tại thanh long quan, hoàng gia nhất môn trung liệt, thậm chí ngay cả tang hai t ử thật đáng buồn đáng tiếc a, nhìn lấy t h ổ hạ chư tướng, hắn cũng không biết c á c h kia chọn người nào đi qua.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 Chương bốn trăm mười na r a phá khâu dẫn pháp thuật, nghe khâu dẫn cùng trần kỳ pháp thuật về sau, chúc tướng trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đối thủ như vậy nên như thế nào đối phó, thì liền dương tiến cùng vi hộ đều c u i đầu giả sợ, không dám thể hiện tiến đến, đây chính là phong thần đại kiếp, không c ẩ n t h ậ n cũng là vạn kiếp bất phục, an toàn đệ nhất, chỉ có theo g a i mộng quan trở về thổ hành tôn, rất là không cam lòng nhảy ra ngoài thừa tướng mạt tướng n g u y ệ n đ i giai mộng quan nhất chiến thổ hành tôn tất công chưa lập sau khi trở về hắn nhiều lần bị dương tiến bọn người chế xếu nói hắn có lão bà mềm nhũng chân làm gì cái gì không được chạy trốn hạng một thì liền chạy t r ố i chết thời điểm đều do、so、lão bà hắn chạy nhanh Muốn không phải khương tử nha dẫn người đi c ứ u viện, bọn hắn một nhà tử đừng nghĩ hoàn chỉnh trở về, thổ hành tôn khí tim đau, hận không thể lập tức lập c á c h đại công, chứng minh cho dương tiến bọn người nhìn, chính mình nam nhân muốn xuất chiến, đặng thiền ngọc tự nhiên chồng hát vợ theo, mạc tướng cũng nguyện đi, khương tử nha hài lòng gật đầu, nhưng là tâm lý rất rõ ràng, hai người bọn họ đi qua, khẳng định bắt không được đối phương, còn phải tìm cao thủ trợ trận mới được, khương tử nha suy nghĩ một chút tự mình điểm tướng nói, na cha, ngươi cũng đi chuyến thanh long quan, chờ võ thành vương một chút sức lực, đúng, sư thúc, na cha cái kia vui vẻ ạ, hướng về phía dương tiến bọn người nháy mắt ra hiểu, xem một chút đi, gặp phải kẻ khó chơi, thừa tướng điểm tướng đều chỉ điểm tiểu g i a ta, Tây kỳ lời hại nhất còn là tiểu gia ta à. h ò a ha ha. Na cha xuất lính tiền quân đuổi tới thanh long quan dưới. nhập doanh bái kiến hoàng phi hổ. nước mắt rưng rưng hoàng phi hổ. khóc lóc kể lể lấy hai ngày này phát sinh sự tình. ai có thể nghĩ tới khâu dẫn cùng trần kỳ đều là biết tà thuật. hải chết con ta thiên hóa cùng thiên tường. toàn bộ nhờ hiền chất giúp đỡ báo thù. Na ra cùng hoàng thiên hóa quan hệ không tệ, tự nhiên báo thù cho hắn, võ thành vương yên tâm, thiên hóa huyên để t h ủ bao tải ta na ra trên thân. Sáng ngày thứ hai, Na ra không kịp chờ đợi dẫn người r ế t tới thanh long quan dưới, muốn muốn khiêu chiến khâu dẫn, ngẩng đầu nhìn thấy trên tường thành treo thật cao lấy hoàng thiên hóa thi thể, nhất thời trong lòng tức giận, tiểu ra ta b ắ t được khâu dẫn, nhất định đem hắn tươi sống phơi chết tại đầu tường khâu dẫn ngươi tên súc sinh này cút ngay lập tức đi ra tiểu g i a hôm nay muốn lấy mạng chó của ngươi biết được có người khiêu chiến chính mình khâu dẫn trong lòng cười lạnh không thôi tới đi tới càng nhiều càng tốt tới một cái r ế t một cái đến hai cái r ế t một đôi bản tướng đang lo công lao không đủ t h â u dẫn vẫn là làm đầu đà cách ăn mặc. xuất quan môn nhìn thấy na cha sau s ư ờ n sốt một chút. tiểu tử này sao lại tới đây. na cha thế nhưng là tây Vị có tên ngoan nhân. giết người không chớp mắt. cho tới bây giờ mặc kể cái gì kiếp số. tu sĩ khác có thể không giết phàm nhân thì không giết. e sợ cho nhiễm phải huyết sát chi khí. chỉ có na cha giết gọi là một cách thoải mái. không có chút nào cố kìa. trái một thương, phải một thương, quay đầu lại một thương, mỗi một thương ít nhất mang đi một c á c h mạng, cứ như vậy hắn còn cảm thấy chưa đủ thoải mái, hơi một tí thả ra phong hỏa luôn thiêu chết một mạng lớn, muốn không phải pháp lực không đủ mạnh, hắn có thể đơn thương độc mã z tiến triều ca, biểu diễn một người đồ nhất thành, đây chính là một người điên a, khâu dẫn có chút t r ộ t giả hô lên, người đến thế nhưng là na cha ngươi là s i ê u giáo đệ tử vì sao muốn tham dự nhân gian sự tỉnh gia hỏa này tốt ý tứ nói mình na cha càng thêm tức giận điên rồi xúc sinh hoàng thiên tường cùng ngươi đều vì mình chủ rơi xuống tay ngươi chết một lần mà thôi ngươi lại còn làm nhục thi thể của hắn tiểu gia hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh na cha giơ lên hỏa tiêm thương Vọt tới khâu dẫn trước mặt, hung hăng một thương đâm xuống, khâu dẫn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian dơ thương chống đỡ, càn, hai phát đụng vào nhau, một cố c ử lực truyền đến, c h ấ n khâu dẫn hai tay run lên, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy, tây v h ì tới tất cả đều là quái vật, một c â y dạng này, hai c â y dạng này, ba c á c h vẫn là như vậy, thua thiệt chính mình cũng coi như có chút võ dũng, kết quả một c á c h đều đánh không lại, muốn không phải sợ hãi na cha không mắc mưu, hắn liền một hiệp đều không muốn đánh đi xuống, hết sức nhìn ba mươi hiệp, khâu dẫn giả thoáng một thương về sau, quay đầu ngựa lại liền chạy, chạy đi đâu, na cha đương nhiên sẽ không buông tha hắn, đạp trên phong hỏa luôn đuổi theo, Khâu d ẫ Na trong lòng âm thầm mừng thầm. Đột nhiên thả r lòng mừng nhiên âm trên đầu b ạ cha, khí. Lộ r b ê nhìn trong ồ n Nà n g châu. cha. đó là cái gì. Na cha đồng dạng bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không được cười ha hà. Một viên hồng châu nhi, có gì đáng xem. cái này liền là của ngươi ì vào sao. Hôm qua nghe hoàng phi hổ nói qua khâu d ẫ n tà thuật. Na cha tự nhiên biết đây là cái gì. một viên hồng châu nhi đã nhìn qua không có gì đặc biệt a na cha không biết là chính mình là liên hoa hóa thân thể nội không có hồn phách khâu dẫn bản mệnh pháp bảo hồng châu nhi tự nhiên không đả thương được hắn na cha buồn bực không thôi khâu dẫn nội tâm lại là kinh hãi muốn tuyệt từ khi luyện thành này châu về sau tế ra tới bắt đối thủ trăm phát trăm chúng Hôm nay vì cái gì đối Na cha không có tác dụng rồi, chẳng lẽ hắn người mang s i ê m giáo pháp bảo, có thể khắc chế hồng châu đây, toàn bộ nhờ hồng châu nhi tác chiến khâu dẫn, giờ phút này nổi tâm loạn cả một đoàn, đối mặt đuổi theo Na cha, vậy mà choáng váng giống như xoay người đánh nhau, lại là hai mươi cái hội hợp đi xuống, khâu dẫn bị giết toàn thân là mồ hôi, chật vật không chịu nổi, Hắn c á c h này mới thanh tỉnh lại, tranh thủ thời gian quay đầu tiếp tục chạy trốn. Bên trong, nhìn qua thanh long quan g ơ lên lên cung tiến, n a h a tranh thủ thời gian dừng lại phong hỏa luôn, móc r a càn khôn quyền đánh qua, khâu dẫn cảm giác được không tốt, tranh thủ thời gian quỳ người xuống trốn tránh, kết quả bị đánh ở phía sau b ả vai, lần này đánh khâu dẫn gần đức gân gãy xương, Ré vào trên lưng ngựa miễn c ứ n g trốn vào quan nội. Ai, na cha ào não vỗ đùi. Làm sao lại đánh sai lịch. Nếu là hắn không tránh. Lần này khẳng định đánh nổ đầu của hắn. Na cha thu được thắng lợi đáp lại. Cuối cùng ổn định đại quân sĩ khí. Mọi người ào ào tán thưởng na cha. vậy mà không sợ khâu dẫn tà thuật. chỉ cần có hắn xuất chiến. cầm xuống khâu dẫn chuyện sớm hay muộn. nhìn đến na cha vừa đến đã kiến công lập nghiệp thổ hành tôn c á i kia hâm mộ a người so với người tức chết người tất cả mọi người là ngọc vư môn hạ làm người như thế nào khác biệt cứ như vậy đại đâu không được lần này phải nghĩ biện pháp lập điểm công lao nếu không trở về lại muốn bị cười nhạo nghĩ đến đây thổ hành tôn thì không kịp chờ đợi chờ lệnh nói võ thành vương Mạc tướng tối nay liền đi trộm ra thiên tường hương để thi thể, cực kỳ an trí sau chờ lấy dùng khâu dẫn đầu người lễ tế hắn, hoàng phi hổ trong mắt lói lên một tia khát vọng quang mang, nhưng là lại sợ hãi tổn binh hao tướng, hiện chất, bản lãnh của ngươi ta biết, nhưng là việc này cực kỳ hung hiểm, tuyệt đối không nên miễn cứng, nhi tử đã chết, muốn là lại bởi vậy tổn thất đại tướng, Hoàng phi h ổ c á c h nào còn có mặt mũi gặp người, thà rằng thổ hành tôn thất bại an toàn trở về, cũng không thể mạo hiểm hành sự. vào lúc ban đêm, thổ hành tôn thi triển địa hành thuật, lặng lẽ tiến nhập thanh long quan, không có vội vã đi để xuống thi thể, mà là đi dám lao bên trong, gặp được bị bắt hoàng thiên lục, hoàng thiên lục, ta tới, ngươi lại an tâm chờ đợi hai ngày, Chẳng mấy chục sẽ lấy nhốt, hoàng thiên lục nhận ra thổ hành tôn về sau, nhất thời mừng rỡ, để bọn hắn nhanh điểm a. không phải vậy khâu dẫn liền muốn bắt ta tế cờ, khâu dẫn sau khi đại bại, nhẫn nhìn đầy bụng tức giận, nói muốn giết hoàng thiên lục tế cờ, trông coi binh lính cố ý nói cho hoàng thiên lục nghe, muốn xem chuyện cười của hắn, hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm chương bốn trăm m ư ơ i một trần kỳ cầm xuống thổ hành tôn không có khả năng mang đi hoàng thiên lục thổ hành tôn chỉ có thể an ủi hắn yên tâm đi chúng ta sẽ mau chóng công thành rời đi ngục giam về sau thổ hành tôn lặng lẽ đi vào đại quân lương thảo nhà kho vụng trộm thả một mồi lửa trời han vật khô Lương thảo rất nhanh bị dẫn đốt một mảng lớn, đốt đỏ lên nửa bầu trời. Tất cả mọi người chạy đến cứu hỏa, thì liền thành tường phía trên binh lính cũng ào ào quay người xem xét bên trong thành tình huống, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Thổ hành tôn tiềm hành đến trên cổng thành, cắt đứt x â y thừng đem hoàng thiên tường thi thể bỏ vào quan ngoại, núp trong bóng tối chu kỳ, lặng lẽ trở đi thi thể, mang về đại doanh, nhìn qua hoàng thiên tường thi thể hoàng phi hổ nhìn không được lên tiếng khóc lớn con à. thương hải ngươi tuổi còn trẻ thì vì nước hy sinh a hoàng thiên tường năm gần m ộ ư ơ i bảy tuổi thì chết tại trên chiến trường tăng thêm còn có chết đi hoàng thiên hóa hoàng phi hổ nhất chiến đã chết đi hai đứa con trai đúng còn có bị bắt đi hoàng thiên lục đao đã gác ở trên cổ Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng, thương hại hắn bốn con trai, lập tức chết mất ba cái. thì thừa hoàng thiên tước, chính mình thì thừa một cái s ò n g độc đinh, tuyệt đối không thể lại để cho hắn chịu chết. thiên tước, ngươi đưa thiên tường thi thể về tây thì đi an táng, về sau lưu tại tây thì hầu hạ ra ra, thay là cha tần hiếu. cứ như vậy, hoàng thiên tước bị đánh trở lại tây thì, tránh qua tránh né phong thần đại h i ế p thanh long quan bên trong, bị na cha đả thương khâu dẫn, dầu d ĩ không vui ngồi ở chỗ đó, hoàng thiên tường thi thể lại bị người đánh cắp, thủ thành binh lính một điểm không có phát giác, c á c h này muốn là nửa đêm công thành lời nói, còn t h ế nào phòng thủ, trần kỳ g i ậ n tím mặt nói, k i người h n quá đáng, m ặ t tướng ra ngoài nhất chiến, vì tướng quân báo t h ủ khâu dẫn bị người đả thương, sau khi trở về một mực cường điệu na ra bao nhiêu lời hại, trần kỳ đã sớm không phục, muốn đi thử xem na ra cân lượng, nếu có thể cầm xuống na ra, về sau hắn cũng là thanh long quan để nhất võ tướng, nói không chừng đại vương một cao hứng, đề bạt chính mình cách tổng binh làm một chút, ôm lấy ý nghĩ như vậy, trần kỳ xuất lính phi hổ binh ra khỏi thành khiêu chiến, Hoàng phi hổ ngẩng đầu nhìn hướng phía dưới. Trần kỳ có yêu thuật tại thân. Vì nào nguyện ý xuất chiến. Hắn cố ý nhắc nhở các tướng lính. không có nắm chắc tuyệt đối đừng đi chịu chết. vừa mới lập xuống công lao thổ hành tôn. không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. mạc tướng đi chiếu cố hắn. không đợi hoàng phi hổ nói chuyện. thổ hành tôn nâng lên tiểu chân ngắn. x o ạ t x o ạ t x o ạ t chạy ra ngoài. Hoàng phi h ổ há to miệng, rất muốn gọi hắn lại. Trần kỳ thế nhưng là cầm xuống hoàng thiên hóa. Thổ hành tôn có thể làm sao, đổi thành na cha. ngược lại là còn có chút nắm chắc. Na cha bị thổ hành tôn đoạt trước, ngoẹo đầu ngồi cái kia phụng phịu, không thèm để ý hoàng phi h ổ ánh mắt. đặng t h i ệ n ngọc có chút không yên lòng, đi theo ra giúp thổ hành tôn lượt trận. dẫn theo cây gậy lao ra thổ hành tôn nhìn đến trần kỳ sau chửi â m lên hỗn đàn cũng là ngươi giết ta thiên hóa h u y ê n đệ hôm nay ngoan ngoãn chết tại gia gia ngươi côn xuống đi nhìn qua h ả i đồng giống như thân cao thổ hành tôn trần kỳ khí nở nô cười người lùn bản tướng giết ngươi đều là ô ghế tay của mình cút nhanh lên trở về đổi na cha đi ra lời này vừa nói ra, triệt để chọc giận thổ hành tôn, dẫn theo cây gậy đánh tới hướng hỏa nhãn k i m tình thú, không phải hắn không muốn đánh trần kỳ, mà chính là vóc sáng quá thấp không tiện, trần kỳ tranh thủ thời gian thôi động t ỏ a kỳ, k h o m lưng sách sử ngăn trở đến côn, thổ hành tôn rút về cây gậy về sau, k h o m lưng một cái quét ngang, đánh về phía hỏa nhãn k i m tình thú bốn vó, cái này muốn là đánh chúng, hỏa nhãn kim tình thú về sau chỉ có thể đổi họp đại thử, nhảy ra cửa, trần kỳ trong đầu sắp vỡ, tranh thủ thời gian thôi đồng tòa kỳ hướng phía trước nhảy xuống, tránh qua, tránh né một côn này, càng đánh trần kỳ càng phiền muộn, hận không thể nhảy xuống ngựa cùng thổ hành tôn bộ chiến, đáng ma s ử vốn chính là đoạn binh khí, bất lợi cho tòa kỳ phòng thủ, cái này tên lùn một chút khẽ cong e o Hắn cũng đừng nghĩ đánh tới người. còn như vậy đánh đi xuống. hỏa nhãn kim tình thu chắc là phải bị cái này người lùn tai hỏa. trần kỳ tranh thủ thời gian thối lui mấy bước. d ơ lên đáng ma sử. ba ngàn phi hổ binh cùng một chỗ r ế t tới đây. thổ hành tôn mặt mũi tràn đầy khiêng thường lắc đầu. mày may không có để ở trong lòng. Hắn nhưng là xe địa hành thuật. coi như mười vạn đại quân cũng đừng hoàng vây quanh mình vốn là muốn sử dụng c o n tiên thằng thổ hành tôn do dự một chút không có x u ấ t thủ coi như c h ó i lại trần kỳ cũng bị hắn thủ hạ đoạt lại đi lần sau hắn có phòng bị lại nghĩ bắt người nhưng là khó khăn ngay tại thổ hành tôn do dự lúc trần kỳ đem miệng hơi mở phun ra một đảo hoàng khí thổ hành tôn nhất thời mất hồn một dạng một đầu mới ngã xuống đất, phi hổ binh lao đến, đem hắn kéo hướng về phía quan nội, phía sau lượt trận đặng thiền ngọc, nhìn đến trưởng phu thất thủ bị bắt, tranh thủ thời gian đến đây nghĩ cách cứu viện, trần kỳ ánh mắt lập tức phát sáng lên, tốt thanh tú cô nương, bắt trở lại thanh long quan đi, buổi tối từ từ xem cách đầy đủ, sợ hãi trần kỳ pháp thuật, đặng thiền ngọc tại mười mét bên ngoài đột nhiên phát ra một khối ngũ quang thạch, chính làm lấy dưới đèn xem mỹ nhân mộng trần kỳ. không có chút nào phòng bị phía dưới chúng chiêu. ầm, ngũ quang thạch chính bên trong ngoài miệng, nhất thời máu tươi chảy dòng. đầy miệng đều là huyết. a, trần kỳ há mồm đau kêu một tiếng, ba viên răng hàm theo rớt xuống. sau một khắc, hắn che miệng liền chạy. cũng không dám nữa đánh đặng thiền ngọc chủ ý không có cách miệng đều bị đánh nát đau hắn nói không ra lời còn thế nào thi triển pháp thuật đuổi không kịp hắn đặng thiền ngọc không cam tâm phía dưới lại đánh một khối ngũ quang thạch còn tốt có hậu tâm kính ngăn cản một chút trần kỳ không có có nhận đến tổn thương gì nhìn đến trần kỳ thương tổn thảm như vậy khâu dẫn giật mình kêu lên đây là thế nào Trần kỳ tức giận áp đến thổ hành tôn, liền vì c á c h này người lùn, mạc tướng bị đối diện tiện nhân đánh lén, một tảng đá đánh vào ngoài miệng, nhìn qua còn không có chính mình eo cao thổ hành tôn, khâu dẫn s i khóc s i cười lắc đầu, dạng này một cái phế vật, lấy ra có làm được cái gì, giống hoàng thiên tước như thế tướng lãnh, còn có thể đưa đi triều ca lính thường, nhưng là thổ hành tôn dạng này người lùn đưa đi sẽ chỉ bị đại vương trách cứ càng biết bị đồng liêu chê cười ngay tại đang tức giận trần kỳ lập tức phất phất tay đẩy đi ra chặt hiệu lệnh tam quân khâu dẫn gật đầu tán thành quyết định này bọn thị vệ lập tức áp lấy thổ hành tôn ra ngoài chém đầu đi vào pháp trường về sau đao phủ nâng đao chặt xuống lúc kết quả chặt một cái thư không hiện trường đâu còn có thổ hành tôn cái bóng bốn phía binh lính nhóm dọa đến trợn mắt húc mồm nhanh đi về bẩm báo khâu dẫn tướng quân tướng quân việc lớn không tốt cái kia người lùn tại chỗ biến mất không thấy khâu dẫn cũng giật mình kêu lên xem ra hoàng thiên tường thi thể cũng là hắn đánh cắp khó trách năm cửa liên tiếp thất thủ tây t h có này năng nhân gì sĩ muốn đánh thắng quá khó khăn khâu dẫn triệt để đã mất đi lòng tin, tranh thủ thời gian viết thư hướng triều ca cầu viện, chỉ có trương quế phương trở về, mới có thể giữ vững thanh long quan, nếu không lại kéo dài thêm, cửa khẩu thất thủ là chuyện sớm hay muộn, thổ hành tôn trốn về đại doanh về sau, tới gặp hoàng phi hổ, võ thành vương, trần kỳ yêu thuật xác thực khó phòng, không bằng chúng ta giả tập phá thành như thế nào, bị thiệt lớn thổ hành tôn tự nhiên không muốn ngạnh bính trần kỳ lo lắng hơn càng kéo dài na cha suốt chiến phá trần kỳ pháp thuật tại chỗ cầm xuống trần kỳ thật muốn nói như vậy hắn thổ hành tôn vĩnh viễn đều phải so na cha thấp một đầu hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười lăm chương bốn trăm m ư ơ i hai giả tập đánh vỡ thanh long quan Na cha tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài, không sai, thổ hành tôn đi cứu người, ta đến trạm quan rơi khóa, để đại quân xông vào quan đi, theo đạo lý tới nói, thổ hành tôn mới là trạm quan rơi khóa nhân tuyển tốt nhất, nhưng là không cam tâm thổ hành tôn đoạt công đầu, Na cha cố ý đánh ra hắn đi cứu người, tâm hệ nhi t ử an nguy hoàng phi hổ, tự nhiên chống đỡ Na cha đề nghị, Hắn hướng về phía thổ hành tôn thi lễ một cái. Hiền chất, con ta thiên tước an nguy thì nhở ngươi. Thổ hành tôn cho dù có một vạn c á c h không cam tâm, trước mặt mọi người thụ hoàng phi hổ lễ, cũng không thể không đáp ứng. Thối na cha, mỗi lần đều đoạt ra ra công lao. ban đêm hôm ấy một chương thời gian, thổ hành tôn lặn vào trong thành nhà giam, v ù n g trộm đánh ngã ngục tốt. đợi đến canh hai thời gian, na cha chân đạp phong hỏa luôn, bay vào quan tới, trên tường thành đám binh sĩ còn lấy vì mình đang nằm mơ, nửa ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng, làm sao có người bay trên trời, vọt tới cửa thành na cha, lúc này mới gặp phải giữ cửa quân sĩ ngăn cản, hắn không nói hai lời, móc ra gạch vàng một trận đập loạn, đánh giữ cửa quân sĩ chạy chối chết, những cái kia chạy chậm một bước người, đều thành gạch phía dưới vong hồn, k e n một tiếng vang thật lớn. Na cha bổ ra chốt cửa phía trên khóa sắt, thuận lợi đẩy ra đóng cửa, g i ế t trong bóng tối chu binh, nhìn đến quan cửa mở về sau, khô to vọt tới, trong lúc nhất thời kim cổ tề minh, tiếng la r ế t cả ngày, trong thành hoàn toàn đại loạn, bách tính binh lính ào ào hướng về cửa sau bỏ chạy thổ hành tôn nghe được tiếng la g i ế t nhất thời đại hì mang theo hoàng thiên lục g i ế t ra nhà giam một đêm chưa ngủ khâu dẫn luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh đột nhiên nghe đến động tính bên ngoài khâu dẫn tranh thủ thời gian sách thương lên ngựa g i ế t ra thủ tướng p h ủ kết quả đối diện đụng phải hoàng phi hổ song phương đại chiến cùng một chỗ trong loạn quân, khâu dẫn có biện pháp thuật cũng không có cách nào thi triển, chỉ có thể t r ọ i cứng hoàng phi hổ, thương hại hắn chút bản lĩnh ấy, cách nào là hoàng phi hổ đối thủ, bị giết không thở nổi. đúng vào lúc này, thổ hành tôn cùng hoàng thiên lục từ phía sau đánh tới, kéo lấy thiết côn thổ hành tôn, nhìn đến khâu dẫn sau hai mắt tỏa sáng, đây chính là ông trời đưa tới công lao ạ. Hắn lặng lẽ chui vào khâu dẫn mã hậu. đối với mã cái b ụ n g cũng là một côn. đang liều mạng ngăn cản hoàng phi hổ khâu dẫn. c á c h nào chú ý tới thổ hành tôn tiểu động tác. chịu một côn chiến mã. t â y minh lấy móng trước đứng thẳng lên. không có chút nào phòng bị khâu dẫn. nhất thời bị quăng xuống ngựa đi. h ậ n thấu khâu dẫn. hoàng phi hổ hai tay cầm thương hung hăng đâm xuống dưới. Chết. không nghĩ tới một thương đâm cái hư không hoàng phi hổ kém chút té xuống thần ngưu đây là có chuyện gì thổ hành tôn nhìn rõ ràng tranh thủ thời gian hô lên võ thành vương khâu dẫn mượn thổ độn chạy trốn nhanh điểm đi giết trần kỳ mắt thấy giết con cừu nhân chạy trốn hoàng phi hổ cái kia dần a quay đầu thẳng hướng cách đó không xa trần kỳ xui xẻo trần kỳ vừa vặn đụng phải khắc chế hắn na cha đồng d ạ n g bị đánh chật vật không chịu nổi liên tục sử dụng ba lần pháp thuật đều cầm na cha không có biện pháp nào hắn đã tuyệt vọng biết tối nay không trốn thoát được hắn không phải là không muốn trốn bốn phía tất cả đều là nhân mã chắn gắt gao căn b ả n không đường có thể trốn nhìn đến hoàng phi hồ sông lại lập công sốt ruột na cha lập tức tế lên càn khôn quyển đánh tới. không tốt, trần kỳ kinh hô một tiếng, liều mạng hướng về bên trái tránh đi, tiếp nhận vẫn là bị đánh t r ú n g vai phải tử. loảng xoảng, hắn rốt cuộc cầm không được trong tay đãng ma sử, tuột tay rơi xuống mặt đất, không thể lại đánh, cho dù chết cũng phải nghĩ biện pháp chạy đi, vừa mới quyết định trần kỳ, còn chưa kịp ổn định tòa kỳ. dưới xương sườn đâm vào một cây trường thương, hắn khó khăn nghiêng đầu đi, đối mặt là hoàng phi hổ huyết hồng hai mắt, không, không chờ hắn mở miệng cầu xin tha thứ, hoàng phi hổ hai tay phát lực, trường thương đâm thật sâu vào trong cơ thể của hắn, nương theo lấy một tiếng hét thảm, trần kỳ một mệnh u khô, ngã trên mặt đất, thanh long quan rơi vào t a y kỳ trong tay, từ đó tây kỳ cũng không tiếp tục sợ bị đại thương đánh lén con đường sau này. có thể toàn lực đối phó lâm đồng quan lại nói trương quế phương đến lâm đồng quan về sau nghe nói khương tử nha án binh bất động phân binh đi lấy giai mộng quan cùng thanh long quan hắn lập tức biết hòng tranh thủ thời gian phái người đi tìm hiểu tin tức không ra hắn sợ liệu hai cửa đang mất đại thương đang mất đi l ậ t bàn cơ hội theo giờ khắc này bắt đầu, đại thương chỉ có thể ở lâm đồng quan đến chiều ca đoạn đường này, cùng tây kỳ cứng đối cứng, thành công thu phục hai cửa khương tử nha, tâm tình rất không tệ, bắt đầu mưu đồ lên lâm đồng quan chiến sự, thủ về thành trì trương k h u e a phu phụ, lo lắng đuổi tới thư viện, cầu lạc phi chỉ giáo, sư phụ, đại thương mất đi đánh lén tây kỳ cơ hội, chính diện chiến trường không có chút nào c h u y ể n cơ, xin hỏi chúc ta phu thê nên đi nơi nào, ở kiếp trước trương k h u y phu phụ, đây chính là lựa chọn cùng tây kỳ ăn thua đủ, g i ế t tây kỳ r ụ c tiên r ụ c t ử thì liền hoàng phi hổ cùng thổ hành tôn, đều chết tại trương k h u y trong tay, sau cùng xin giáo tam đại đệ tử liên thủ, lại mượn tới cổ lưu tôn chỉ địa thành cương phù lục, lúc này mới tiêu diệt trương khuya, Trận này có thể xưng đại thương sau cùng huy hoàng, tượng trưng cho đại thương võ tướng kết thúc. một thế này, có lạc phi đề điểm, bọn họ sẽ không lại đi làm chuyện ngu xuẩn. lạc phi cười khổ thở dài một hơi, dư hóa sau khi đại bại, tới qua thư viện một lần, nhất định phải tìm tây kỳ báo thù, ta làm sao cản đều ngăn không được, đây chính là thiên ý đi. nói lên sự kiện này, Lạc phi thật sự có phi tiêu chỗ nói. chính mình cho dư hóa nhiều như vậy chỗ tốt. giúp hắn tăng cao tu vi. kết quả vẫn là không có rơi xuống chỗ tốt. chỉ là không nguyện ý giúp hắn báo thù. liền để hắn trở mặt rồi. luôn mồm mắt bị mù. bái người nhát gan bọn chuột nhát vi sư. trời muốn khiến cho hắn diệt vong. trước phải khiến cho hắn điên cuồng. nói cũng là dư hóa loại này người đi. đây chính là phong thần đại kiếp. Lạc phi làm sao lại sớm n h ú c tay, đần độn cho người khác làm áo cưới. Lạc phi không biết trương k h u e phu phụ ý tưởng chân thật, chỉ có thể nói cho bọn hắn một việc. các ngươi phu phụ khẳng định thủ không được thành trì, đánh hai trận chiến giết mấy cái tây kỳ đại tướng, làm bộ thủ thương lui binh là được rồi. muốn là chủ vương muốn gây phiền phức cho các ngươi, thì trốn đến thư viện đến, nơi này tuyệt đối an toàn liền xem như thánh nhân cũng bắt các ngươi không có cách nào đường đã cho đến mức lựa chọn thế nào vậy liền nhìn trương k h u y phu phụ chính mình trương k h u y trên mặt lộ ra ngượng n h i u rất không muốn dạng này u tất ướp chạy trốn hắn nhưng là dũng quan tam quân mãnh tướng t h ủ mệnh trông coi đại thương cánh cửa cuối cùng muốn là như vậy nửa đường mà chạy về sau làm sao gặp người cao lan anh ngược lại là nghĩ mở. đa tạ tiên sinh dạy bảo. chúng ta phu p h ụ hai người nhất định sẽ không tử thủ thành trì. cho đại thương t r ô n cùng. làm nữ nhân nàng. đầu tiên nghĩ là một nhà già trẻ bình an. mà không phải cái gì danh tiếng. chạy trốn thế nào. văn trọng người l ợ i hại như vậy. còn không phải cầm t a y t ì không có cách nào. đặng cửu công ngược lại là muốn danh tiếng. kết quả chính mình đầu hàng không nói nữ nhi còn gả cho một cái người lùn hoàng phi hổ thảm hại hơn đầu nhập vào tây kỳ mới mấy ngày a bốn con trai đã chết hai cái muốn không phải khâu dẫn nhân t ử nương tay hắn cũng chỉ thừa một đứa con trai nối dõi tôn đường lạc phi rất là hài lòng cao lan anh thái độ tiếp tục mở đạo lên trương khuyên đây không phải đại thương cùng tây kỳ chiến tranh mà chính là thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa chiến tranh các ngươi không có một chút chỗ dựa không rời khỏi mà nói nhất định lên bảng hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm chương bốn trăm mười ba cầu đổi tạo người chi thuật nên nói đều nói rồi lạc phi cũng chỉ có thể hy vọng t r ư ơ n g khoe chính mình giác ngộ hắn rất là nhìn kỹ t r ư ơ n g khoe c á c h này viên mãnh tướng tương lai còn muốn ủy thác trách nhiệm, chỉ là hắn muốn ngô trung đại thương, vậy cũng chỉ có thể nhìn lấy hắn chết tại thành trì. Trương khuya phu phụ đi về sau, khổng tuyên thở phì phò chạy vào. Sư phụ, tây phì đánh xuống địa phương, mở ra chúng ta tất cả chùa miếu, muốn hay không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, vừa nhắc tới sự kiện này, khổng tuyên cũng là nổi giận trong bụng, Muốn không phải lạc phi đè ếp không cho phép bọn họ cùng tây kỳ phát sinh xung đột. Hắn đã sớm làm thịt những cái kia mang ra miếu binh lính. Lạc phi tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. ngừng ngừng, sáu đại thánh nhân đều nhìn c h ầ m c h ầ m ngươi muốn đi chịu chết sao. muốn là thánh nhân liên thủ. tiểu b ạ c h cùng tiểu hồng có thể không gánh nổi các ngươi. ai, khổng tuyên than thở uống lên linh dịch trà. sư phụ. c á c h này cần nhẫn tới khi nào ạ. về sau tín đồ còn dám tin tưởng chúng ta sao. chùa miếu bị dỡ bỏ. tín đồ bị đánh giết. phật môn một điểm phản ứng đều không có. rất nhiều tín đồ cũng hoài nghi lên phật môn thực lực. ngược lại đầu nhập vào s i ê n giáo lãnh đạo phía dưới đạo môn. muốn là thời gian lâu dài. phật môn lại nghĩ lật bàn nhưng là khó khăn. lạc phi cười khoát khoát tay. Phật môn chỉ là giúp đỡ bọn ngươi thành phật mà thôi nhưng là không thể giúp đỡ bọn ngươi thành thánh thuận theo tự nhiên tốt thành thánh khổng tuyên sắc mặt cổ quái há to miệng muốn nói cái gì lại không có mở miệng cái thế giới này đâu còn có thành thánh cơ hội sư phụ nói lời này thuần túy chính là vì an ủi bọn họ nữ hoa xấu cười nói ra khổng tuyên không dám nói lời nói thôi đi sư phụ lại đang lừa dối người cái thế giới này thánh nhân đã đầy cái nào còn có cơ hội thành thánh lạc phi sắc mặt cổ quái nhìn qua nữ hoa thiên đạo định số là đầy nhưng là không có nghĩa là không có còn lại cơ duyên t ỷ như tiểu bạc cùng tiểu hồng tiểu bạc cùng tiểu hồng cũng là thánh thú đây chính là thiên đạo không có cách nào hạn chế cơ duyên nữ hoa rất là khiêng thường liếc mắt sư phụ Bọn họ đến từ ngoài giới, sao có thể đánh đồng. hiện tại bọn họ còn nhỏ, thiên đạo không có phản ứng, về sau khẳng định sẽ bị thiên đạo đuổi ra ngoài. Tiểu bạch cùng tiểu hồng một khi thức tỉnh, uy hiếp đến một phương thế giới này ổn định, thiên đạo nhất định đuổi chúng nó rời đi, dám lại lấy không đi, diệt thi thần lôi hầu hạ, nữ hoa nói đến xác thực rất đúng. ý n g h ớ i nội sinh vật là không thể nào thành thánh, chỉ là gặp phải lạc phi cái này tự mang ra sân hệ thống người, hết thảy đều là có khả năng. Hắn yên lặng nhìn qua thể n ộ i t ử sắc hồ lô, tâm lý trong bụng nở hoa. ngay tại hôm qua, hỗn độn hồ lô rốt cuộc đình chỉ vận chuyển, diễn hóa ra một phương đại thế giới, phương thế giới này lớn đến vô biên vô hạn, coi như lạc phi cái này trưởng khống giả. đều không có cách nào liếc nhìn đầu, đơn giản so sánh một chút, hỗn độn thế giới diện tích, vượt ra khỏi hồng hoang thế giới một ư ớ c lần, làm phương thế giới này chủ nhân, lạc phi tự nhiên có được phương thế giới này chỗ có cơ duyên, cái gì hồng mông tử khí, lạc phi ngẩng đầu nhìn một cái cũng là trên trăm đầu, nhiều đến hắn lười đi thu thập, còn có trong này đại đ ả o Càng là vượt xa khỏi ba ngàn số lượng. Lạc phi câu thông thiên đạo về sau, lấy được đại đạo số lượng là chín nghìn chín trăm chín mươi chín loại. đây là cơ sở đại đạo số lượng. nếu như là hai loại đại đạo tổ hợp hình thành hỗn hợp đại đạo, đằng sau còn muốn tăng thêm một chuỗi con số không. phương thế giới này được mệnh danh là hỗn độn thế giới, cũng là lạc phi tương lai chỗ dựa lớn nhất. Hắn muốn hấp thu chín nghìn chín trăm chín mươi chín loại đại đạo, vượt qua thiên đạo thánh nhân, thành tựu tôn giả vị trí. giờ phút này Hắn một đạo khôi lỗi hóa thân, đang ngồi ở phương thế giới này trung tâm, ôm lấy hỗn độn châu hút vào bên trong đại đạo, hỗn độn thế giới hỗn độn châu, tựa như hồng hoang thế giới tạo hóa ngọc điệp, ẩm chứa phương thế giới này tất cả đại đạo, đáng tiếc bàn cổ cùng ba ngàn thần ma đại chiến lúc, tư hại tảo hóa ngọc điệp, dẫn đến đại đạo không được đầy đủ. Nếu không hồng quân sớm thì dựa vào thu nạp tảo hóa ngọc điệp ba ngàn đại đạo, thoát ly một phương thế giới này. Hồng quân mất đi cơ duyên, lạc phi lại không có bỏ qua, còn chiếm được lớn nhất viên mãn chín n g h n chín trăm chín mươi chín loại đại đạo, tùy tiện xuất ra một đầu đại đạo, liền có thể tạo nên một cái thánh nhân nhưng là lạc phi vì thành tựu tôn giả vị trí không dám lãng phí bất luận cái gì một đầu trời mới biết thiếu một đầu về sau có thể hay không cả một đời đều không tìm về được rồi cây kia tiên thiên nhâm thủy bàn đ ả o thụ đã bị g i e o xuống có toàn bộ hỗn độn thế giới linh khí bàn đ ả o thụ g i ả i nhanh nhanh chóng thậm chí vượt qua thư viện kết xuất màu tím bàn đào, một viên ăn hết, theo hầu thì sẽ tăng lên một cái bậc thang nhỏ, liền xem như một đầu tiểu lý ngư, chỉ muốn trường kỳ ăn d ạ n g này bàn đào, trên lý luận sau cùng thì sẽ trở thành siêu việt tổ long vô thượng tồn tại, đáng tiếc chỉ có một gốc bàn đào thụ, mỗi lần chỉ có thể kết xuất chín mươi chín viên bàn đào, đừng nói siêu việt tổ long Coi như muốn trở thành tổ long đều không nhỏ độ khó khăn. tiếc nuối duy nhất là, phương thế giới này là dùng hỗn độn châu diễn hóa mà đến, cho nên không có sinh ra bất luận cái gì sinh linh. Lạc phi chỉ có thể nghĩ biện pháp theo ngoại giới mang vào, mới có thể để cho phương thế giới này tràn ngập sức sống, cho nên Lạc phi để mắt tới nữ hoa tạo người chi thuật, muốn theo trong tay nàng trao đổi. Phượng thi, Ta m u ố n học tập tạo n g ư ờ i chi h t u ậ t n g ư ơ i đi hỏi một chút nữ hoa nhìn nàng có nguyện ý hay không trao đổi lạc vô trần muốn học tạo người chi thuật nữ hoa nhíu mày không hiểu lạc phi muốn làm gì sáng tạo sinh mệnh tuy nhiên rất lời hại nhưng là nàng sáng tạo ra nhân tục kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng nhiều như vậy ư ớ c năm trôi qua nhân tục vẫn là không có xuất hiện một cái thánh nhân Muốn không phải các thánh nhân trong bóng tối bảo hộ. nhân tục chỉ sợ sớm đã diệt tục. lạc vô trần đây là muốn làm gì. chính mình sáng tạo một chi nhân tục đại quân, tham dự phong thần đại kiếp. nghĩ đến đây, nữ hoa nhìn không được vui vẻ. sư phụ, ngươi đến nói cho ta biết nguyên nhân à. t ổ n g sẽ không muốn sáng tạo cái mấy trăm triệu người, đi đánh tây gì à. nữ nhân này trang chân tướng. Lạc phi âm thầm khinh bị nữ hoa vô s ỉ đương nhiên sẽ không nói cho nàng nguyên nhân, là bằng v ố u ta muốn, hắn muốn cho thế giới của mình gia tăng chút người miệng, cảm thấy nữ hoa tạo người chi thuật cũng tạm được, cũng tạm được, nữ hoa lập tức không làm, được thông qua, ngươi nói cho ta biết, ngoại trừ nương nương sẽ tạo người thuật bên ngoài, hồng hoang còn có người thứ hai sẽ sao, hờ, cảm thấy không được cũng đừng muốn a để ngươi bằng hữu đi tìm tốt hơn đi ai không cẩn thận lại dấm lên xà cái đuôi lạc phi cố ý xuất ra một cái h ổ lô vút ve lên ngươi chừng nào thì có thể làm nữ hoa chủ còn không mau một chút đi hỏi một chút cẩn thận nàng một không cao h ứ n g bắt ngươi nấu canh phi phi phi muốn nấu canh cũng là nổi ngươi lạc vô trần lần tiếp theo tiên tạc g i u xào đến một lần để chính ngươi ăn thịt của mình, nữ hoa mặt đen lên r ồ i đi thư viện, tâm lý tính toán muốn hay không trao đổi, tạo người chi thuật cho tới bây giờ, kỳ thật cũng không có một chút tác dụng nào, coi như nữ hoa muốn tạo người, cũng tạo không ra bao nhiêu đến, muốn tạo người, nhất định phải có cửa thiên tức những, đây là tạo người cơ sở tài liệu, nữ hoa thí nghiệm vô số lần,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 hồng hoang thế giới cửa thiên tức những tại cái kia lần tạo người sau tiêu hao hầu như không còn sót lại một chút cũng bị nữ hoa làm thành bảo bối một d ạ n g khóa vào bảo khố coi như đem tạo người chi thuật cho lạc vô trần hắn cũng không có tài liệu đi tạo ra người tới nhưng là hắn tại bên ngoài bằng h ứ u liền không nói được rồi vạn nhất có thể làm đến cửa thiên tức những càng nghĩ nữ hoa càng là nhức đầu nhìn không được nhìn phía t ử tiêu cung phương hướng giờ này khắc này nàng hy vọng dường nào hồng quân không có bế quan có thể cho nàng một cái nhắc nhở đến cùng muốn hay không đổi cho lạc vô trần không biết vì cái gì nàng luôn có một loại cảm giác một khi lạc vô trần cầm tới tạo người chi thuật từ đó trời cao biển rộng một bước lên trời cho không cho cho không cho. cho đáng thương nữ thoa nghĩ đến ngủ, vẫn là không nghĩ rõ ràng có cho hay không. được rồi, trước kéo dài mấy ngày rồi nói sau, không có chờ đến nữ thoa thế thân đáp lời, lạc phi cũng không có gấp, hỗn độn thế giới khai phát, không phải chuyện một ngày hai ngày, nhưng là r ú t thường, có thể mỗi ngày có, trải qua thời gian dài như vậy, hắn lương sư giá trị vượt qua năm ước, b ất lương sư giá chỉ vượt qua hai ớ c là thời điểm đến một phát, có hỗn độn thế giới lạc phi, thay đổi trước đó không phóng khoáng, tới thì giúp trí tôn bảo vật, đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng trí tôn bảo vật, s ủ n g thánh đan, chỉ cần cho s ủ n g vật ăn vào, nó thì sẽ trực tiếp nắm giữ thánh nhân tu vi, nhưng là loại đan dược này sẽ không để cho s ủ n g vật biến hóa, thành thành thật thật tiếp tục cho chủ nhân làm s ủ n g vật. Lạc phi t r o n g mắt kém chút chừng đi ra. không nghĩ tới còn có nhịp thiên như vậy đan dược. quả thực cũng là tất cả d ư ỡ n g s ủ n g người tối cao truy cầu. ngẫm lại xem. muốn là s ủ n g vật có thể biến hóa. còn có thánh nhân tu vi. sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục làm s ủ n g vật sao. không, bọn họ sẽ hô to một câu. thú tộc vĩnh viễn không bao giờ làm ngô. sau đó thừa dịp chủ nhân lúc ngủ, xoay người sủng vật đem ca sướng, một chảo muốn chủ nhân mệnh, muốn là người chủ nhân kia bình thường đối sủng vật không tốt, động một tí vung roi thì đánh, làm không tốt còn muốn trở thành nhân sủng, thật tốt cảm thụ phía dưới làm sủng vật tư vị, nhưng là có sủng thánh đan, sủng vật không thể biến hóa, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục làm sủng vật, vô luận bọn họ trốn đến nơi đâu, đều không thể ẩm tàng thân hình, chỉ có thể trở thành thánh nhân mục tiêu. Lạc phi ngẩng đầu nhìn phía nằm ngửa hùng miêu, tâm lý lập tức nhiệt hồ, muốn là phong thần đại quyết chiến ngày nào đó. Ca cưới hùng miêu thương lượng đăng tràng, gặp phải mắt không m ở đột nhiên để hùng miêu hiển lộ ra thánh nhân thực lực, nhất định là toàn trường lớn nhất t ì n h tể. càng nghĩ lạc phi càng vui vẻ, không nhìn được muốn hiện tại thì nuôi gấu mèo ăn sủng thánh đan, nhưng là suy nghĩ một chút nữ hoa thế thân còn sẽ tới, hắn thì cưỡng ép nhấn xuống ý nghĩ này, không nóng này, chờ đến ngày nào đó lại để cho hùng miêu ăn hết, phong cách hiệu quả sẽ tốt hơn, tiếp tục giúp thường, không biết có có thể được vật gì tốt, đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng trí tôn bảo vật, s ủ n g thánh đan, lại là một viên, lạc phi khó miệng nhảy đến mấy lần, ế p buộc chính mình không muốn mắng chó hệ thống, thư viện còn có một cái ngọc thò, cả ngày giả ngây thơ rất ngoan ngoãn, viên này s ủ n g thánh đan liền tiện nhi g nó, nói không chừng ngày nào đến cái thò tử đặng ưng, đánh ngã không có phòng bị thánh nhân, đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng trí tôn bảo vật, s ủ n g thánh đan, lại lại tới một viên chó hệ thống không hố cha sẽ chết sao lạc phi muốn tự tử đều có một ước tích phân đây chính là một ước tích phân a viên này sủng thánh đan cho ai a cũng không thể tùy tiện bắt con mèo chó tới để nó thành thánh a lạc phi không biết là tiểu cô nương kia lại tại lăn lộn đầy đất g à o khóc sủng thánh đan người ta vừa mua ba viên s ủ n g thánh đan, lại bị người đánh cắp, oa, đứng bên cạnh trung niên nam tử, tuyệt vọng nhắm mắt lại, tiểu bạc cùng tiểu hồng bị trộm, vì để cho nữ nhi cao hứng, hắn bỏ ra giá trên trời đổi lấy ba viên s ủ n g thánh đan, ngay tại muốn cho ăn s ủ n g vật ăn thời điểm, ba viên s ủ n g thánh đan tại dưới mí mắt hết rồi, hắn thi triển tất cả do xét thuật, không có phát phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại cái gì đến thiên đạo rất khẳng định nói cho hắn biết không có bất kỳ người nào xuất hiện qua chỉ là không gian ba động một chút đối phương rất có thể dùng chính là không gian pháp thuật đánh cắp s ủ n g thánh đan đến mức đối phương là như thế nào tinh chuẩn định vị đến s ủ n g thánh đan thì liền thiên đạo đều không có cách nào giải thích đáng thương trung niên nam tử thân là vô địch tôn giả lại cầm cái này đạo tặc t h u ố c thủ vô sách hắn chỉ có thể cầu nguyện cái kia tặc lương tâm phát hiện tiến về đừng đánh chính mình nữ nhi chủ ý liên rút ba viên sủng thánh đan lạc phi trong nháy mắt lâm vào t ử bế bên trong hôm nay không phải rút thưởng thời gian sau này hãy nói đi thừa dịp nữ hoa không tại lạc phi lấy ra lần trước rút bảo bối bắt đầu đại phái đưa kim linh cái này là vi sư vừa lấy được hỗn độn thánh hỏa chiến váy ngươi mặt vào thử nhìn một chút một kiện cháy hừng hực chiến váy xuất hiện tại trên bàn ba Bà mỹ nữ thấy choáng mắt đây là cái gì dạng bảo bối vẹn vẹn t ả n ra khí thế thì làm cho các nàng có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác phía trên thiêu đốt hỏa d i ễ m càng làm cho các nàng tâm thấy sợ hãi không dám tới gần, tựa hồ chỉ muốn nhiễm phải một chút xíu, liền sẽ hóa thành c h o tàn. Nếu ai mặc vào bộ chiến giáp này, chỉ sợ đối mặt thánh nhân đều có lực đánh một trận a, sai, tối thiểu có chạy chối chết cơ hội, kim linh thánh mẫu hưng phấn mà cắn phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ xuống tại chiến trên váy, nhất thời hỏa d i ễ m lăn lộn, chiến váy t ự đ ộ n g phi lên bọc tại kim linh trên thân, hóa vì một kiện màu đỏ tiếp h thân váy dài, hỏa diếm thu liếm, thành trên váy dài từng đạo từng đạo màu đen hoa văn, nhiều một tia m ị hoặc, lạc phi nhìn ngụm nước chảy dòng, thế này sao lại là kim linh thánh mẫu, rõ ràng cũng là hậu thế diếm linh cơ, rống, thực sự quá sống, hắn kìm lòng không đặng kéo kim linh thánh mẫu tay, hận không thể kéo nàng tiến gian phòng đến lần xâm nhập xoa bóp, Kim linh thánh mấu ngượng ngùng cúi đầu, tâm lý kích động muốn mạng, tiên sinh vậy mà đưa chính mình tốt như vậy pháp khí, tối nay nhất định muốn thật tốt báo đáp hắn, thực sự không được, người ta liền đáp ứng dùng miệng cái kia một thức tốt, lon g cát cái kia ước ao gen tỉa, hận không thể một thanh bóp chết kim linh thánh mấu, cởi xuống chiến giáp xuyên qua trên người mình, ôm ôm ôm, tiên sinh không thích chính mình, tốt như vậy chiến s i á p không đưa cho chính mình. hằng nga tâm lý có chút chua chua. ngược lại là không có long cát phản ứng mạnh liệt như vậy. nàng chỉ là thiên đình nho nhỏ cung nữ. có thể có được lạc phi sùng ái. đã vô cùng thỏa mãn. huống chi trên người nàng mặt bảy màu phượng vũ hà thường. cũng là lạc vô trần tặng. nhìn đến long cát cái miệng nhỏ nhắn đều có thể treo bình dầu. lạc phi nhìn không được nắm một chút. Long cát, một mực đợi tại trong thư viện, có phải hay không tố hòng, muốn không muốn ra ngoài đi loanh quanh a. ừ, ngươi nói ra đến liền ra ngoài a. Nữ hoa có thể nhìn chằm chằm vào thư viện, đi ra ngoài liền sẽ rơi xuống trong tay nàng. Long cát rất là bất mãn mở ra tay của hắn, thở phì phò bóp lạc p h i một chút. Nàng đương nhiên muốn ra đi vòng vòng, thế nhưng là không có lá gan kia a. hiện tại thiên đình chấp nhận nàng và lạc vô trần quan hệ, thu hồi lệnh truy nã. Nàng rất muốn ra môn đi đi một vòng, nhìn xem bên ngoài có không có biến hóa, đặc biệt là bích tiêu một mực nói khoác việc buôn bán của các nàng lớn bao nhiêu, nuôi linh hạt linh lộc có bao nhiêu. đ á n g tiếc, sáu đại thánh nhân đều đang ngó chừng thư viện, nàng không dám ra cái cửa này, đi đông doanh,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 Sáng mai khẳng định không xuống giường được, lạc phi vung tay lên, cửa phượng thần liến đột ngột xuất hiện trong sân, dọa mọi người kêu to một tiếng, xinh đẹp, huy hoàng, hùng vĩ, hết thảy nhân loại hình dung từ, đều không có cách nào hình dung cửa phượng thần liến, tóm lại một câu, bất kỳ nữ nhân nào vì nắm giữ nó, nguyện ý nỗ lực hết thảy, muốn là nữ hoa ở đây, khẳng định không chút do dự dùng tạo người chi thuật trao đổi nó, dù là lại hy sinh một chút xíu, nàng cũng nguyện ý, ta, cái này là ta, long cát hưng phấn mà nhào tới, nhảy lên cửa phượng thần liễn, lục lọi phía trên hết thầy, b ả n công chúa, cái này nhất định là b ả n công chúa, ngoại trừ b ả n công chúa bên ngoài, còn có ai xứng với xinh đẹp như vậy thần liễn, nhìn qua trên thân yêu nguyên xinh đẹp hỗn độn thần hỏa chiến váy kim linh thánh mẫu đột nhiên cảm thấy không thơm nàng cũng muốn cửa phượng thần liến ngồi đấy đi ra ngoài có nhiều mặt mũi a đáng tiếc long cát đã nhận chủ không tới phiên nàng long cát hưng phấn mà bắt chuyện lên bọn tỉ m ũ i đi lên nhanh một chút a b ả n công chúa mang các ngươi ra đi vòng vòng biết cửa phượng thần liến lời hại long cát yên tâm lớn mật mang người ra cửa, đến mức lạc phi, ra sức lắc đầu, thì không ra đi chịu chết, ba mỹ nữ ngồi lên cửa phượng thần liễn, hướng về tam tiên đảo bay đi, tốt như vậy khoe khoang cơ hội, các nàng sao có thể buông tha đâu, thần liễn chỗ đến, ánh sáng đầy trời, dường như thánh nhân xuất hành, tất cả tu sĩ gìn lòng không đặng nhìn hướng lên bầu trời, sau một khắc kém chút kinh điệu cây c ầ m đây là ai a, cũng dám dùng chín đầu thần phượng kéo xe xuất hành, liền xem như thánh nhân, cũng không xem ai dạng này khoe khoang a, chẳng lẽ là nữ hoa mới chế tạo ra thần liễn, cũng chỉ có nàng như thế khoe khoang nữ nhân, mới có thể chế tạo khoa trương như vậy thần liễn, bọn họ không biết là, giờ phút này nữ hoa g e n tỉa trong mắt đều đỏ, n à n g liếc thấy thấu ánh sáng, nhận ra ngồi tại người ở phía trên, chính là long cát, kim linh cùng hẳn nga, không cần hỏi đều biết, như thế bơi, mơ, vê, thần liến, nhất định là lạc vô trần, đáng chết lạc vô trần, tên khốn kiếp, t ư ở hẹp h ỏ i thất đức tinh, nữ vương ta n g u y ệ n rủa ngươi một đêm mười tám lần, biến thân làm nữ nhân, thì c á c h này còn muốn tạo người chi thuật. Phi, nữ vương ta tiến hắn một c á c h biến thân chi thuật, để hắn theo nam nhân biến thành nữ nhân. Nữ h o a buồn bực ngã xuống giường, vùi đầu vào trong chăn. đã từng có một cái cửa phượng thần liễn, khoảng cách nàng chỉ có một ngày thời gian, đáng tiếc nàng không có đi chân quý. nếu như thượng thiên lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định cùng hắn ngủ. Tam thanh nhìn một cái cửa phượng thần liễn, lười nhắc lại đi xem lần thứ hai, bọn họ đối với mấy cái này n g o ạ i vật không có hứng thú, chỉ muốn sớm ngày kế thừa hồng quân y bát, chuẩn đề cùng tiếp d ẫ n ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, ngồi đấy nó truyền giáo nhất định rất phong cách, nhưng nhìn rõ ràng phía trên người đang ngồi về sau, bọn họ sáng suốt rời đi ánh mắt, một cái thiên đình công chúa, một cái tiệt giáo đại sư tỷ ai dám đoạt đồ đạc của các nàng c ử u phượng thần liến rơi vào tam tiên đ ả o long cát vui vẻ h ô lên tam tiêu tam tiêu đi ra tiếp khách ngay tại đồng phủ tính sổ tam tiêu tiên tử trên mặt cái kia im lặng á bích tiêu ra sức nghiến nghiến răng thối long cát làm sao dám ra thư viện đi nhìn nàng một c á c h lại chơi cái gì nhiều kiểu Tam tiêu tiên tử ra đồng phủ về sau, cả người đều choáng váng, như thế xa hoa đại khí hùng vĩ thần liễn, nàng là từ nơi đó làm tới, b í c h tiêu bất động thanh sắc tìm hiểu lên. Long cát, cái này là ở đâu ra liễn xa a, vậy mà dùng chín đầu thần phượng lôi đi, mẹ ngươi đều không xa xỉ như vậy a. gì gì, trước sợ ta tố h ỏ n g chuyên môn đưa cho ta đi ra ngoài chơi. thế nào, rất xinh đẹp a. long cát đắc ý khoe khoang lên. nhẹ nhàng vỗ xa liến. nhất thời thần phượng kêu to. ánh sáng phóng lên tận trời. cái này nào chỉ là xinh đẹp. quả thực cũng là xinh đẹp đến không có bằng hữu. tam tiêu tiên t ử cái kia ảo não a. cực độ hối hận gần nhất không có đi thư viện. vô cứ làm lời long cát. Bích tiêu càng là muốn đập đầu chết, hối hận bỏ qua hiện bảo bối này, chính mình thật sự là heo a, tính toán ba ngày sổ sách không có đi thư viện, kết quả bỏ qua tốt như vậy bảo bối, không có cách, sinh ý làm quá lớn, tính toán một lần sổ sách đều tốt hơn mấy ngày, cho sư phụ, cho sư huyên sư đ ệ cho thiên đình, cho thư viện, mỗi một bên sổ sách đều muốn xác minh rõ ràng, vội vàng đem đồ vật cho người ta đưa qua, long cát đắc ý khoe khoang một trận, lại g h é o lên tam tiêu cùng một chỗ, thẳng đến bích du cung mà đi, như thế bơi, mơ, ve, thần liến, sao có thể không đi ra xuất sắc một cái, đây chính là thực lực biểu tượng, khuyết chương đại sinh ý tuyên truyền cơ hội, tam tiêu việc buôn bán của các nàng bên trong, còn có long cát một phần đâu, long cát các nàng đều đi ra ngoài chơi, trong thư viện lập tức thanh tình lại, lạc phi thu thứ tư gốc g i hồ lô, rốt cuộc phát hiện hồ lô càng tốt hơn luyện chế biện pháp, bảy c á c hồ h lô hợp thành một c á c h tử hồ lô, trở thành siêu việt tiên thiên linh bảo hồng mông trí bảo, tử hồ lô tự mang tiểu không gian, thai ngén hồng mông tử khí, coi như không thêm luyện trí cũng diệu dụng vô cùng, v ú t ve trong tay t ử hồ lô, lạc phi tính toán cái kia luyện trí pháp bảo gì tốt, chảm tiên phi đa o tuy tốt, nhưng là xuất thủ quá chậm, gặp phải đối thủ lời hại không chỗ hữu dụng, nếu có thể thai ngén diệt thi thần lôi, gặp mặt cũng là một trận phách lý bá a, đó mới gọi một cách thoải mái a, ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng, Lạc phi trong đầu xuất hiện một hình ảnh, hồng quân sau khi xuất quan, lần nữa đối với thư viện thả ra diệt t h í thần lôi, hồng quân xử x u ấ t bú sữa khí lực, cuối cùng thả ra cao nhất chín n chín t á m mươi một nói diệt t h í thần lôi, mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi, thở hồng hột, lạc phi mỉm cười, chầm chập mở ra miệng h ổ lô, trong nháy mắt xông ra mấy trăm đạo diệt t h í thần lôi, Càng nghĩ càng vui vẻ, lạc phi bắt đầu bắt đầu nghiên cứu luyện chế diệt thế hổ lô, nhất sinh n h ị nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đứng ở thế giới bên trong nhìn, một cũng là hồng mông chi khí, hóa thành âm dương nhị khí, âm dương nhị khí kết hợp, hợp thành thế giới cơ bản nguyên tố, sau đó sinh ra vạn vật, đứng ở thế giới bên ngoài nhìn, một là không có người biết vũ trụ chi nguyên sinh ra hồng mông chi khí cùng diệt thế chi khí hồng mông chi khí diễn hóa xuất biểu tượng sinh hồng mông tử khí mà diệt thế chi khí thì là biểu tượng chết diệt thế thần lôi cả hai đối kháng dung hợp dưới sinh ra thế giới mới thân là hỗn độn thế giới chủ nhân lạc phi theo thiên đạo nơi nào minh bạch đây hết thảy nhưng là diệt thế thần lôi cùng hồng mông tử khí tạo thành thế giới thăng bằng không phải hắn muốn động liền có thể động một khi thăng bằng bị đánh phá phương thế giới này liền sẽ sụp đổ lạc phi chỉ có thể rút ra một tia diệt thế chi khí bồi dưỡng lớn mạnh về sau lại luyện trí thành diệt thế hổ lô lạc phi nhìn không được lắc đầu quá khó khăn diệt thế chi khí thế nhưng là vũ trụ bản nguyên khí tức Muốn phải lớn mạnh nói nghe thì dễ. được rồi. vẫn là trước luyện chế âm dương thái cực hổ lô đi. trong hổ lô một ngày, hổ lô bên ngoài vạn năm. còn có thể người làm khống chế hổ lô vận chuyển thời gian. chỉ cần linh khí đầy đủ. một ngày ướp năm cũng không thành vấn đề. nắm giữ hỗn độn thế giới lạc phi. sẽ thiếu linh khí sao. âm dương thái cực hổ lô bỏ vào hỗn độn thế giới. linh khí điên cuồng quán thâu đi vào, một ngày một trăm ước năm, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười lăm, chương bốn trăm mười sáu văn trọng ngộ phục, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lạc phi thì thúc sinh ra một đống lớn linh dược, ném cho bích tiêu đi bán, bích tiêu thương nhân địa vị hỏa tiến cất cao, có thể chạy đến thánh nhân trước mặt trào hàng đồ vật, sư phụ, Ngày nhìn xem khối này thiên kiếm thạch, có phải hay không có thể lính ngộ kiếm đạo a. đại sư bá, đây đều là một trăm ước năm linh dược, sẽ xảy ra h oa h oa nhân sâm mù mù nha, chuẩn đề thánh nhân. nhìn xem cái này gốc mạn đà la, c h ọ n vẹn một trăm ước năm a. hồng hoang chỉ có một cây này, đến mức nguyên thủy thiên tôn bên kia. bích tiêu rất là ngạo kiều vung tay lên. Bản cô nương không thiếu cái này khách hàng. Trong lúc nhất thời bích tiêu phong quang không gì sánh bằng. thành tất cả thế lực cao cấp chỗ ngồi khách quý. Mỗi người đều muốn đổi lấy một trăm ớt năm linh dược. dùng để luyện chế các loại đan dược. hoặc là đổi lấy ẩm chứa đại đạo bảo vật. từ đó lính ngộ đạo thuộc về mình. nữ hoa mặt đen lên đi vào thư viện. chua chua mở miệng nói. sư phụ. ngươi đem đồ tốt đều cho các nàng. ta thế nhưng là một chút cũng không có a. một trăm ước năm linh dược a. hồng hoang sớm đã bị lấy ánh sáng. lần trước nhìn thấy tốt như vậy linh dược. nữ hoa đã nhớ không rõ thời gian. dù sao trong tay nàng đều luyện trí thành đan dược. một gốc cũng không có. lạc phi cố ý giả thành ngốc. cho ngươi hữu dụng nha. còn không phải rơi xuống nữ hoa trong tay. nói đi, nàng có nguyện ý hay không trao đổi tạo người chi thuật. đương đương nói, không phải là không thể đổi, nhưng là ngươi đến s u ố t g a thành ý đến, tốt như vậy xào trá cơ hội, nữ hoa đương nhiên sẽ không bung ô tha. tại lạc phi truy vấn dưới, nàng mở ra một cái giá trên trời, ba cái hồ lô, thêm một trăm gốc một trăm ướp năm linh dược, khù khù k h ụ ngay tại cuối đầu thưởng thức trà lạc phi kém chút bị một miệng nước trà sặc chết bao nhiêu một trăm gốc một trăm ớt năm linh dược nàng coi là đây là cà rốt cải trắng nha mở miệng cũng là một trăm gốc không có một gốc đều không có lạc phi thật bị tức đến thà rằng không cần tạo người chi thuật cũng không muốn lại bị nữ hoa b ắ t chẹp nữ nhân à tên của ngươi gọi tham lam Nữ hoa tâm hòng c u i đầu, vừa mới ra giá sống như có chút cao, nhưng là nữ vương ta mở miệng, sao có thể có kè m ặ t cả đâu, chờ hắn rơi xuống nữ vương trong tay của ta, cam đoan để hắn ngoan ngoãn xuất ra chỗ có thân g i a bảo mệnh, ngay tại lạc phi vội vàng luyện chế pháp bảo thời gian bên trong, bắc sùng phát sinh một kiện đại sự, văn trọng mang theo ba ngàn tinh nhuệ, thành công hủy đi khuyển nhung người anh linh điện, chỉ là hắn dùng thủ đoạn có chút hung áp, một mồi lửa đốt dùi mấy chục vạn mẫu thảo nguyên, thừa dịp khuyển nhung người dọn nhà tránh né hỏa hoạn thời điểm, văn trọng đột nhiên rết ra thẳng đến anh linh điện mà đi, hai thanh thư hùng s o n g tiên dưới, khuyển nhung người bị rết gào khóc thàm thiết, chạy trốn tứ phía, đi theo phía sau đám binh sĩ, ào ào đem chứa đựng dầu hỏa cách bình đánh tới hướng anh linh điện. hơn ngàn cách bình dầu hỏa sau khi đốt. c á i kia hỏa d i ễ m phóng lên tận trời. mười mét bên trong đều đứng không vững người. coi như khuyển nhung người không muốn sống đi cứu l ử a cuối cùng vẫn c h ơ mắt nhìn lấy anh linh điện thiêu thành c h o tàn. bên trong đồ đằng cùng cho cốt. tất cả đều đốt sạch sẽ. ba ngàn tinh nhồi vèn vèn chết mười cái. có thể xưng một trận đại thắng, văn trọng hưng phấn mà mang binh trở về trận đường quan, chờ lấy khuyển nhung người trả thù đến. kết quả trên nửa đường đột nhiên toát ra hơn vạn r u ộ n phương kỵ binh, chặn đường đi của hắn lại. Lính quân chính là r u ộ n phương thủ lính r u ộ n phương rất. văn trọng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xâm nhập, hôm nay ngươi thì lưu lại đi. t h ưu n phương người làm sao biết chính mình g hành biết làm sao t n tránh né đuổi bắt. Hắn nhưng là chuyên môn lượn quanh g Vì bắt. cách đổi là phương ạ m vi. Đi khác biệt lộ tuyến. Việc Đi biệt đã đến khác tuyến. lộ n ớ c cũng chỉ có này. Văn trọng đánh trận. thể một thượng Hừ, bị ép p rất, dám can đảm xâm phạm ta đại thương lãnh thổ. Hôm nay bản thái sư thì lấy mạng chó của ngươi, chỉ là ưu phương rất, còn không để tại văn trọng trong mắt. Hắn lấy ra s o n g tiên, chuẩn bị một lần hành động đem Hắn cầm xuống, tưởng phương rất đột nhiên phá lên cười, pha ha. thủ Văn Trọng. Đối thủ của ngươi không Đối của pha ả i t Sát pha. á l n nhiên nhảy ra ngoài. tờn trừng Văn Trọng. Hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trần đường quan nhất chiến.、Chết、nhiều như vậy, binh sĩ. Thế nhưng là đem hắn đau lòng hỏng. g đột đem đem đau Một mặt thể Chết Thế lấy vậy ra là dữ xé sĩ. Hôm nay có cơ hội báo thù. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. chỉ bằng ngươi. văn trọng khinh thường lắc đầu. căn bản xem thường nho nhỏ lang yêu. liền kiện ra dáng pháp khí đều không có. cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. lang yêu. cái này là nhân tộc sự tình. ngươi dám n h ú c tay vào. không sợ lọt vào thiên khiển sao. giết nhiều người như vậy. cũng không có một cái nào tu sĩ đến vấn trách sát phá lang nhận định đây là nữ hoa ý chỉ h a h a ta đây là thảo phạt bảo quân giúp đỡ chính nghĩa làm sao lại lọt vào thiên khiển đâu yêu tục giúp đỡ chính nghĩa văn trọng cái kia tức g i ậ n a lang yêu ngươi giết người ăn thịt không chuyện ác nào không làm hôm nay bản thái sư liền muốn thế thiên hành đạo đi chết đi văn trọng ôm hận xuất thủ, s o n g tiên đồng thời bay về phía sát phá lang, muốn một lần giải quyết hắn, k e n k e n liên tục hai tiếng nổ mạnh, thư hùng s o n g tiên bị đánh bay ra ngoài, sát phá lang sau lưng nhảy ra hai cái cao hơn hai mét h t đại hán, cầm trong tay to lớn lang nha bổng, văn trọng nhìn rất rõ ràng, đúng là bọn họ vừa mới ra tay, đánh bay thư hùng s o n g tiên, cái kia hai cái lang nha bổng cũng là pháp khí trong lúc huy động toát ra đoàn đoàn hắc khí lại là hai cái yêu tinh văn trọng trong lòng có sự cảm không tốt các ngươi là phương nào yêu quái vì sao muốn tham gia ta nhân tục sự tỉnh hừ c h ú n g ta là khuyển nhung người thủ hộ thần ta là hùng đại đây là ta huyên để hùng nhị phương bắc trên đại thảo nguyên khắp nơi là yêu tục mặc dù không có cái gì đại yêu nhưng là phổ thông nhân loại cũng không phải đối thủ của bọn họ rơi vào đường cùng nhân tộc chỉ có thể mời đến yêu tộc đảm nhiệm thủ hộ thần ăn ngon uống sướng thờ p h ụ n g bọn họ gặp phải còn lại yêu tộc tập kích bọn họ sẽ ra mặt hiệp thương đối phương muốn là nể tình cầm mấy cái dây bò liền đi hùng đại cùng hùng nhị cũng là khuyển nhung bộ lạc thủ hộ thần Tu vi cao thâm, so sát phá lan g còn muốn l ợ i hại hơn ba phần, lần này gặp phải kẻ khó chơi, văn trọng dự cảm đến sự tình không ổn, lặng lẽ phân phó lên t h ủ hạ, một hồi đánh lên, ta sẽ xuất lính một ngàn người nhắm hướng đông đi, những người khác xuôi nam phá vây, cần phải đem tin tức đưa đến trần đường quan, hủy đi khuyển nhung người anh linh điện, đại chiến sắp xảy ra, Muốn là trần đường quan không có chút nào chuẩn bị lời nói, rất có thể muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hai cái này hùng yêu r a dày thịt béo, một khi hướng lên thành tường, người nào cũng đỡ không nổi. vì trần đường quan an nguy, văn trọng tự nguyện đảm nhiệm mồi nhử, dẫn đi địch quân chủ lực, g i ế t an bài tốt sự tình về sau, văn trọng nâng roi thẳng hướng hùng đại cùng hùng nhị, người còn giữa đường, đã móc ra thư viện pháp bảo hướng về đối phương đánh qua bên trên có c h ấ n linh phù đón đầu rơi xuống dưới có đào một kiếm đánh bất ngờ quả nhiên cuốn lấy hùng đại cùng hùng nhị bọn họ đều là p h ủ thông yêu tục sẽ chỉ dựa vào cậy mạnh thủ thắng làm sao biết phá giải biện pháp thừa này cơ hội tốt văn trọng s ô n g về sát phá lang xong tiên huy động liên tục đối với đầu của hắn đập xuống sát phá lang không có t r ọ i cứng kéo lấy đại đao hướng bên cạnh tránh đi hắn cây đao này đối phó ma gia tứ tướng cũng tạm được gặp phải văn trọng s o n g tiên còn là cẩn thận điểm tốt dù sao đằng sau còn có người chờ lấy văn trọng hắn cũng không cần phải liều mạng đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m ờ i nhảy, t hình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm, chương bốn trăm mười bảy văn trọng mất mạng, không có ngăn cản văn trọng, thừa cơ t h ẳ n g hướng duyền phương rất, sau lưng một ngàn kỷ binh, theo sát bước tiến của hắn, sống hay chết, thì nhìn lần này phá vây, đối diện thế nhưng là hơn một vạn duyền phương tinh nhuệ. sẽ không cho bọn họ lần thứ hai phá vây cơ hội. t ư ở n phương rất tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chủ động hướng về bên cạnh tránh đi. không thích hợp, văn trọng không kịp nghĩ nhiều cái gì, giết tiến vào t ư ở n phương trong đại quân, xong tiên chỗ đến, không có người nào là Hắn địch, trong nháy mắt thì giết xuyên qua trận địa địch, bi kịch là một ngàn thủ hạ, v ẹ n v ẹ n có hai trăm người đi theo Hắn giết đi ra. những người khác tất cả đều bị dường phương đại quân vây quanh, đ ã mất đi chạy chối chết cơ hội, hùng đại hùng n h ị khua tay lang nha bổng đuổi theo, văn trọng không muốn đi, bọn họ một đường sông lại, tất cả cản đường đại thương kỵ binh đều bị đụng bay, cái kia kinh khủng trùng kích lực, coi như hơn ngàn cân chiến mã cũng đỡ không nổi, văn trọng ngậm lấy một lời nhiệt lệ, cũng không quay đầu lại nói, đi, lại không đi, còn lại c á c h này hai trăm người cũng đừng hòng đi, đối phương bày phía dưới trận thế lớn như vậy mai phục chính mình, phía trước khẳng định vẫn còn có sát chiêu, quả nhiên, vừa mới chạy ra hơn một s ặ m chỗ, tiến vào một mảng lớn đồi núi nhỏ lúc, ngoài ý muốn phát sinh, đồi núi đằng sau đột nhiên nhảy ra từng c á c h lang yêu, tướng sĩ tốt đập xuống chiến mã, nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết, Văn trọng tim như bị đao cắt, nhưng là không có biện pháp, hắn không có khả năng dừng lại cứu viện binh lính, nếu không mình cũng phải bồi đi vào, đây chính là chiến tranh, thời khắc mấu chốt mỗi người bảo mệnh chiến tranh, chạy ra mười dặm về sau, văn trọng bên người đã không có một binh một tốt, trong lòng của hắn tràn đầy thương cảm, lão lệ chảy ngang, ba ngàn tinh nhồi a, không có chỗ nào mà không phải là tinh thiêu tế tuyển hảo hán tử đi theo hắn vào nam ra bắc đánh vô số trận chiến không nghĩ tới hôm nay nhất chiến hao t ổ n tại bắc sùng hướng nam chạy trốn trên đường khẳng định còn có sát chiêu bọn họ là không trốn thoát được mơ màng hướng phía trước đào mệnh đi vào một ngọn núi dưới chân văn trọng đột nhiên nhìn đến một tấm bia đá tuyệt long l í n h nơi này thế nào lại là tuyệt long lính, văn trọng có chút mụng, cẩn thận hướng về nhìn bốn phía, hắn tại b ắ t s ù n g đánh vài chục năm trận chiến, hết sức quen thuộc hoàn cảnh nơi này, nơi này rõ ràng gọi là đại hắc sơn, làm sao lại biến thành tuyệt long lính, phía trước đột nhiên truyền đến sát phá lang giống lên một tiếng, văn trọng, nơi này là tuyệt long lính, cũng liền là của ngươi tuyệt lộ, sát phá lang mang theo hùng đại hùng nhị, theo núi đá đằng sau nhảy ra ngoài, chặn văn trọng đường đi, văn trọng sợ ngây người, bọn họ làm sao lại chạy đến trước mặt mình đi, đoạn đường này đảo mệnh, văn trọng căn bản không có dừng lại, tự tin sẽ không bị đối phương đuổi kịp, ba cái yêu quái coi như tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn mặt kỳ lân a, đây là một cái bấy dập, châm đối bấy dập của chính mình, văn trọng rút cuộc suy nghĩ minh bạch, cẩn thận từng ly từng tí xem xét bốn phía, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra vấn đề, chẳng lẽ là hắn quá cẩn thận rồi, ba c á i yêu quái lao đến, hùng đại cùng hùng n h ị phụ trách chủ công, sát phá lang phụ trợ đánh lén, tam yêu cuốn lấy văn trọng, trong lúc nhất thời đánh chính là cát bay đá chạy, trời đất mù mịt, Văn trọng trong lúc cấp thiết không thể thoát thân, nội tâm vô cùng bất an lên, dạng này đánh đi xuống, thượng phương đại quân r ế t tới, hắn còn thế nào thoát thân, coi như hắn l ợ i h ạ i hơn nữa, bị thiên quân vạn mã vây quanh, một dạng cũng muốn xong đời, nghĩ đến đây, Văn trọng không còn dám dây dưa tiếp, hắn đột nhiên tế ra thư hùng song tiên, một vòng tấn công mạnh bước lui tam yêu, Cưới mặt kỳ lân hướng lên trên h ư không bay đi. Tam yêu thật cao nhảy lên. Nâng lấy binh khí trong tay cùng một chỗ đập tới. Văn trọng tranh thủ thời gian tăng túc phi thăng. Mắt thấy kéo dài khoảng cách song phương. Thoát ly tam yêu đuổi theo. Hô, văn trọng thở phào một cái. Rốt cuộc an toàn. Chỉ cần bay lên. Rất nhanh liền có thể trở lại trần đường quan. Chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt cầu vồng, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện tại văn trọng trên không, đối với hắn một chỉ, đi, không đợi văn trọng kịp phản ứng, trên thân đã nhiều một sợi dây thừng, dìm vào trong thịt, a, văn trọng kêu thảm một tiếng, một đầu cắm xuống mặt kỳ lân, đau, thực sự quá đau, dây thừng còn đang không ngừng co vào, phảng phất muốn đem xương cốt của hắn cùng một chỗ cắt đứt rơi. văn trọng tuyệt vọng nhìn qua trên không bóng người. trong đầu trống giống, khon tiên t h ẳ n g đây là s i ê n giáo khon tiên t h ẳ n g khó trách tam yêu xuất hiện ở đây chờ mình. nguyên lai là s i ê n giáo tại án toán mình. tây thì muốn phạt thương. chính mình là trở ngại lớn nhất. đương nhiên sẽ không để cho mình còn sống. chỉ cần mình chết rồi. đại thương cũng là năm bè bảy màng cũng không còn cách nào ngăn cản tây thì đại vương văn trọng tuyệt vọng hô lên một mặt không cam lòng nhìn về phía triều ca phương hướng phổ tá chủ vương ba mươi năm không nghĩ tới chính mình mắt mù tuyển một c á c hôn h quân vô số dân chúng c h ế t thảm đại thương bốn phía chiến h ỏ a thành thang xã tắc tương vong có lẽ đây là thượng thiên đối với mình trừng phạt đi, to lớn lang nha bổng nện ở văn trọng trên thân, nhất thời toàn bộ thân thể bị đánh thành một đoàn xương máu, phiêu tán trong không khí, đại thương sau cùng đ ỉ n h hải thần châm, văn trọng rút cuộc chết, hóa hồng mà đến lục á p lộ ra nụ cười hài lòng, thu hồi khon tiên t h ẳ n g liền đi, tam yêu chia cắt văn trọng pháp bảo sau, đồng dạng thỏa mãn phóng tới trần đường quan, chỗ đó có đại lượng mới mẻ ngon miệng thịt người, chờ lấy bọn họ đi hưởng dụng, văn trọng thần hồn bay hướng triều ca, hướng về thư viện phong thần bảng bay đi, nhưng là hắn trung tâm bất diệt, mang theo sau cùng chấp niệm đi gặp một chút chỗ vương, giờ phút này chỗ vương đang cùng đát kỷ uống rượu tầm hoan, đột nhiên vô cùng mệt mỏi, gục xuống bàn ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ, văn trọng cả người là máu đất trình lên khuyên ngăn nói, lão thần thảo phạt dù phương chúng gian kế, nay đã tuyệt ở b ắ c sùng, đại thương tương lai chỉ có thể giao cho đại vương tự mình làm chủ, hy vọng đại vương chuyên cần chính sự thích dân, tuyển bạc hiện năng, không muốn lại trầm mê tửu sắc, làm sát kẻ vô tội, dẫn đến dân tâm đánh mất, thành thang xã tắc là đại vương, đại vương tự thân không nỗ lực, ai cũng cứu không được đại thương, nên nói đều nói rồi. văn trọng rốt cuộc buông lòng tâm sự, tiến vào thư viện phong thần bảng, biết được văn trọng lên bảng về sau, lạc phi giật mình kêu lên. không đúng, văn trọng cần phải chết tại tây thì trong tay, hắn không phải là đi bắt dùng, làm sao lại chết ở bên kia. Chẳng lẽ phong thần đại kiếp lại xảy ra điều gì biến số. văn trọng tử vong tin tức, rất nhanh truyền khắp đại thương các nơi, tây kỳ trên dưới cái kia hưng phấn a. liền bày ba ngày tửu chúc mừng, mà lâm đồng quan bên trong trương quế phương bọn người, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, tựa như vừa mới chết cha mẹ một dạng, bọn họ hoàn toàn đánh mất đấu trí, không biết nên làm thế nào cho phải. văn thái sư đều đã chết, bọn họ còn có thể đỡ nổi tây kỳ sao, chẳng lẽ đây chính là thiên ý, đại thương muốn diệt vong thiên ý sao, trần đường quan bên trong ma gia tứ tướng, nhìn qua bên ngoài lít nha lít nhít khuyển nhung cùng dược phương liên quân, càng là đầu lớn như cách đấu, thật vất và cổ v ũ lên một điểm sĩ khí, lần nữa ngã rơi xuống đáy cốc, các binh lính phờ phạt mà cầm lấy binh khí, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng phía sau, làm xong đào mệnh chuẩn bị, dạng này sĩ khí, đừng nói tác chiến, đại quân không có bất ngờ làm phản đa rất tốt, đến mức hương văn hoán, hưng phấn mà chỉ huy đại quân giết ra du hồn quan, binh phong trực chỉ triều ca, đại thương, cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh,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 triều ca đã không có viện quân có thể phái, cũng không có tổng binh có thể điều động, duy nhất có thể sử dụng tam sơn quan khổng tuyên, căn bản cũng không mua triều ca sổ sách, liền xem như văn trọng lúc trước điều binh, cũng là d ò n đặng cửu công hồng cầm bọn người, mà không phải khổng tuyên, rơi vào đường cùng, tỷ can không thể không lần nữa đi vào thư viện, hướng lạc phi xin giúp đỡ, tiên sinh đại thương đến sinh tử tồn vong thời khắc ngày muốn lại không xuất thủ giúp một tay đại thương liền muốn vong lười biếng nằm ở nơi đó ăn quả đào lạc phi không để ý chút nào đại thương vong không chết có s á n g này hôn quân tại đại thương vong là chuyện tốt a có cái gì tốt nóng này cái này tỷ can a khẩu không trả lời được không biết nên nói cái gì cho phải lạc phi nói không sai thiên hạ b á c h tính ước gì đại thương diệt vong, tốt đổi một c á c h minh chủ. thế nhưng là thân là đại thương thừa tướng, tỷ can cũng nên làm chút gì a. tiên sinh, muốn là tây Kỳ đánh vào triều ca đến, chỉ sợ sẽ không buông tha thư viện a. tỷ can không thể không chuyển ra m ô i hở răng l ã n h đạo lý, hy vọng lạc phi có thể cùng đại thương liên thủ, lạc phi khinh thường lắc đầu, coi như tam thanh tới, bọn họ cũng không dám động thư viện của ta, ta sẽ không nhịc thiên mà đi, giúp cái kia hôn quân. Tỷ can lập tức nghe được lạc phi lời nói bên trong ý tứ, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, tiên sinh, vậy ngươi nói đại thương nên làm như thế nào, ngươi mới nguyện ý xuất thủ đâu, thân là đại thương trung thần, tỷ can đương nhiên sẽ không có ý nghĩ gì, cho dù có ý nghĩ cũng sẽ không đi áp dụng nhưng là hắn muốn biết lạc phi ý tứ không phải là hắn muốn làm mới đại vương a muốn là nói như vậy tỷ can thì triệt để xẹp ý niệm này sẽ không bao giờ lại cầu đến thư viện tới lạc phi lộ ra ý vì thân trường nụ cười rất đơn giản đổi một cách đại vương tốt quả là thế lạc vô trần một d ạ n g lòng lang dạ thú muốn thay vào đó t ỷ can nội tâm thất vọng đến cực điểm. cái kia đổi người nào tới làm cái này đại vương đâu. chỉ cần lạc phi nói ra đổi chính mình. Hắn đứng lên liền đi. tuyệt đối sẽ không lãng phí nữa miệng lưới. kết quả đáp án để hắn giật này cả mình. đại thương không phải có hai cái thái tử. ta nhìn đại thái tử ăn g a o thì rất phù hợp. ngươi cảm thấy thế nào. t ỷ can đầu tiên là s ư ờ n sốt một chút. Nửa ngày chưa kịp phản ứng. Hắn hoa khí lực lớn như vậy. Chẳng lẽ không phải vì mình. vậy Hắn đến cùng mưu đồ gì à. Sau một khắc, Hắn kích động đến thanh âm đều run rẩy. thế nhưng là, thế nhưng là hai vị thái tử tung tích không rõ à. năm đó văn trọng điều tra qua hai vị thái tử hạ lạc. kết quả khương văn hoán thề thốt phủ nhận gặp qua bọn họ. cứ như vậy. hai vị thái tử tung tích không rõ, chúng thần đều khi bọn hắn chết rồi, lạc phi ra vẻ cao thâm thở dài một hơi, năm đó ta không đành lòng, cứu hai vị thái tử, đồng thời đưa bọn hắn đi s i ê n giáo học nghệ, đây không phải tương đương không nói mà, t ỷ can buồn bực nhìn qua lạc phi, s i ê n giáo chống đỡ tây kỳ, làm sao có thể thả lại hai vị thái tử, tiên sinh, Ngươi thật sự là thất sách ă ta đương nhiên biết, cho nên sớm tiếp trở về đại thái tử ăn giao. hiện tại thì nhìn ý tứ của các ngươi, sự tình còn không có sáng tỏ trước, lạc phi sẽ không bại lộ ăn giao vị trí cụ thể, tránh khỏi c h ủ vương n ổ i điên, đem ăn giao định là phản đảng, hủy bỏ hắn thái tử chi vị, tỷ can hưng phấn mà đi, chuẩn bị liên hệ quần thần, thương thảo đổi đại vương kế hoạch, có lẽ, đây là đại thương duy nhất đường tự cứu, trần đường quan, đối mặt hoàn toàn điên mất khuyển nhung quân đội, ma gia tứ tướng không thể không cân nhắc từ bỏ, không buông bỏ cũng không được, hùng đại hùng nhị lực lớn vô cùng, bọn họ đánh không thắng, tùy tiện một lang nha bổng xuống tới, liền có thể để bọn hắn binh khí tuột tay, thế thì còn đánh như thế nào, trần đường quan lại một lần nữa mất đi, May ra ma ra tứ tướng rút lui trước thả một mồi lửa, toàn bộ trần đường quan lâm vào trong biển lửa, trọn vẹn đốt đi ba ngày ba đêm mới dập tắt, sau cùng liền thanh thạch thành tường đều bị đốt nước ra, trực tiếp báo hòng, có ba ngày thời gian, đại quân mang theo lương thảo đ ổ quân nhu, bình an rút lui đến ký châu thành, chỉ là ngày tốt không có qua mấy ngày, ba cái yêu quái lại giết tới ký châu dưới thành, t u y phương thủ lĩnh d u y ê phương rất, khuyển nhung thủ lĩnh khuyển nhung gấu, ngẩng đầu nhìn phía cao lớn ký châu thành, chỉ cần đánh vỡ tòa này thành trì, diệt đại thương chủ lực, bọn họ mới có thể triệt triệt để để chiếm lính bắc sùng, sát phá lang khua tay trong tay thư hùng song tiên, diệu võ dương oai mà quát, nhận biết văn trọng song tiên sao, ai dám cùng lão tử nhất chiến, không biết lời hại tô toàn trung, không phục muốn đi ra ngoài ứng chiến, mà ra tứ tướng tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, văn thái sư cũng là chết trong tay bọn hắn, chúng ta bốn người cũng bại, ngươi muốn đi chịu chết sao, muốn không phải xem ở tô hộ trên mặt mũi, bọn họ rất muốn cho tô toàn trung ra đi chịu chết, dạng này liền không có người chỉ trích bọn họ vì bảo mệnh, thoát đi trần đường quan, tô toàn trung coi như lại từ phụ, cũng không có từ phụ đến có thể đánh thắng văn trọng. Hắn buồn bực nhảy xuống chiến mã, từ bò s u ố t chiến, khó nói chúng ta thì co đầu rút cổ không ra, chờ lấy bọn họ phá thành sao. Ma lễ thanh lắc đầu thở dài nói, ba cách yêu quái à, chúng ta không ai có thể đánh thắng, phải đi hướng thư viện cầu viện, đại thương đã không có trông cậy vào, duy nhất có thể giúp bọn hắn chỉ có thư viện tô hổ đi đầu chống đỡ biện pháp này làm hết sức mình theo số trời đi phiền phước ma tướng quân vất vả một chuyến đi cầu thư viện ra tay đi đối phó yêu quái ký châu không ai am hiểu cũng chỉ có thể mời cao nhân xuất thủ trong thư viện ra ngoài điên đủ long cát bọn người ngay tại hưng phấn mà khoe khoang lấy cửa phượng thần liễn sợ n g â y người bao nhiêu người sư phụ sư phụ biết du cung sư huyên sư muội đều thấy c h ó n g mắt xin ta ngồi một chút c h ú n g ta đi thiên giới đi dạo một vòng ngũ phương thiên đế đều kéo lấy c h ú n g ta làm khách thưởng thức cửa phượng thần liễn mẫu hậu gọi ta về đi ăn cơm còn ngồi lần cửa phượng thần liễn cái kia trông mà thèm a Hì hì, nhìn lấy nụ cười của các nàng, lạc phi trong lòng tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc, nam nhân phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nữ nhân phụ trách xinh đẹp như hoa, nói ngay tại lúc này như vậy đi, hùng miêu lười biến bò qua đến, gục ở chỗ này giả ngây thơ muốn ăn, lạc phi ném cho nó một cái quả đào, cười hùng miêu không ngậm miệng được, còn là theo chân chủ nhân tốt, Mỗi ngày đều có ăn không hết bảo bối. Ta tu vi quá thấp. Mỗi lần chỉ có thể ăn một cái. nhìn xem con thỏ kia. bắt đầu ăn cái thứ ba. mọi người ở đây nói chuyện phiếm lúc. ma lễ thanh vội vàng chạy vào. sư phụ, tưởng phương khuyển nhung người đánh tới ký châu dưới thành. chúng ta không ngăn được. nghe xong ma lễ thanh mà nói về sau. lạc phi nhất thời đầu lớn lên. đây là ở kiếp trước phong thần đại kiếp s a u t h ư ợ n phương khuyển nhung người xuôi nam cướp đoạt, là tại tây chu thời kỳ, làm sao sớm cho tới bây giờ, tây Vị còn tại cùng đại thương chủ lực rằng co, hắn lúc này thời điểm tham gia, có phải là hơi sớm một chút hay không, do dự mãi dưới, lạc phi mở miệng hỏi một vấn đề, ma lễ thanh,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 chương bốn trăm mười chín tô hộ c ử tuyệt đổi đại vương, lật đổ c h ủ vương, để ăn giao kế vị, ma lễ thanh đồng giảng nổi lên nghi ngờ. sư phụ, hai vị thái tử không phải tung tích không rõ, làm sao kế vị, lúc ấy bọn họ đi tàu ta cứu mạng, ta đưa bọn hắn đi xiên giáo học nghệ, về sau tiếp trở về đại thái tử ăn giao, lạc phi lại nói một lần ăn giao sự tình, Chờ lấy ma lễ thanh trả lời. Ma lễ thanh tự nhiên không chút do dự ủng hộ lạc phi. Sư phụ, hôn quân vô đạo, lý nên thoái vị cho đại thái tử ăn s a o Chỉ là tô hộ bên kia. còn lại mà nói không cần nói. mọi người tự nhiên đều hiểu. tô hộ nữ nhi nhưng là đương kim hoàng hậu. hắn làm sao có thể chống đỡ đội đại vương. lạc phi thở dài một hơi. tô hộ không ủng hộ. Ta thư v i ệ n k h ô n g có khả năng xuất thủ. năng n g xuất ư ơ i trước đi hỏi một chút hắn ý tứ nhớ kỹ không cần nói ăn giao sự tình không phải hắn nhẫn tâm mà chính là hắn không muốn đần độn đi làm chim đầu đàn dù sao có tô hộ tại ký châu đ ỉ n h lấy cùng lắm thì chờ hắn chết lại nói m à lễ thanh tự nhiên lý giải lạc phi cách làm nhanh đi về tìm tô hộ thương lượng muốn là tô hộ không đáp ứng bọn họ tứ huyên để chờ lệnh đi đối phó đông lỗ tốt đưa đi ma lễ thanh về sau lạc phi mặt đen lên nhìn về phía bên cạnh nữ hoa nữ hoa đến cùng muốn làm gì một c á c h lang yêu không đủ lại đến hai c á c hùng h yêu đây là muốn để yêu tục một lần nữa tái xuất sao nữ hoa tức giận chừng mắt liếc hắn một cái đó là khuyển nhung bộ lạc thủ hộ thần sao có thể tính tới nương nương trên đầu ngươi để đa bảo khổng tuyên đi một chuyến chẳng phải giải quyết sao đối với lạc phi dấu đầu dấu đuôi hành động nữ hoa một vạn cái không hài lòng hắn coi là ẩm dấu thực lực thì hữu dụng không có ít lời gì hắn dạng này bơi mơ vê nam nhân thật giống như đen nhánh bên trong đom đóm một dạng là như thế rõ ràng như thế s u ố t chúng sáu đại thánh nhân mỗi ngày nhìn chằm chằm thư viện chiếu sáng thư viện chung quanh mỗi một tia thổ địa chỉ cần hắn dám đi ra thư viện một bước thì vĩnh viễn đừng nghĩ giấu đi đúng à sư phụ muốn không chúc ta đi một chuyến à chẳng phải hai cái tiểu yêu quái nha ta để c ử u phượng thần liến đâm chết bọn họ long cát hứng thú bừng bừng nhảy ra ngoài không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một chút Cầm chút Lạc tức của làm mới tâm. mũi sư sư như ư phụ giúp phụ Phi huỳnh tốt Tổng vuốt bối. an giận nàng. n vậy bảo xuôi gì g ờ ờ h ờ đầu này gần nhất có chút tung bay ờ Ở kiếp trước nàng thì tung bay quá mức. c h ờ ờ t ờ i kim linh thánh m ờ u trong tay. Một thế này có thể được nhìn kỹ nàng. n g à n vạn không thể để cho nàng ra ngoài nhẹ nhàng. Long cát rất không vui nhích lên miệng. biết rồi. t h ố i nữ thoa. ngày ngày đều muốn chiếm thư viện tiện nhi. g vừa nói chuyện, long cát một bên cố ý chừng lấy nữ thoa. tiểu thám t ử còn có mặt mũi lại tại trong thư viện. nữ thoa mắt cũng không nhìn thẳng nàng một chút. trong lòng tính toán làm như thế nào vứt chỗ tốt lớn nhất. Lạc vô trần sắp không nhịn nổi, nhất định sẽ tại gần nhất động thủ, nữ vương ta làm như thế nào ra giá mới có thể hung áp làm thịt hắn một đao. Lần trước đàm phán không thành, nữ h o a một mực canh cánh trong lòng, muốn muốn trả thù lại, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến, về tới ký châu ma lễ thanh, lặng lẽ thăm dò lên tô hồ, ký châu hầu, Thư viện nói đại vương là bảo quân, không nguyện ý nối giáo cho giặc, trừ phi để hắn thoái vị cho thái tử. ngươi nói làm sao bây giờ, tô hồ s ư ờ n s u ố t một chút, trên mặt lộ ra kiên nhị g thần sắc. đại vương chính là nhất quốc chi quân, chúng ta tự nhiên trung quân á quốc, há có thể làm này đại n g h ị c h bất đạo sự tình. về công về tư, tô hồ cũng sẽ không tham dự chuyện như vậy. đây chính là bức bách đại vương thoái vị, so như tạo phản, thật muốn náo lên. cái thứ nhất xui xẻo chính là mình nữ nhi, hắn làm sao có thể sẽ đáp ứng. Ma lễ thanh tranh thủ thời gian nói láo, ai, ta cũng là dạng này nói cho hắn biết, xem ra chúng ta không trông c ậ y được vào thư viện, đ á tô h ổ không phải người một đường, ma ra tứ tướng tự nhiên sẽ không lưu lại chịu chết. bọn họ đi quan hệ cho mấy c á c h đại thần đưa đi thư tín, biểu t h ị ký châu thủ thành không dùng đến nhiều lính như vậy m à có thể đi đối phó thương văn hoán. ngày thứ hai tào triều, rất nhanh có người đưa ra việc này, đồng thời đạt được mọi người nhất trí đồng ý. cứ như vậy, ma gia tứ tướng nhận được triều ca điều binh l ệ n h mang theo hai mươi vạn đại quân nghinh ngang rời đi, lưu lại tô hộ bọn người c á c h kia tức g i ậ n a, h ận không thể vạch tội bọn họ lâm trận bỏ chạy. bốn người nhát gan duyệt. nhìn đến yêu t ộ c l ợ i hại liền chạy. thua thiệt bọn họ luôn luôn lấy võ súng lấy sưng. không nghĩ tới như thế bị ổi vô sỉ. đối mặt ba cái yêu quái khiêu chiến. tô hổ thương tổn thấu đầu ấp. đánh khẳng định đánh không lại. thủ thành cũng khó làm a. sát phá lang nhảy lên thành tường đều không cần cái thang. đảo mắt thì trống giống một đoạn thành tường. Muốn không phải tô h ổ mang theo thân binh liều mình trùng phong, đem hắn bức hạ thành tường, ký châu thành liền muốn thất thủ, ăn đau khổ lớn tô h ổ tại trên tường thành bày đầy thùng dầu, chỉ cần lang yêu dám s ô n g lên, đội cảm tử thì nhen nhóm thùng dầu, ôm lấy thùng dầu cùng lang yêu đồng quy vô tận, dạng này không muốn mạng đấu pháp, dò sợ ba cái yêu quái, Bọn họ còn có người tốt thịt không ăn đầy đủ, cũng không muốn cùng những thứ này vô danh tiểu tốt đồng quy vô tận, dù sao đánh hạ lớn như vậy địa bàn, đầy đủ dù phương khuyển nhung hai tộc chăn thả nhu cầu, ký châu thành tạm thời giải vây, tô hộ bọn người cuối cùng thở dài một hơi, đi liền tốt, đi tuyệt đối đừng trở lại, ma ra tứ tướng s u ấ t lính đại quân ngăn chặn khương văn hoán, bắt đầu gọi lên trận, khương văn hoán, ngươi không nghe tiên sinh tiện nói, làm loạn đại thương, thì không sợ lọt vào báo ứng sao, vốn là tâm hỏng khương văn hoán, dáng chống đỡ lấy hô, ta cùng bảo quân m ố i thù không đổi trời chung, thuận thiên thảo phạt bảo quân, ở đâu ra báo ứng, báo thù còn không chậm chế làm đại vương, nhất cử l ư ỡ n g tiện sự tình tốt, khương văn hoán làm sao lại cam tâm bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu nhìn đến hắn trong mắt lói lên tham lam ma lễ thanh lắc đầu bất đắc dĩ đậu vinh đã dấn binh tấn công du hồn quan ngươi xác định không quay về sao muốn không phải xem ở thư viện trên mặt mũi ma lễ thanh nhất định sẽ không bỏ qua khương văn hoán gia hỏa này muốn làm đại vương muốn điên rồi cũng dám ở thời điểm này làm chim đầu đàn đừng nói triều ca còn có đại quân vẹn vẹn huyên để bọn họ phối hợp đậu vinh tiền hậu giáp kích liền có thể phế đi khương văn hoán a khương văn hoán giật này cả mình đâu còn có nửa điểm chiến ý lần này xuất binh hắn tự cho là làm vô cùng bí mật không nghĩ tới vẫn là bị đậu vinh phát hiện hiện tại con đường sau này nguy hiểm con đường phía trước bị ngăn cản khương văn hoán c h u y ể n đương nhiên lựa chọn triệt binh cứu viện du hồn quan người trong thiên hạ ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến lâm đồng quan chờ lấy tây kỳ cùng đại thương phân ra thắng bại lâm đồng quan dưới khương tử nha phái ra na cha khiêu chiến văn trọng chết rồi đại thương thì sắp xong rồi các ngươi muốn chôn cùng liền đến cùng tiểu gia ta đánh một trận Bên trong thành trương quế phương nhìn phía những người khác, Nara chính là s i ê m giáo tam đại đệ tử. Thần thông không thể coi thường, các ngươi người nào đi đối phó hắn. Hàn vinh yên lặng cúi đầu, không dám nhận chuyện xui xẻo này. Hắn biết rõ Nara lời hại, không phải phổ thông võ tướng có thể đối phó. Lão tướng trương phượng muốn xuất chiến, nhưng là trương quế phương phất tay ngăn cản hắn. Trương tổng minh người quen thuộc nhất lâm đồng quan phòng ngự không thể xuất chiến trương phượng tuy nhiên lời hại căn bản không phải na c h a đối thủ đi cũng là không không chịu chết vẫn là thay c á c hiểu h pháp thuật đi đối phó na c h a đi hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm chương bốn trăm hai mươi lâm đồng quan đại chiến quan đi trước phong lâm nhảy ra ngoài tướng quân Ta Trương đi chiếu cố hắn.、Trương、quế phong ư ngươi ơ n nhất chuyến. g thời hỷ. h Vất Tốt. một Trở về ta đại đi vả về c ư ơ i ăn mừng. Phong lâm chính là trương quế phương tâm phúc đại tướng đồng d ạ n g người mang dị thuật có hắn ra tay đủ để đối phó na cha phong lâm khua tay lang nha bổng r a lâm đồng quan đối với na cha quát lớn mật nhị tặc nhận biết ta thanh long quan phong lâm sao lại là thanh long quan gia hỏa nhớ tới hoàng thiên hóa chết tại thanh long quan na cha hỏa khí thì đi lên ngươi chẳng lẽ không biết thanh long quan thì là tiểu gia ta phá sao phong lâm bị chọc giận d ơ lên lang nha b ổ n g g i ế t tới thanh long quan bị phá hắn một mực không cam tâm muốn là hắn tại thanh long quan tuyệt đối sẽ không thất thù không nghĩ tới hôm nay gặp phá quan na cha phong lâm tự nhiên muốn chết thay đi thanh long quan các huyên để báo thủ. Hai người đại chiến ở cùng nhau. Thương đến tốt hướng. đảo mắt thì đánh hơn hai mươi cái hồi hợp. Phong lâm có chút cố hết sức. đột nhiên quay đầu ngựa liền chạy. Na cha có mấy kiện pháp bảo. không thể để cho hắn trước xuất ra. Phong lâm dự định tiên hạ thủ vi cường. sử dụng pháp thuật á n toán Na cha. Na cha quả nhiên bị lừa rồi. sau đó đuổi đi theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần mắt thấy na cha d ơ thương liền có thể đâm đến phong lâm đúng vào lúc này phong lâm bỗng nhiên vừa quay đầu lại há mồm phun ra một đạo khói đen trong khói đen hiện ra to bằng miệng chén một hạt c h â u đối diện đánh về phía na cha na cha lộ ra khinh bỉ nụ cười bằng môn tà đạo cũng dám ở tiểu ra trước mặt thể hiện mắt thấy khói đen lao đến, Nara nhẹ nhàng lấy tay chỉ một cái, khói đen lập tức diệt, đến mức hạt châu kia, tự nhiên cũng theo khói đen cùng một chỗ tiêu tán, được, Nara hời hợt phá phong lâm pháp thuật, dẫn tới tây kỳ binh lính một mảnh tiếng khen, khương tử nha hài lòng gật đầu, không h ổ là Nara, chưa từng có để cho mình thất vọng qua, phong lâm trong đầu sắp vỡ, trong nháy mắt đã mất đi lý trí, dám phá lão tử pháp thuật, lão tử nhất định muốn giết ngươi, hai mắt đỏ b ừ n g phong lâm, quay đầu ngựa lại liền muốn cùng na cha liều mạng, na cha lặng lẽ lấy r a càn khôn q u y ể n hướng về phong lâm đánh qua, không tốt, thời khắc mấu chốt, phong lâm cuối cùng tỉnh táo lại, hướng về bên cạnh né một chút, cái này trốn một chút cứu được mệnh của hắn, càn khôn quyền sai qua đầu của hắn, đánh vào vai trái giáp phía trên, nhất thời đánh phong lâm đức gân gãy xương, kém chút rớt xuống mã đi. cái này phong lâm rốt cuộc hiểu rõ hai người trinh lịch, không nói hai lời quay đầu liền chạy, lại cũng không dám nói gì lời xã giao. Na cha thu được thắng lời về doanh, tiếp nhận mọi người chúc mừng, cười không ngậm mồm vào được, trận đầu thất bại lâm đồng quan phía trên, Sĩ khí rớt xuống ngàn trượng, trương quế phương cắn răng n h i ế n lời dò hỏi, vì tướng quân nào nguyện ý xuất chiến, vì ta đại thương thắng về một trận, muốn là không ai đi. Trương quế phương quyết định tự mình xuất chiến, đến lâu như vậy, hắn còn không có xuất chiến qua một lần, sớm đã có người không phục, ta đến, để trương quế phương không nghĩ tới chính là, một mực g i ữ yên lặng hồng cẩm, vậy mà lựa chọn s u ố t chiến đặng cửu công đầu hàng về sau làm đặng cửu công phụ tá hồng cẩm thời gian một mực không dễ chịu rất nhiều người nghi vấn hắn là nội gián lúc nào cũng có thể sẽ tìm nơi nương tựa tây kỳ đối với c á c h này hồng cẩm cũng chỉ có thể giữ yên lặng không có cách nào biện giải cho mình cái gì hiện tại hắn s u ố t cuộc lựa chọn s u ố t chiến phải dùng địch nhân tánh mạng để chứng minh chính mình nhìn đến s u ố t chiến tướng lãnh là hồng cẩm khương tử nha nhìn không được vui vẻ hồng cẩm đặng cửu công đã thuận theo thiên ý quy hàng ta tây kỳ ngươi gì không cùng lúc cải tà quy chính cũng coi như một đoạn s a i thoại đánh sắm hồng cẩm cái kia tức g i ậ n a hận không thể đánh chết khương tử nha cố ý c á c h này hỗn đ à n thì là cố ý Hắn cố ý la hét khuyên chính mình đầu hàng, muốn khiến người khác đối với mình lên lòng nghi ngờ, bị ủ ồ i vô s ỉ tiểu nhân. khương tử nha, ngươi chính là đại thương chi thần, không tuân thủ thần tiết, nhịp thiên làm loạn, tất đem chết không y ê n lành, tức giận hồng cầm, vung đao xông về khương tử nha, trên tường thành trương q u ý phương bọn người âm thầm gật đầu, công nhận Hắn trung thành, hồng cầm vẫn là có thể tin, nếu có thể giết cái chu tướng thì tốt hơn, dương tiến bọn người đang chuẩn bị xuất chiến, kết quả cơ thúc minh lại cái thứ nhất x ô n g tới, không tìm đường c h i t sẽ không phải c h t g i a hỏa này võ nghệ thường thường, tìm đường c h i t tuyệt đối để nhất, khương tử nha nhíu mày, rất rõ ràng hắn không phải hồng cầm đối thủ, nhưng là phong thần bảng trọng yếu có người ứng kiếp, cơ thúc minh bày làm ra một bộ liều mạng tư thế, vung thương tấn công mạnh hồng cẩm, trong lúc nhất thời còn chiếm cứ thượng phong, đảo mắt đánh hơn ba mươi hồi hợp, hồng cẩm đột nhiên kẹp mã nhảy ra ngoài vòng tròn, hắn móc ra một mặt màu đen quân cờ cắm trên mặt đất, lại đem đại đao tại quân cờ phía trên lung lay một chút, nhất thời hóa thành một cánh cửa, hồng cẩm cưới ngựa tiến vào môn đi, mắt thấy thì muốn chạy trốn, cơ thúc minh còn tưởng rằng hồng cẩm sợ hắn muốn sử dụng pháp thuật chạy trốn theo đuổi đi vào hồng cẩm chạy đâu kết quả cơ thúc minh nhìn không thấy chính là hồng cẩm thì trốn ở cửa bên cạnh làm ngựa của hắn đầu mới vừa vào cửa hồng cẩm nâng đao chém tới vừa vặn chúng đích xông tới cơ thúc minh đáng thương cơ thúc minh chính là cơ xương thứ bảy mươi hai tử một luồng thần hồn tiến vào phong thần bảng được trương quế phương bọn người cao g i ọ n gọi g tốt quét qua vừa mới phong lâm chiến bại chán trường nhất chiến thu được thắng lời hồng cẩm còn muốn triệt để cùng đặng cửu tông làm kết thúc đặng cửu tông phản chủ tiểu nhân lăn ra đến đặng cửu tông mặt mũi tràn đầy hổ thèn cuối đầu không còn mặt mũi đối ngày xưa đồng liêu đặng thiện ngọc không làm dục ngựa vọt ra. hồng cẩm, ngu xuẩn mất khôn ngu xuẩn. hôm nay liền để ngươi bị ti gian chôn cùng. phụ thân chịu nhục. nàng c á c h này làm nữ. tự nhiên muốn vì phụ thân phân ưu. ban đầu ở tam sơn quan. hồng cẩm có thể là phụ thân một tay đề b ạ c lên. hiện tại hắn chẳng những không báo ăn. còn muốn cầm phụ thân m ì n h đi m ì n h nọt bảo quân. dạng này b ở đỡ tiểu nhân. Chết h k Ông cẩm ó gì đáng tiếc. Hồng tiếc. c tự nhiên nhận biết đặng thiền ngọc. Lười nhắc cùng nàng nói nhảm. Dơ lên đại đao thì bổ tới. đ ặ n g thiền ngọc dơ lên xong đao chống đỡ. Vòng quanh hồng cẩm phát khởi công yích. Hai người hiểu rõ. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Hồng cẩm tâm lý nổi lên nói thầm. c ả m thấy dạng này đánh xuống. Coi như thắng cũng mất mặt. đối phương là một nữ nhân. Muốn là đánh c á c hơn h trăm hiệp, chẳng phải là muốn làm trò cười cho người khác chính mình không bằng nữ nhân lời hại. không được, nhất định muốn nhanh chóng chém nàng. nghĩ đến đây, hồng cẩm lập tức vỗ mông ngựa nhảy ra ngoài vòng tròn, lần nữa thi pháp bày ra cửa lớn, hắn g i ố n g như lần trước, vỗ mông ngựa trốn vào trong cửa, chờ lấy đặng thiền ngọc trước đi tìm c á c h chết, gặp qua cơ thúc minh kiểu chết đặng thiền ngọc, làm sao có thể xem mắt lừa, lấy ra ngũ quang thạch, chiếu vào trong môn cũng là một tảng đá. ai nhá! hồng cẩm đau kêu một tiếng, bị một tảng đá đánh mắt mũi sưng bầm, bại trở về quan nội, chú tướng vừa buồn cười vừa tức giận, ào ào an ủi hắn một trận, hắn chém cơ phát huyên đệ, trận mắng đặng cửa công, đủ để chứng minh chính mình trung thần nghĩa sĩ, nhìn đến tây Vị còn không muốn thối lui binh trương quế phương cao mày mở miệng lần nữa hồng tướng quân chém cơ thúc minh lập xuống hôm nay công đầu còn có vị tướng quân nào muốn vì ta đại thương lập công đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế xuyên ninh Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười lăm, chương bốn trăm hai mươi một bành tuân giết n g ụ y bí, mạt tướng nguyện đi, ban đầu giới bài quan quan đi trước bành tuân, không kịp chờ đợi đứng dậy, từ khi theo chủ tướng từ c á c h chạy trốn tới lâm đồng quan về sau, nội tâm của hắn một mực không phục, chính mình cũng là có biện pháp thuật người, thương thật đao thật làm một cuộc, hắn cũng chưa chắc thất bại, Trương quế phương do dự nhìn phía t ử cái, không biết hắn người chủ tướng này là có ý gì, t ử cái rất muốn nói một tiếng chớ đi, mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút, không muốn lại đánh, hắn đã đối đại thương thất vọng đỉnh đầu, muốn đầu hàng tây thì, chỉ là một chút thăm dò dưới, liền thân huyên để t ử phương đều kiên quyết phản đối, chớ đừng nói chi là những người khác, rơi vào đường cùng, từ cái cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng nói. Bành tiên phong, vạn sự cẩn thận. đi thôi. Bành tuân hứng thú bừng bừng suốt quan môn. bắt đầu kêu lên trận tới. nhìn đến giới bài quan lại đi ra tướng lãnh khiêu chiến. khương tử nha đồng d ạ n g quan sát sau lưng. ai đi cầm xuống người này. cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem. cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bành tuân tên. khương tử nha đối với hắn rất là khinh thường, vô danh tiểu tốt, không đáng để na ra bọn người xuất chiến. bên cạnh vừa đem đứng dậy, m ặ t tướng ngụy bí nguyện đi, nhìn đến ngụy bí chủ động xuất chiến, khương tử nha hài lòng gật đầu, đi thôi, ta chờ cho ngươi ăn mừng, ngụy bí x u ố n g quan tam quân, liền nam cung thích đều không phải là đối thủ của hắn, còn bị hắn sống bắt qua, có hắn xuất mã đối phó một cái vô danh tiểu tốt mười phần chắc chín ngụy bí một thân hắc giáp phối hợp hắc mã trường thương giống như một đám mây đen giống như phóng tới bành tuân gặp phải kẻ khó chơi bành tuân cao giọng hô lên đến đem xưng tên bản tướng không giết vô danh chi d u y ệ ngụy bí vung lên trường thương giận dữ hét ta chính là tây thì trái tiếu tiên phong ngụy bí ngươi như thức thời lời nói, sớm một chút hiến quan đầu hàng, nếu không thành phá đi ngày, ngọc đá cùng vỡ, hối hận thì đ ã muộn, bành tuân kém chút tức nổ phổi. ngụy bí, chỉ là một cái tiên phong cũng dám khẩu s u ấ t cuồng ngôn, để mạng lại, bành tuân thôi động chiến mã, dơ thương thẳng hướng đối phương, đồng d ạ n g dùng thương ngụy bí, không hề sợ hãi tiến lên đón, xong thương đồng thời ngươi tới ta đi đại chiến ở cùng nhau không h ổ là bắt sống nam cung thích mãnh tướng ngụy bí rất nhanh liền chiếm thượng phong giết bành tuân t r ậ t vật không chịu nổi trên tường thành trương quế phương bọn người một trái tim treo đến cổ họng bọn họ rất muốn bây giờ thu binh để bành tuân tranh thủ thời gian trở về từ cái nhưng trong lòng ước gì bành tuân chết kéo xuống Ai bảo hắn không nghe chính mình ý kiến nhất định phải nhịp thiên mà đi nhìn đến bành tôn u quay đầu ngựa lại liền chạy mọi người mới thở dài một hơi đánh không lại mau trốn cái này không mất mặt n g ụ y bí không cam lòng đuổi theo muốn bắt lại bành tôn u đầu người bành tôn u quay đầu nhìn đến hắn đuổi đi theo trên mặt lóe qua một tia mừng thầm hắn lặng lẽ theo trong t ú i lấy ra một vật Hướng trên mặt đất vung đi, vật này tên là, h ạ m đạm trận, ấm tam tài bát quái phương vị, m à thành một trận, đợi đến ngụy bí truy vào trận đến, b à n h tuân phất tay phát ra một đạo lôi, phát động h ạ m đạm trận, mặt đất toát ra một trận khói đen, tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn, ngụy bí cả người l ấ n ngựa bị tạc thành bột mịn, muốn là lạc phi tại nơi này, nhất định sẽ khinh điệu cái c ầ m cái này không phải liền là hậu thế mìn, h bị đổi thành pháp thuật dẫn đốt phiên bản, bành tuân thấy tốt thì lấy, mang theo thắng lời vầng sáng về nhốt, khương tử nha thống khổ thở dài nói, ngụy bí trung dũng chi sĩ, đáng thương chết oan chết vuồng, thực sự thật là đáng tiếc, đây là hắn sơ s u ấ t không có hỏi thăm rõ ràng bành tuân nội tình, Nếu như biết rõ hắn sẽ bằng môn pháp thuật, tuyệt đối không cho ngụy bí đi chịu chết. Cuộc chiến hôm nay liền chết hai tướng, tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Thương tử nha hạ lệnh thu binh về doanh. Ngày sau tái chiến, lâm đồng quan bên trong, trương quế phương cho hồng cẩm cùng bành t u â n bày rượu ăn mừng, nói ra kế hoạch của mình. c h ú n g ta t h ủ đại thương chi ăn, đương nhiên sẽ không đầu nhập vào tây kỳ. nhưng là tây thì thế lớn, không thể liều mạng, cần thận trọng từng bước, tiêu hao tinh thần đối phương, trương quế phương kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là làm tốt đánh không thắng bỏ chạy chuẩn bị, đem lâm đồng quan bên trong đ ổ quân nhu, toàn bộ vận chuyển về thành trì, chỉ để lại đại quân mười ngày lương thảo, dù sao thành trì cách cách gần như thế, một ngày liền có thể đi cách vừa đi vừa về, không sợ thiếu lương, một khi lâm đồng quan thất thủ, mọi người một mực rút lui hướng thành trì tốt, kế sách như thế, tự nhiên đạt được các tướng lính chống đỡ, ngoại trừ lão tướng trương phượng nói thầm hai câu bảo vệ lãnh thổ có trách, lấy cái chết đền đáp quân ăn bên ngoài, những người khác nhất trí đồng ý chuyển di đồ quân nhu lương thảo, đánh nhiều chàng như vậy, bọn họ nhìn rất rõ ràng, Muốn đánh thắng tây vì, căn bản là không thể nào sự t ỉ n h chỉ có thể trì hoãn thời gian, kéo dài tây vì chiến tuyến, kéo tới tây vì gãy mất lương thảo chính mình rút quân. Sáng ngày thứ hai, đối mặt tây vì khiêu chiến, trương quế phương treo lên miễn chiến bài, đại tướng hồng cẩm hôm qua thủ thương, cần tính dưỡng sau ba ngày tái chiến, tây vì c á c h kia im lặng ạ. chỉ có thể triệt binh về doanh lại nói cứ như vậy trương quế phương lại thắng được ba ngày giảm s ó c thời gian liều mạng chuyển di lấy vật tư trương k h u ê phu phụ biết trương quế phương kế hoạch về sau không khỏi âm thầm gọi tốt từng bước một hướng về sau lui sau cùng thối lui đến triều ca cùng lắm thì trốn vào thư viện được rồi vợ chồng bọn họ toàn đều nghĩ thông rồi sẽ không lại vì đại thương tìm cách chết vô nghĩa văn trọng chết rồi hoàng phi hổ phản thương hiện tại đại thương quân đội quần long vô thủ tỷ can không thể không hướng chủ vương mời chỉ để hắn an bài mới tướng lãnh thống lính toàn cục việc quan hệ đại thương sinh tử chủ vương cũng không thể không cẩn thận hắn hiếm thấy xuất hiện tại quần thần trước mặt tổ chức lên triều hội chư vị á n khanh Thái sư bất hạnh chiến t ử chấm cần phải có người thống lĩnh thiên hạ binh mã đối kháng tây kỳ. c á c ngươi có người nào chọn, thượng đại phu lý định đi ra bẩm báo nói, tam sơn quan đại tướng quân trương sơn, võ súng vu s o n g có thể đảm nương trách nhiệm, trương sơn tuy nhiên dũng mãnh, nhưng là muốn đối phó tây kỳ, vẫn là kém một chút, Chủ vương nhíu mày, vẫn còn có nhân tuyển nha. mọi người nói hết ra cùng một chỗ nhỉ một nhỉ c h ầ m mê tửu sắc lâu như vậy chủ vương đã không biết nên chọn người nào liền hoàng phi hổ đều đầu nhập vào tây kỳ hắn còn có thể tin tưởng người nào trung đại phu phi liêm nhớ tới một cái nhân tuyển bẩm báo đại vương ký châu hầu tô hộ chính là hiện nay quốc trưởng trung thần nghĩa sĩ người tự có thể trong lúc chức trách lớn ầm Chủ vương kích động vỗ bàn một cái, không sai, ai cũng sẽ phản quốc, tô hộ tuyệt đối sẽ không, liền để hắn đối phó tây kỳ, tô hộ nhận được triều ca chiếu thư, mệnh lệnh hắn tiến về lâm đồng quan đảm nhiệm thảo phạt tây kỳ tổng binh quan viên, tiếp xong chiếu thư về sau, tô hộ trong lòng bùi ngùi mãi thôi, người trong thiên hạ đều đang mắng hắn tô hộ, nói hắn sinh cách yêu nữ, ỞỞỞ cùng hắn phân rõ giới hạn, đáng thương thư ra môn đình vắng vẻ, thì liền ký châu bách tính đi ngang qua đều muốn nôn ngùm nước bọt, muốn không phải tô hộ cả đời thanh danh, đối đãi bách tính coi như không tệ, chỉ sợ tường viện sớm bị thoa khắp phân và nước tiểu, hiện tại cơ hội rút cuộc đến, hắn nhanh đi hậu viện cùng phu nhân, Nhi tử tô toàn trung thương nhì, ra môn bất hạnh, sinh ra yêu nữ đát k ỷ dẫn đến ta tô ra gánh vác thiên hạ bêu danh, ngày sau nhất định sẽ có diệt môn c h i hỏa, hiện tại hôn quân để cho ta tiến đến thảo phạt tây kỳ, chính là thoát ly khổ h ả i thoát khỏi bêu danh thời điểm, ta muốn mang lên nhà nhỏ, tìm đúng thời cơ đầu nhập vào tây kỳ, không biết các ngươi ý như thế nào, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm, chương bốn trăm hai mươi hai tô hộ điều nhiệm lâm đồng quan, từ khi đát kỷ bị chửi thành yêu nữ về sau, phu nhân mỗi ngày thắp hương cầu nguyện, hàng đêm khó có thể ngủ, cuộc sống như vậy nàng đã sớm chịu đủ, phu quân chi ngôn cái gì thiện, ta cái này đi an bài nhà nhỏ, nhi tử tô toàn trung cũng chịu đủ người chung quanh khiêng thường, hừ, hôn quân không đáng chúc ta h i ể u mệnh. Hải nhi nguyện ý cùng theo phủ thân đầu nhập vào tân quân. b ắ c sùng tất cả đều vứt sạch. Chiều ca vậy mà một điểm không có phản công ý tứ, không phải liền là ba cái yêu quái. chỉ cần điều phái ít cao thủ tới một lần hành động cầm xuống. hiện tại ngược lại tốt. Chiều ca chẳng những mặc kệ b ắ c sùng sự tình, còn để cha con bọn họ đi đánh tây kỳ. đây là muốn từ bỏ b ắ c s ù n g rất tốt non sông á. tô hộ mang theo mười vạn đại quân, rất nhanh liền đi tới lâm đồng quan. nhìn đến đen nghịt nhiều nhân mã như vậy tại thủ quan, tô hộ không khỏi cảm thấy nhức đầu vô cùng. nhiều nhân mã như vậy tại, còn thế nào đầu hàng tây k ì không được, đến nghĩ biện pháp đánh ra bọn họ. vào lúc ban đêm tiếp phong yến phía trên, tô hộ cố ý nhấc lên một việc. đại vương phái ta đến phụ trách lâm đồng quan chiến sự nhưng là ký châu không người trấn giữ tuyển phương cùng khuyển nhung đại quân t ù y thời xuôi nam các ngươi ai nguyện ý thay ta trấn thủ ký châu đây chính là cái chuyện tốt tây kỳ đại quân tại quan n g o ạ i nhìn c h ầ m c h ầ m t ù y thời công phá thành trì còn có tây kỳ kỳ nhân dì sĩ đông đảo còn có s i n giáo chống đỡ xuất chiến người phần lớn giữ nhiều lành ít hiện tại nếu có thể đánh lấy c h ấ n thủ ký châu bàng hiểu đường hoàng rời đi lâm đồng quan không khác nào nhặt về một cái mạng một đám tướng lãnh h a i mắt tỏa ánh sáng hận không thể nhảy ra đáp ứng nhưng là bọn họ sợ hãi tô h ổ đang thử thăm dò muốn nhìn một chút ai muốn lâm trận bỏ chạy các tướng lính liếc nhau một cái về sau a o a o c u i đầu uống rượu không dám nhìn thằng tô h ổ ánh mắt thấy không người dám đáp ứng tô hộ trong lòng cười thầm không thôi muốn cũng là bọn họ không dám đáp ứng nếu là có người đáp ứng chính mình còn thế nào đổi đi trung thành nhất người tưởng phương cùng khuyển nhung vượt qua ba mươi vạn đại quân còn có yêu tục tòa trấn nhất định phải có đại tướng tiến về mới được nghe qua trương quế phương tướng quân võ nghề cao cường còn có gì thuật kể bên người không bằng liền tử ngươi đi c h ấ n thủ a đang ngồi tướng lãnh ngươi có thể mang đi một nửa còn có hai mươi vạn đại quân không biết trương tướng quân ý như thế nào trương quế phương ngây n g ẩ n cả người không nghĩ tới tô hộ biết chút đến chính mình chẳng lẽ hắn đố kỵ người tài sợ chính mình lưu lại ảnh hưởng quyền uy của hắn được rồi dù sao chính mình cũng không muốn cho đại thương t r ô n cùng Trương quế phương lập tức ra mặt lính mệnh nói, mặt tướng t u â n l ệ n h mặt khác điều đi hồng cẩm, từ cái cùng t ử phương ba vị tướng quân, không biết có thể, tô h ổ tự nhiên cười đáp ứng, không có vấn đề, dưới huyện bọn họ binh mã tướng lãnh, toàn về trương tướng quân điều khiển, còn lại hàn vinh, dư hóa long cùng âu dương thuần cái kia ước ao ven tỉ a, hận không thể tự đề cử mình, cùng theo một lúc đi khí châu, chỉ có lão tướng trương phượng khinh thường liếc mắt, lầm bầm một câu, đồ hèn n h á t Sáng ngày thứ hai, trương quế phương mang theo hai mươi vạn đại quân xuất phát, lâm đồng quan còn lại ba mươi năm vạn đại quân, tự nhiên không có khả năng toàn bộ t r ú đóng ở quan nội, tô hộ mang tới m ộ ư ơ i vạn đại quân, việc nhân đức không nhường ai tiếp quản trong thành quan trọng phòng ngự, tỷ như hai bên thành tường, t ỷ như cổng thành, hết thảy đổi thành tô hộ đ ổ i ngũ, hai mươi lăm vạn đại quân chú đóng ở quan ngoại, làm tốt tùy thời tiếp ứng quan nội chuẩn bị, một lần nữa sắp xếp xong xuôi phòng ngự về sau, tô hộ dò hỏi, chư vị tướng quân, ai hôm nay ra ngoài khiêu chiến, vì ta đại thương lập công, âu dương thuần thủ hạ quan đi trước biển kim long nhảy ra ngoài, Mạc tướng nguyện đi, lại một cách đi chịu chết, tô h ổ trong lòng thầm vui, chân dũng sĩ vậy, bản hầu chờ lấy cho ngươi bày rượu ăn mừng, đi thôi, giờ phút này tây kỳ trong đại doanh, mọi người đã biết tô h ổ bị điều tới cầm binh, khương tử nha nhìn về phía hoàng phi hổ nói, nghe qua người này thiện có thể dùng binh, võ thành vương cần phải rõ ràng bản lãnh của hắn, mời nói cho mọi người nghe một chút biết người biết ta trăm chiến không thua gặp phải lạ lẫm đến lúc khương tử nha đều sẽ tìm hàng tướng hỏi một chút tình huống đặc biệt là lần trước nhất thời sơ sẩy không có giải bành tuân bản sự hại chết mãnh tướng ngụy bí từ đó về sau khương tử nha mỗi chiến nhất định phải trước dò nghe đối thủ tình huống hoàng phi hổ tranh thủ thời gian bẩm báo nói t Ô hộ bản tính cương trực, r é p áp như c ầ u tuy là quốc thích lại đối c h ủ vương bất mãn. Sớm có về xung quanh chi ý. Lần này đến chắc chắn sẽ đầu hàng quân ta. Thương tử nha cười không ngậm mồm vào được. Tốt. Trận chiến này thì giao cho võ thành vương. đi dò xét một chút tô hộ ý tứ. Hoàng phi hộ lính mệnh xuất chiến. nhìn đến đối phương là biển kim long về sau. rất là khinh thường ngóc lên đầu. biện kim long, bản vương muốn gặp ký châu hầu tô hồ, ngươi trở về thông báo hắn một cách đi, một lòng nghĩ lập công biện kim long, bị hoàng phi hổ trở thành lính liên lạc, nội tâm cách kia nổi giận a, hoàng phi hổ, ngươi thân là quốc thích, không nghĩ báo ăn ngược lại tạo phản, loạn thần tạp tử, người người có thể chu diệt, sau khi nói xong, biện kim long giơ lên búa lớn rét tới, Hoàng phi hổ c á i kia tức giận a, không chút lưu tình một thương đâm tới, ngươi mắt mù a, lão tử thật tốt sẽ tạo p h ả n sao, nếu là chính ngươi muốn chết, vậy lão tử liền thành toàn ngươi đắt k h ỏ i cũng tài chính ở đâu là hoàng phi hổ đối thủ, không đến ba mươi hiệp, liền bị hoàng phi hổ một thương đâm ở dưới ngựa, ôm hận trong lòng hoàng phi hổ, lại một đao chặt xuống biển kim long thủ cấp, mang về trong doanh kho a thành tích, đáng thương biện kim long chết không toàn thây, gọi là một cái thảm, thu đến hồi báo tô hồ, tâm lý cái kia thoải mái a, tựa như tiết trời đầu hạ uống nước đá sống như vui vẻ, để ngươi thể hiện đi chịu chết, đáng đời có hôm nay xuống tràng, nhưng là mặt ngoài tô hồ lại giận tím mặt, tây vì khinh người quá đáng, vị tướng quân nào đi vì biện kim long báo thù, cái này không ai đáp ứng, thật lâu không có đồng tính, đây chính là võ thành vương hoàng phi hổ, há là người bình thường có thể đối phó, bọn họ cũng không muốn h ọ c biển kim long, ra ngoài tặng đầu người, tô hộ cố ý xử suất kế khích tướng, ai, khó trách tây h ỳ liền phá sáu quan, thế như trẻ tre, đều là một đám kẻ hèn nhát a, lời này vừa nói ra, trước mặt mọi người đánh tất cả tướng lánh mặt, dư đạt một mặt tức giận nhảy ra ngoài, ta đi, nhìn qua tuổi trẻ khí thịnh dư đạt, tô hộ kém chút không có cười ra tiếng, lại một cách đi chịu chết, các ngươi không chết hết, bản hầu làm sao chốt mở đầu hàng a, hắn ra vẻ quan tâm nhìn về phía dư đạt sau lưng dư hóa long, dư tướng quân, ngày ý như thế nào, nếu là không được, t h ì chớ miễn cứng rồi, cái gì không được, dư đạp cấp nhẵn, chém đinh chặt sắt hồi đáp, nếu như chịu không nổi, mời chạm ta đầu, được, còn lại tiểu tướng quân hào khí ngất trời, trận chiến này tất thắng, đi thôi, tô hổ lớn tiếng gọi lên tốt, lập tức phê chuẩn dư đạp xuất chiến, dư hóa long nháy nháy mắt, n h ấ n nhìn một bụng lời nói, quả thực là một chữ không nói ra, hắn nhưng là dặn đi dặn lại, chiếu cố năm con trai tuyệt đối không nên can thiệp vào, tên tiểu tử t h ú i này, bị hai câu nói thì kích thích chịu không được, không phải muốn đi ra ngoài chịu chết, đáng chết tô hồ, ngươi thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu a, lão tử chúc ngươi chết sớm sớm siêu sinh, còn phải mang theo ngươi nhi tử cùng một chỗ, đi đông doanh,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 Ta chính là lâm đồng quan dư đạt. người nào dám ra đây nhất chiến. tiểu tử này cũng quá phách lối đi. thái loan không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. thưa tướng, g i ế t gà không cần giao mổ trâu. ta đi làm thịt tiểu tử kia. lần này khương tử nha thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng. dư đạt cũng là dư hóa long con trai trưởng. khẳng định không có cái gì kỳ thuật. thái loan vũ lực hơn người. đối phó một cái tiểu tướng tuyệt đối không có vấn đề, khương tử nha yên tâm lớn mật vung tay lên, đi thôi, thật tốt cho đối phương một điểm nhan sắc, cho hắn biết cái gì gọi là tự chịu diệt vong, đây chính là một trận phổ thông chiến đấu, thái loan cũng không có để ở trong lòng, tương tự chiến đấu, hắn đã đánh mấy trăm lần, từ trước đến nay là thắng nhiều thua ít, đối phương lại là một cái không nổi danh tiểu tướng, liền dương danh tư cách đều không có, chí ít hắn tại tam sơn quan nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dư đạt cái tên này, sách đao đi vào giữa sân, thái loan rất là khinh thường nhìn qua dư đạt, ta tây thì thay thiên phạt thương, năm cửa đã phá thứ tư, ngươi một tên mao đầu tiểu tử cũng dám bỏ ngựa c ả n xe, muốn chết, dư đạt giận tím mặt, cầm thương thẳng hướng thái loan, Hắn dư đạt thế nhưng là nhân tài mới nổi. cái gì thời điểm nhận qua k h i n h thị như vậy, không phải liền là tam sơn quan thái loan nha. thật có thổi lời hại như vậy sao. thật có lời hại như vậy lời nói. làm sao lại bị tây kỳ bắt lấy. c ò n đầu hàng làm phản đ ổ nghe con mới sinh không sợ cọp. dư đạt cùng thái loan đại chiến. hai người đánh hơn hai mươi cái hồi hợp. dư đạt cảm thấy cố hết sức. gia hỏa này còn thật có có chút tài năng, đánh đi xuống chính mình rất có thể sẽ thua. nghĩ đến đây, dư đạt đột nhiên quay đầu ngựa lại liền chạy, tựa hồ là nhận thua, chiếm thượng phong thái loan, tự nhiên không cam tâm lãng phí thời giờ. theo đuổi tới, ngay tại hắn muốn đuổi kịp dư đạt lúc, dư đạt đột nhiên xoay tay lại đánh ra đụng tâm sự. không tốt, thái loan sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. căn bản đến không kịp trốn tránh, c h ơ mắt nhìn lấy đụng tâm s ử nện vào trên mặt, thương hại hắn bị đánh rơi xuống mã, ngã trên mặt đất không đứng dậy được, không chờ hắn thanh tỉnh một điểm, dư đạt một thương đâm vào giữa lưng, kết l i ễ u hắn tánh mạng, chặt xuống thái loan thủ cấp, dư đạt hứng thú bừng bừng về quan thỉnh công đi, tô h ộ nhìn đến về sau, không khỏi âm thầm kêu khổ, Hắn là xin vào hàng tây kỳ, không phải tới giết người. Từ khi Hắn sau khi đến, liền giết tây kỳ hai viên đại tướng, kết huyết hài thâm c ầ u tiếp tục đánh xuống. Hắn còn thế nào đầu nhập vào, tô hộ không được dáng chống đỡ nụ cười, trắng trợn khen n g ư ờ i dư đạt một trận, bày y ế n cho Hắn ăn mừng, ngoài thành tây kỳ trong đại doanh một mảnh vẻ u sầu, thương tử nha cách kia đau lòng a, Chiến trường hiểm, chiến trường loạn, lại một c á c h mánh tướng uy thiên. Tây kỳ thì mấy c á c h mánh tướng, c á c h nào chịu đựng kiểu chết này, đáng chết tô h ổ ở đâu là đối đại thương có ý kiến, rõ ràng là đối tây kỳ ý kiến càng lớn. Hắn tức giận chừng hoàng phi h ổ liếc một chút. Võ thành vương, ngươi còn cảm thấy tô h ổ muốn đầu nhập vào tây kỳ sao. Hoàng phi h ổ do dự một chút nói ra. dư đặc những người này đều là năm cửa cựu tướng. không về tô h ổ thống l í n h vì kế hoạch hôm nay, phải cùng hắn liên hệ với mới được. lúc trước hắn đem lời nói quá viên mãn. hiện tại không thể không kiên trì chống đỡ đi xuống. vạn nhất có thể đem tô h ổ tranh thủ lại đây. vậy liền vạn sự thuận lợi. thổ hành tôn nhảy ra ngoài. ta có thể tiến quan đi tìm tô h ổ chỉ là cái kia cùng hắn nói cái gì. ngươi không thể trực tiếp tiếp xúc hắn, khương tử nha phản đối lên ý kiến này, sợ hãi tô h ổ lên sát tâm, hại thổ hành tôn tánh mạng, võ thành vương, ngươi viết phong thư cho tô h ổ để thổ hành tôn phóng tới hắn đầu giường, nhìn hắn như thế nào trả lời, hoàng phi hổ tự nhiên không có ý kiến, lập tức thư tay một phong thư, giao cho thổ hành tôn mang đến, sáng ngày thứ hai, tô hồ khi tỉnh lại, đột nhiên cả người cứng đờ, đầu giường cái gì thời điểm nhiều một phong t h ư tín, không có khả năng, hắn xưa nay sẽ không đem t h ư tín đặt ở đầu giường, đây là có người đêm khui vụng trộm đi vào, chuyên môn thả t h ư tín, nếu như hắn muốn giết mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, tô hồ càng nghĩ càng sợ hãi, run rẩy dối tay cầm lên t h ư tín, xem xét phong bì hắn nhìn không được kinh hô lên. Võ thành vương hoàng phi hổ. Hắn làm sao có thể cho ta gửi thư. Hoàng phi hổ đã đầu phục tây kỳ. làm sao dám cho mình đưa tin. ban ngày vừa giết tây kỳ tướng lãnh. buổi tối thì đưa tin tới. đây là cảnh cáo chính mình sao. hắn không dám thất lễ. tranh thủ thời gian mở ra thư tín nhìn lại. trong thư hoàng phi hổ ngược lại là không trách hắn cái gì, chỉ là hy vọng hắn có thể đầu nhập vào tây kỳ, cộng đồng p h ạ t thương, rửa sạch đát kỳ mang tới x ỉ nhục. đồng thời, hoàng phi hổ rất là mịt mờ hỏi thăm hắn, có phải hay không quan trung tướng lãnh khó có thể khống chế, muốn hay không tây kỳ phối hợp cái gì, nếu như có cần, có thể ở giường đầu lưu một phong hồi âm, tự nhiên có người tới lấy, đối mặt đây không phải uy hiếp uy hiếp, tô hộ nhìn không được run lẩy bẩy. đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ, tây kỳ lại có như thế người tài ba nghĩa sĩ, vượt qua mười vạn đại quân trộm nhập trong phủ, đi tới tự do, không có gây nên bất luận cái gì đồng tính, cái này muốn là muốn lấy cả nhà của hắn tánh mạng, ai có thể đỡ nổi, vì cả nhà già trẻ an nguy nhất định phải nhanh hồi âm mới được tô hộ tranh thủ thời gian đi vào thư phòng viết xuống hồi âm đặt ở dưới gối đầu đồng thời chiếu cố lên phu nhân hôm nay ngươi thì thủ ở bên ngoài nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi vào ngươi cũng không muốn đi vào hiểu chưa thấy hắn nói nghiêm túc như thế phu nhân tự nhiên gật đầu đáp ứng phu quân ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ nói bên trong có bí mật chuyên môn khóa lại, phu thê hai thương n h ị hoàn tất về sau, tô hổ ra ngoài chủ trì đại cuộc, tây thì liền tổn hại hai viên đại tướng, hôm nay chưa hề đi ra khiêu chiến, tô hổ lấy cớ muốn trì hoãn thời gian, tiêu hao tây thì lương thảo, đồng d ạ n g an tâm thủ quan không lại xuất chiến, chúc tướng cũng vui vẻ bình an vô sự, mỗi người tăng cường bên trong thành phòng thủ đi, tây kỳ rất nhanh nhận được tô hổ hồi âm, hoàng phi hổ sau khi xem xong thở dài một hơi. thừa tướng, tô hổ nhà nhỏ đều tại lâm đồng quan, xác thực muốn quy hàng, chỉ là trương phượng các tướng lãnh đều tại, hắn không có cách nào hành sự, thương tử nha trên mặt lộ ra nụ cười, không ngại sự tình, chỉ cần hắn chịu phối hợp, cầm xuống lâm đồng quan dễ như trở bàn tay. việc cấp b á c h là muốn triệu tập thiên hạ anh hùng vì ta tây kỳ hiệu lực tây kỳ đánh đến bây giờ tổn b i n h hao tướng nghiêm trọng mắt thấy liền muốn không người kế tục cũng không thể mỗi lần đều bị na cha cùng dương tiến bọn họ ra trận vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn hắn làm sao hướng sư huyên nhóm bàn giao nhận người nhất định phải nhận người Tây thì d ự n g thẳng lên nhận người đại kỳ, nhất thời nên người như mây, vui như điên khương tử nha cùng cơ phát, đây chính là nhân tâm a, trong này nhân vật l ợ i h ạ i có, hoàng hoa sơn bốn v ị đương gia, đặng trung, tân hoàn, trương tiết cùng đào vinh, n h ị long sơn bốn v ị h ả o hán, bàng hoang, lưu phủ, cầu trương cùng tất hoàn, phi phượng sơn ba v ị sơn chủ, văn xính, thôi anh cùng tương hùng, bạch long sơn hai đại đương gia, ôn lương cùng mã thiện, những người này thêm vào, trong nháy mắt để tây kỳ thực lực tăng nhiều, cả ngày đều tại bày l ế n chúc mừng, đối diện lâm đồng quan thủ sẽ thấy, tâm lý cái kia phiền muộn a, tây kỳ đã thu hoạch dân tâm, cũng không tiếp tục là bọn họ trong miệng loạn thần tặc tử, trận chiến này không có cách nào đánh,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 Hắn coi là yêu quái dễ đối phó, liền mang theo từ cái, bành tuân cùng vương báo đi tấn công trần đường quan. Sau đó, không có sau đó, hùng đại cùng hùng nhị dùng lang nha b ổ n g cho hắn lên đấm máu bài học. đ á n g thương bành tuân cùng vương báo c h ế t gọi là một c á c h oan a, bị lang nha b ổ n g rõ ràng nện thành thịt vụn, tại khuyển nhung cùng dược phương liên quân truy sát dưới. mười vạn đại quân trở về không đến một nửa, muốn không phải trương quế phương cùng từ cách chạy nhanh, khẳng định cũng mất mạng trở về, triệt để chết thu phục bắc sùng tâm, trương quế phương thành thành thật thật trông coi khí châu thành, cũng không tiếp tục ra đi chịu chết, khương văn hoán lần nữa lui về đông lỗ, ma gia tứ tướng cũng mang binh tiến về an châu, bảo vệ tốt t r i ề u ca sau cùng một đạo phương bắc phòng tuyến, chiến cuộc tựa hồ lâm vào trong rằng co tứ phương một mảnh yên tĩnh nhưng là tất cả mọi người biết đây là quyết chiến tiến đến trước một khắc cuối cùng bình tĩnh an giao cũng chạy tới thư viện kích động chờ đợi lạc phi an bài lần trước tạo phản sau khi thất bại hắn cũng không dám nữa có bất kỳ suy、si、tâm vọng tưởng thành thành thật thật tiếp nhận lạc phi an bài tây k ì đánh khí thế ngất trời liền phá cửa thứ tư tin tức truyền đến nam đô. Hắn kém chút kìm nén không được tạo p h ả n xúc động. Chờ đợi thêm nữa. Tây Vị liền muốn đánh đến triều ca. đến khi đó, coi như Hắn khởi binh còn có ý nghĩa gì. vương v ị nhất định thuộc về Tây Vị. Hắn cái này đại thương đại thái tử. nhất định quỳ dạp xuống cơ phát trước mặt. nếu là Hắn không đáp ứng, liền bị cơ phát hạ lệnh diệt trừ. ngay tại ăn giao lòng nóng như lửa đốt lúc, lạc phi rốt cuộc đón hắn tới thư viện, ăn giao một mặt khát vọng dò hỏi, tiên sinh, có phải hay không chúng ta có thể khởi binh rồi, lạc phi khe khẽ lắc đầu, chủ vương tại vị, ngươi khởi binh tạo phản chính là cho tây kỳ làm áo cưới, thiên hạ b á c h tính làm sao lại tín n h i ệ m ngươi c á c h này bảo quân c h i tử, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Chuột nhi tử đánh địa động, chủ vương tàn bạo hoa mắt vù tay, làm sát kẻ vô tội, tây kỳ cơ phát thế nhưng là chiêu hiền đãi sĩ, làm đủ minh chủ tư thái, dạng này vừa so sánh, mách tính tự nhiên sẽ lựa chọn cơ phát, mà không phải chủ vương nhi tử ăn g a o lại nói, đã tạo phản những người kia, làm sao dám để chủ vương nhi tử tiếp tục làm đại vương, vạn nhất thu được về tính sổ lời nói bọn họ đâu còn có đường sống ăn giao rút cuộc hiểu rõ tới lửa nóng nội tâm trong nháy mắt hoa lạnh hoa lạnh chẳng lẽ mình đã định trước không có làm đại vương mình sao thân là đại thương đại thái tử hắn làm sao cam tâm d ạ n g này vận mệnh hắn cắn răng quỳ d ạ p xuống đất tiên sinh xin ngài dạy ăn giao nên làm cái gì ngươi chỉ có một con đường tại tây Kỳ đánh xuống triều ca trước kế thừa vương vị, mua chuộc nhân tâm đánh bại tây Kỳ. mới có thể ngồi vững vàng vương vị, lạc phi cho hắn chỉ một con đường sáng, nói cho hắn biết nên làm như thế nào, hắn muốn làm đại vương, đồng d ạ n g muốn tạo phản, nhưng là chỉ chiêu chủ vương một người phản, chỉ muốn tạo phản thành công, làm mới đại vương sau đại xá thiên h ạ thu mua nhân tâm, đến khi đó mới có tư cách cùng tây kỳ ganh đua cao thấp nghe nói muốn lật đổ chỗ vương ăn giao lập tức trong mắt đều đỏ tên xúc sinh kia không phải phổ vương ta ta nhất định muốn lật đổ hắn cho mấu thân báo thù lạc phi hài lòng gật gật đầu để hắn ngồi xuống ăn đồ ăn qua một phút t ỷ can cẩn thận từng ly từng tí đi đến Lạc phi đột nhiên phái người thông báo hắn đến thư viện, gặp một chút đại thái tử a n giao. nội tâm của hắn cực độ tâm thần bất định, e sợ cho bị người ta biết sự kiện này. sự kiện này bộc quang, nhưng là muốn khám nhà diệt tục, nhìn thấy tỷ can sau khi đi vào. a n giao nhất thời hai mắt tỏa sáng, không cần lạc phi phân phó. a n giao chủ động quỳ d ạ p xuống đất dập đầu lại ba cái. gặp qua tỷ can tổ phụ tỷ can là chỗ vương thúc thúc ăn giao cử động lần này cũng không không được chỉ là hoàng quyền lớn hơn thân tình đường đường đại thái tử là không thể nào xưng hô như vậy tỷ can tỷ can cái kia thích đồng a vội vàng đem ăn giao đỡ lên hảo h à i tử không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy tỷ can vô năng năm đó không thể bảo vệ ngươi a vừa nhắc tới chuyện cũ hai người đều chảy xuống lệ thương tâm nước mặc kệ là thật hay giả tóm lại hai người biểu đạt ra thân tình người nào nhìn đều sẽ cảm động long cát không nhìn được nghĩ lên phụ m ấ u mí mắt cũng theo đỏ lên chờ bọn hắn từ hết cú về sau lạc phi lúc này mới lên tiếng nói chuyện thưa tướng lưu cho đại thương cơ hội không nhiều lắm ngươi có quyết đã định chưa tây kỳ hiện tại binh hùng tướng mạnh liền đợi đến phát động sau cùng thế công, một khi bọn họ đánh tới triều ca, khi đó cái gì đều trễ, tỷ can tự nhiên minh bạc ý tứ này, cắn răng nói ra, ta chống đỡ đổi người, trong triều quần thần sớm đã nội bộ lục đục, nhưng là bên ngoài tướng lãnh, chúng ta không dám tiếp xúc, đại thương tướng lãnh lúc trước đều là c h ủ vương một tay đề b ạ c đối với hắn rất là mang ơn. Ma lại triều ca nội loạn, cũng không có ảnh hưởng đến thủ quan đại tướng, tỷ can tại không có nắm chắc tình huống dưới, tự nhiên không dám tiết lộ đ ổ i đại vương tin tức, lạc phi hài lòng gật đầu, bên ngoài tướng lãnh sự tình, giao cho ta đến làm, nhưng là ngươi cần phải cam đoan triều ca ổn định, hai người rất nhanh thương lượng xong phân công, từ tỷ can triều tập hướng bên trong đại thần, Bắt đầu thương nhì thay đổi đại vương sự tình, nhưng là trước không tiết lộ ăn giao tồn tại, chỉ là nghe nói bọn họ tại xiên giáo tu luyện, có thể nghĩ biện pháp gọi bọn họ trở về kế thừa vương vị. t ỷ can đi về sau, lạc phi gọi tới khổng tuyên, để hắn bồi tiếp ăn giao đi trước gặp trương k h u e phu phụ, lôi kéo hai người bọn họ, khổng tuyên là tam sơn quan tổng binh, b ồ i tiếp ăn giao gặp người thì đại biểu hắn thái độ. Lạc phi đã sớm làm làm nền. Trương k h u y cặp vợ chồng tự nhiên không có hai lời. đại thái tử yên tâm. c h ú n g ta chung với đại thương. tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi tiếp vị. sẽ không để cho phản tặc phá vỡ thành thang xã tắc. ăn giao rất là hài lòng hắn tỏ thái độ. đồng thời cũng làm ra chính mình lời hứa. nếu như ta có thể kế vị. Trương tướng quân chính là ta đại thương cột trụ, trấn áp một phương. đây là hứa hẹn tứ đại bá hầu vị trí. sẽ có trương k h u e một buổi. nhất thời vui hắn không ngậm miệng được. hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. mình còn có sảng này lớn cơ duyên. đây chính là tứ đại bá hầu. trấn quốc tứ đại bá hầu a. cái này trương k h u e càng thêm tích cực. Chủ động bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiến về ký châu đi gặp trương quế phương. đã sớm có chuẩn bị tâm tư trương quế phương. không cần ăn dao nói nhảm. không chút do dự đứng ở hắn bên này. đại vương hoa mắt ù tai. đã đánh mất nhân tâm. chỉ có đại thái tử đăng cơ mới có thể cứu v á n thành thang xã t ắ c mạc tướng chống đỡ đại thái tử tiếp nhận mới đại vương. từ cái cùng t ử phương huyên đ ệ tự nhiên không có hai lời. tất cả đều quỳ xuống chống đỡ ăn giao, thu đến ăn giao tại khí châu tin tức, ma g i a tứ tướng chủ động tới gặp ăn giao, chống đỡ hắn thượng vị, không cần tốn nhiều sức, ăn giao thì thu hoạch nhiều như vậy tướng lãnh chống đỡ, nội tâm của hắn cái kia khích đ ộ n g a, hận không thể lập tức đi lâm đồng quan gặp tô hộ bọn người, nhưng là khổng tuyên ngăn cản hắn, đại thái t ử tiên sinh nói qua, tô hồ tất nhiên phản bội đại thương. ngươi bây giờ không thể đi gặp hắn. tô hồ một khi biết được a n giao muốn tiếp vị, khẳng định sẽ nói cho tây kỳ. đến khi đó, tây kỳ nhất định sẽ đủ kiểu phá h ư việc này. trong bóng tối thông báo cho chủ vương, a n giao cắn răng nhến i lợi nói ra. đã hắn muốn phản bội đại thương, sao không tiên hạ thủ vi cường, đi đông doanh,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 nhưng là bị đ á t chỉ liên lụy, đại thương đắc dung không được hắn, tiên sinh ý tứ theo hắn đi thôi, lạc phi cũng không phải là h ả o tâm thả tô hộ đi, mà là vì để tây thì thuận lợi phá mất lâm đồng quan, hắn cảm giác được ăn giao thượng vị sẽ không dễ dàng như vậy, t ỷ can những cái kia văn thần động mồm mép lời hại, động thủ tất cả đều là cặn bã, chỉ có tây thì tại mạnh tân cùng các nơi phản quân hội minh, uy hiếp đến bọn họ cả nhà sinh tử những cái kia văn thần mới không thể không đồng thủ a n giao không hiểu những chuyện này còn tưởng rằng lạc phi thiện tâm không khỏi cảm thán lên đại thương có thể có tiên sinh cao nhân như vậy thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phẩn a tiếp lấy a n giao đi duyên châu gặp được đậu vinh phu phụ đồng giảng rất dễ dàng đạt được ủng hộ của hắn mọi người tất cả đều đối chủ vương tuyệt vọng, hận không thể ăn giao có thể lập tức tiếp vị, nhưng là bọn họ vô cùng rõ ràng, đây là không thực tế sự tình, không có t r i ề u ca quần thần chống đỡ, ăn giao liền không thể danh chính ngôn thuận leo lên vương vị, tiếp lấy ăn giao một đường nam hạ tiến về tào châu, hào châu, hứa châu, sau cùng trở lại tam sơn quan, chính thức lôi kéo nam phương chư hầu, hiện tại phương nam tất cả đều tại phật môn trưởng khống dưới có đa bảo cùng khổng tuyên công khai chống đỡ ăn giao rất dễ dàng đạt được nam đô hai trăm chư hầu chống đỡ bắt đầu làm tốt lên phía bắc chuẩn bị ăn giao một vòng đều chạy xong triều ca quần thần vẫn là không có thương nhị kết quả đi ra bọn họ đều duy trì đại vương đổi người nhưng là làm sao đổi người k h ủ k h ủ bàn bạc p h hơn Bàn bạc k ỹ hơn, nhìn qua than thở tỷ can, sớm có chuẩn bị tâm tư lạc phi, một điểm không có cảm thấy kỳ quái, thừa tướng, không cần phải gấp, chờ tây kỳ đánh tới mạnh tân thời điểm, bọn họ sẽ xin ngươi lập tức đội đại vương. cái này, tỷ can sắc mặt khó chịu tới cực điểm, không quá tin tưởng lạc phi mà nói, tiên sinh, chẳng lẽ tây kỳ l ợ i hại như vậy, Lâm đồng quan nhiều lính như vậy mã cũng đỡ không nổi. văn thái sư đều đã chết. tô hộ có tài đức gì ngăn trở đối phương. Lạc phi bị chọc cười. ra sức lắc đầu. chỉ là hắn rất kỳ quái v ă n trọng nguyên nhân cái chết. cảm thấy bên trong có chỗ không đúng. ở kiếp trước xin giáo x u ấ t động thập n h ị kim tiên. lấy lớn hiếp nhỏ. lúc này mới r ế t v ă n trọng. một thế này chỉ là ba cái yêu quái. liên tục điểm ra giáng pháp bảo đều không có làm sao có thể giết được văn trọng có vấn đề trong này nhất định có vấn đề sau đó hắn cũng an bài viên hồng đi điều tra qua sử dụng yêu tục thân phận đi lôi k é o làm quen nhưng là sát phá lang tam yêu một mực chắc chắn chính mình giết chết văn trọng không có những người khác giúp đỡ liền xem như dạng này lạc phi cũng không tin đây là thực sự nhất định có hậu trường hắc thủ tham dự việc này. Hại chết văn trọng. không có làm rõ ràng hậu trường hắc thủ trước. Lạc phi không dám khinh thường xuất thủ. bãi bình b ắ t sùng sự tình. Lạc phi không khỏi nhìn phía nữ hoa. chẳng lẽ là nàng làm chuyện tốt. ngay tại ăn nhân tham quả nữ hoa. không hiểu chỗ đó có vấn đề. sư phụ. ngươi giảng này nhìn ta làm gì. Lạc phi do dự một chút. vẫn là quyết định chất vấn nàng một chút. bác sùng tam yêu giết văn trọng. ngươi đừng nói nữ hoa không biết rõ tình hình a. nguyên lai là chuyện này. nữ hoa đương nhiên hiểu rõ tình hình. có thể sự kiện này thật không có quan hệ gì với nàng. nữ hoa nhìn có chút hả hê gật gật đầu. nương nương giống như để c ậ p qua một câu. sự kiện này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. nàng không sẽ ra tay đối phó văn trọng. cái kia là ai làm, nữ hoa khẳng định biết a, cái này, nương nương sẽ không nói a, nữ vương ta biết là ai làm, cũng là không nói cho hắn, muốn từ nữ vương ta cái này biết tin tức, trước tiên cần phải cho chỗ tốt, lạc phi lại bị lửa bịt lên, thống khổ bưng c h í n mặt, một gốc một trăm ư ớt năm linh dược, đổi tin tức này, ngươi đi hỏi một chút nàng có đáp ứng hay không, Nữ hoa một mặt vui vẻ gật đầu, tốt, ta cái này đi hỏi một chút, hờ, một gốc linh dược liền muốn biết lớn như vậy tin tức, làm sao có thể, hai gốc, không, ba cây mới được, đuổi đi nữ hoa về sau, lạc phi nhìn phía kim linh thánh mẫu, tây Vị phạt thương đô muốn đánh khai trương nhốt, các ngươi tiệt giáo làm sao còn không có động tính, kim linh thánh mẫu một mặt thờ ơ gặm bàn đào, không biết a. Sư phụ từ bỏ chống đỡ khương văn hoán về sau. liền không có cho chúng ta xuống mệnh lệnh. Nàng ước gì tiệt giáo không hề làm gì. mỗi ngày lưu tại thư viện bồi lạc phi. từ khi xâm nhập xoa bóp về sau. Nàng đã yêu mến loại cảm giác này. ngày ngày đều muốn tới một lần. lại nói. tiên sinh nhiều như vậy bảo bối. vạn nhất chính mình không tại há không tiện nghi tiểu xà yêu. phong thần đại kiếp hoàn toàn loạn, lạc phi đã nhìn không rõ, hắn trong mơ hồ có một loại cảm giác xấu, cái kia chính là sáu đại thánh nhân liên thủ, đối phó thư viện một nhà, sau cùng tây kỳ đối đại thương quyết chiến bên trong, song phương đều sẽ chính thức ra sân, cái kia vừa đứng, tin tưởng khẳng định sẽ rất k h ố c liệt, thư viện như thế điểm đệ tử, làm không tốt tất cả đều sẽ chip sạch, Lạc phi ra sức lắc đầu, tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. hiện tại thư viện thực lực, chỉ có hai đầu thánh thú, tăng thêm trong tay ba viên thánh thú đan, có thể lại chế tạo ra ba cái thánh thú, nhưng là thực lực như vậy còn thiếu rất nhiều. căn bản không đủ sáu đại thánh nhân đánh, đa bảo là tiệt giáo đệ tử, thật đến quyết chiến ngày nào đó, có thể ai cũng không giúp thì rất nhân nghĩa. chính mình có thể sử dụng để tử cũng là khổng tuyên cùng viên hồng. Thừa dịp song phương còn không có đánh ra chó não tử đến. Lạc phi đến tăng lên t h ổ hạ thực lực. Kim linh thông báo bích tiêu để cho nàng cầm linh dược đi đổi vân trung t ử hai cái tiên hạnh. Lôi trấn tử một mực nuôi d ư ỡ n g ở nam ngạc. hiện tại cái kia để hắn phát huy thực lực. hai bên phong lôi xí không quân không có hai nhân tuyển. lại cho hắn tăng thêm điểm viễn trình pháp bảo tránh ở trên trời đừng xuống tới an toàn tính khẳng định cao chí ít thập n h ị kim tiên không xuất thủ tam đại đệ tử muốn cầm xuống lôi c h ấ n tử cũng khó chỉ cần một lôi c h ấ n tử còn chưa đủ lạc phi lần nữa đánh lên đại thương tướng lãnh chủ ý tỷ như ma gia tứ tướng có thể để bọn hắn thêm vào phật môn trở thành phật môn hộ pháp thiên vương còn có long cát, chỉ cần đừng quá tung bay, vẫn là rất có thể đánh. trước làm c â y phật môn nữ bồ tát ngưng tù công đức, lại công đức thành thánh tốt, lạc phi trong tay ba ngàn đại đạo, nhất định phải toàn bộ hấp thu thành tựu tôn giả, không có cách nào cho long cát các nàng dùng, đến mức hàng nga nha đầu này, đối với mình thật tâm thật ý, cũng phải cho cái thánh người mới được, cái này một tính được, Thánh nhân số lượng là đủ rồi, tuy nhiên chất lượng phía trên kém một chút, bất quá không quan hệ, còn có hồ lô pháp b à o tại, đến lúc đó nhân thủ mấy cái hồ lô, treo lên đánh sáu đại thánh nhân, càng nghĩ lạc phi tâm lý càng đẹp, vui vẻ uống lên nhân sâm tửu, mỗi lúc trời tối tiêu hao quá lớn, nhất định phải thật tốt bổ một chút, đều là dùng người tham gia ra những tửu, hiệu quả vừa mới. n g ư ờ i tốt, ta tốt, nàng tốt. đúng vào lúc này, ma lễ thanh chạy đến xin giúp đỡ. sư phụ, ba cái kia yêu quái lại gọi tới hai người trợ giúp. hiện tại ngũ đại yêu cùng một chỗ đánh bắc sùng. chúng ta liền muốn không chống nổi. sát phá lang tam yêu bắt không được ký châu. lại gọi tới ung tướng cùng điêu soái từ không trung tiến công.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 t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu Lạc Phi phái người trợ chiến lại là b ắ t sùng yêu tục Lạc Phi cái kia nổi nóng a lập tức truyền tin cho viên hồng mang theo hương để của ngươi đi tỏa c h ấ n k ý châu cái kia năm cái yêu tục dám không nể mặt mũi cho ta hướng trong chết đánh lo lắng viên hồng không giải quyết được sự kiện này Lạc Phi lại cho long cát an đầy cái việc phải làm ngươi đi tìm bích tiêu cầm xả nhật cung sau đó đến ký châu đi một chuyến, muốn là những cái kia yêu quái không nghe viên hồng, ngươi thì bắn xuống cái kia hai cái biết bay, lôi c h ấ n tử còn không có giải quyết, chỉ có thể để long cát tới làm sự kiện này, không phải hắn không muốn để cho b í c h tiêu đồng thủ, lo lắng để cho nàng làm việc về sau, d ư ớ c lấy thông thiên giáo chủ không vui, đến lúc đó đem tiệt giáo để tử tất cả đều triệu hồi đi, Hắn bên này lại không người có thể dùng. Long cát sớm liền muốn biểu hiện một chút. Vui vẻ ngồi lên cửa phượng thần liễn. Thẳng đến thiên đình đi tìm bích tiêu. hiện tại thiên đình sinh ý càng làm càng lớn. lưỡng giới đ ệ tử đều sẽ chạy đến thiên đình mua bán đồ. ngọc hoàng đại đế vui tăng lên thiên đình nhân khí. dứt khoát xuất ra một ngôi đại điện đến. chuyên cung cấp bọn họ buôn bán. bích tiêu bận b i ể u đi không được. giao dịch tiên hạnh sự tình để vân tiêu đại lao nghe nói long cát muốn xả nhật cung đi đánh tiểu yêu quái bích tiêu c á i kia thèm a ta đi ta đi ta thích nhất bắn tiểu yêu quái long cát hướng nàng buông tay tiên sinh không cho a nói s ợ thông thiên thánh nhân không cao hứng mệnh làm các ngươi về bích du cung đi bích tiêu lập tức minh bạch lạc phi lo lắng đành phải quệt mồm lấy ra xả nhật cung. người nào để cho mình là tiệt giáo người. chỉ có thể cho sư phụ lưu chút mặt mũi. tiểu long cát, bắn hết còn trở về ạ. đây chính là bản cô nương của quý. không cho phép tham ô, cắt, tưởng hẹp h ỏ i long cát vui vẻ cầm lấy xả nhật cung đi. tiến đến gặp một chút phụ hoàng mẫu hậu. góp nhặt lâu như vậy quả nhân sâm. hoàng trung lý cái gì. cũng nên hiếu kính một chút bọn họ thời khắc này ký châu ngoài thành năm cái yêu quái chính ma quyền sát trưởng dự định một lần hành động công phá ký châu thành trương quế phương sắc mặt khó nhìn tới cực điểm quay đầu nhìn phía ma lễ thanh ma tướng quân tiên sinh an bài thế nào sẽ không mặc kể ký châu đi yên tâm đi tiên sinh truyền tin cho viên hồng để Hắn mang mai sơn thất thánh đến c h ấ n thủ ký châu, ma lễ thanh vuốt một cái mồ hôi trên c h á n nhỏ giọng hồi đáp, áp lực của Hắn cũng rất lớn, e sợ cho năm cái yêu t ộ c lúc này thời điểm đánh lên tới, lần trước đánh quá khó khăn, thì coi như bọn họ tứ huyên để cùng tiến lên, đều kém chút không có gánh vác, chủ yếu là ưng tướng cùng điêu soái hai cái này yêu quái, bọn họ có thể b a y qua pháp thuật phạm vi, từ không trung khởi xướng tiến công, ma gia tứ tướng lại không có đối không pháp bảo, chỉ có hoa hổ điêu miễn c ứ n g khiêng một chút, năm c á i yêu quái sau lưng xa xa đứng đấy mấy chục vạn kỷ binh, mang binh chính là dượng phương rất, ăn hai lần thiệt thòi lớn hắn, đã thăm dò ma gia tứ tướng pháp thuật phạm vi công kích, lưu lại đầy đủ chạy trốn khoảng cách, Maja tứ tướng thất vọng lắc đầu, từ bỏ làm sử dụng pháp thuật, trương quế h ư ơ n g hô tên xuống ngựa thuật, đối với bộ chiến năm cái yêu quái cũng không có hiệu quả. Long an cát ngược lại là thử tứ chi của hắn sút giòn, thành công bao lấy sát phá lang, giữa không trung u n g tướng để mắt tới hắn, đột nhiên phát ra bản mệnh thần thông vạn vũ kiếm, đem hắn chém thành trên trăm đoạn, đáng thương long an các lợi hại như vậy pháp thuật, còn chưa kịp phát huy cái gì, đần đ ồ n u mê mất mạng, hiện tại thì liền trương quế phương đều sờ lấy trong ngực hổ lô, làm s o n g dự tính xấu nhất, năm cái yêu quái thương lượng song song về sau, sát phá lang đắc ý đứng dậy, trên thành thủ quân nghe, bản yêu có đức hiếu sinh, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, người đầu hàng không g i ế t Muốn là biến thành người khác tới nói câu nói này, thủ quân có lẽ sẽ tin tưởng. nhưng là yêu quái tới nói câu nói này, làm sao nghe đều rất buồn cười. Bọn họ là không giết người, nhưng là bọn họ sẽ ăn người. Muốn là nói người đầu hàng không ăn còn tạm được. Trương quế phương giống giận, yêu tinh. viện quân lập tức liền muốn tới, các ngươi nếu không muốn chết cút nhanh lên. còn có viện quân, sát phá lan g lập tức vui vẻ. Tây thì đều muốn đánh vỡ năm cửa, các ngươi đại thương ở đâu ra viện quân. Lão tử cũng không phải sợ hãi. Lần trước hợp tác còn về sau, lục áp một mực làm tín sứ, cho sát phá lan g bọn họ lan truyền tin tức mới nhất. Tây thì hứa hẹn, chỉ cần bọn họ tôn tây thì là vua, bắt s ù n g đem chia làm lãnh địa của bọn hắn, cứ như vậy, t Ở phương cùng khuyển nhung hai tộc, tập thể trói lại tây kỳ chiến xa. nhiệm vụ của bọn hắn cũng là đánh vỡ ký châu, xuống lần nữa ăn châu, bình định chiều ca bắc tuyến, cho nên bọn họ rất rõ ràng một việc. chiều ca điểm này binh lực tự vệ đều không đủ, căn bản không có khả năng trợ giúp ký châu. hiện tại ký châu thành, cũng là một miếng thịt, chờ lấy bị bọn họ hưởng dụng. Trẻ tuổi như vậy k h ỏ e mạnh cường trắng ăn thịt à. Bọn họ muốn một ngày ăn mười cái, không, ăn hai mươi cái, ăn vào nôn đến, không nghĩ tới đối phương hiểu rõ như vậy đại thương. Trương quế phương trong lòng rất là bi phấn, đáng chết yêu quái, muốn không phải tây kỳ, bọn họ làm sao dám kiêu ngạo như vậy, đ ổ i lại trước kia hắn, khẳng định đánh trước lại nói, nhưng là hiện tại, Hắn chỉ có thể trì hoãn thời gian. đại thương không cần phái quân đội tới. chỉ cần phái hai người cao thủ đến. bọn họ lập tức tới ngay. cái này ngược lại có khả năng à. năm cách yêu quái nhìn nhau liếc một chút. có điểm tâm h ư đại thương cao thủ như mây. năm đó càn quét khắp nơi. không biết bao nhiêu yêu tục gặp tai vạ. liền xem như bọn họ năm cách yêu quái. cũng bị ép chạy trốn tới phương bắc đại thảo nguyên năm cách yêu quái gom lại cùng một chỗ nhỏ giọng thương lượng một hồi quyết định trước chờ một chút an toàn đệ nhất nhìn xem đại thương phái tới chính là l ợ i hại gì nhân vật muốn là cao nhân bọn họ không nói hai lời thì rút đi đối phương nếu là không thức thời dám truy i ế t tưởng như đối phó văn trọng một dạng giết hắn muốn không phải cao nhân thật tốt cùng một chỗ thu thập, cũng không sợ lưu lại hậu hoạn, thương nhỉ xong về sau, sát phá lang nhảy ra ngoài, rất tốt, cho các ngươi một canh giờ các cao thủ, muốn là dám lừa gạt chúng ta, lão tử thì đổ ký châu thành, tưởng phương rất nhận được tin tức về sau, an bài binh lính xuống ngựa n h ỉ ngơi, dù sao ký châu thành bày ở chỗ này, cũng sẽ không chạy đi, đánh sớm đánh trễ đều là một cái dạng có thể chết ít người tự nhiên tốt nhất rồi đợi chừng một canh giờ vẫn không có người nào tới sát phá lang căm tức gào thét nói các ngươi bọn này tên lừa đảo các ngươi nói cao thủ đâu người đâu trương quế phương á khẩu không trả lời được quay đầu nhìn phía ma lễ thanh lần này bị hắn h ạ i thảm tiên sinh đến cùng nói như thế nào, ma lễ thanh tranh thủ thời gian giải thích. tiên sinh lúc ấy thì truyền tin cho viên hồng, để hắn dẫn người đến ký châu trợ trận, cần phải cũng nhanh đến. trương quế phương cái kia im lặng a, cái gì gọi là cần phải cũng nhanh đến rồi, lại không tới, ký châu cũng liền thủ không được, bọn họ cũng không cần tới, ai, ra hỏa này làm việc quá không đáng tin cậy. Ma lễ thanh t r ộ t giả dụt cổ một cái. sự kiện này xác thực làm không đủ xinh đẹp. Muốn là ngũ đại yêu liên thủ công thành lời nói. Bọn họ khẳng định thủ không được. làm chế nài quân quốc đại sự. đây chính là tử tội. còn tốt ký châu b á c h tính sớm chuyển di. sẽ không chết thương tồn quá thảm trọng. đối mặt yêu quái thúc s ụ p trương quế phương không thể không tiếp tục trì hoãn. cao nhân làm việc. Há lại chúng ta có thể trường khống. Hôm nay nhất định đến. Hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười lăm. Chương bốn trăm hai mươi bảy không cho viên hồng mặt mũi. Ha ha ha. Sát phá lang cười như điên lên. nguyên lai、like、các ngươi muốn kéo dài thời gian. tốt buổi tối đào mệnh a. các ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. xác định. cái này hoàn toàn xác định. đại thương căn bản không có cao thủ tới bọn họ cũng là đang trì hoãn thời gian ưng tướng cũng theo cười ha hà c ặ c c ặ c c ặ c lão tử sẽ không để cho các ngươi có cơ hội trốn các ngươi thì an tâm chịu chết đi sau khi nói xong ưng tướng hai tay hóa thành v ũ rực thật cao bay lên sau một khắc hắn liền sẽ đáp xuống phát ra vạn v ũ kiếm càn quét thành tường điêu x o á i cũng theo phi lên toàn thân lông vũ hóa thành lưới dao sắc bén. có tầng này lưới dao sắc bén hộ giáp. tăng thêm hắn cao tốc đột kích. thần c ả n giết thần. phật c ả n đồ phật. đây cũng là trương quế phương bọn người n h ứ t đầu nhất ra hỏa. bắt hắn không có biện pháp nào. mắt thấy đại chiến sắp bắt đầu. trương quế phương không làm lựa chọn không được. rút lui. toàn bộ lui phía dưới thành tường. ký châu thành nhất định mất đi. Thủ tại trên tường thành người hẳn người p h chết không nghi ngờ. Trương Quế Phương không nghĩ bọn hắn không không chịu chết.、Dứt、khoát từ thủ thành. Thấy cảnh ả i Quế Trương Dứt từ Sát ngờ. bọn này. bỏ phá l a n càng g thêm xơi nửa ngày đại mặt trời hùng đại hùng nhị, đồng dạng tức sôi ruột, khô tay lang nha bổng sông về thành tường, trương quế phương tuyệt vọng lắc đầu, hạ sau cùng mệnh lệnh, rút lui, toàn quân rút lui hướng a n châu, hy vọng thư viện phái tới cao thủ, có thể giúp đỡ giữ vững a n châu, nếu không chiều ca phía bắc, vùng đất bằng phẳng, không còn có bất kỳ trở ngại nào, dừng tay, đúng vào lúc này, bầu trời rơi cái kế tiếp to lớn pháp tướng, rơi vào trên cửa thành mới, đây là một cái uy v ũ viên hầu pháp tướng, người khoa kim giáp, vừa nhìn liền biết khó đối phó, thời khắc mấu chốt, viên hồng rốt cuộc chạy tới hiện trường, ta đức phật cửa đ ấ u chiến thắng phật, các ngươi thức thời, mau mau rời đi, theo sát lấy mai sơn còn lại sáu cái yêu quái, theo rơi vào hai bên thành tường, bọn họ đều là tu luyện có thành tựu đại yêu, tuy nhiên theo hầu không bằng đối phương nhưng là có lão đại tại bọn họ một điểm không sợ hãi đối phương ngũ đại yêu rốt cuộc đã đến bọn họ rốt cuộc đã đến trương quế phương cách kia kích động a ngừng tất cả đều dừng lại chuẩn bị xuất kích có thư viện cao nhân tại khẳng định không cần chạy trốn nói không chừng còn có thể lật bàn quay trở về Ma lễ thanh càng là cười không ngậm mồm vào được, không lại dùng lưng làm việc bất lợi n ổ i đen. Ký châu thành, lần này ổn, nhìn qua trên đầu thành pháp tướng, sát phá lan g năm yêu sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. đáng chết, bọn họ thật đến cao thủ, chỉ là cái này cao thủ không phải đại thương phái gia, mà chính là thư viện phật môn, sát phá lan g một đường đánh tới ký châu. Ven đường gặp qua rất nhiều phật môn chùa miếu, nhưng là không có gặp phải một cao thủ, hắn cũng không có để ở trong lòng. sau tới vẫn là lục áp rằng phật môn lời hại, chiếu cố bọn họ nhất thiết phải cẩn thận, vạn vạn không nghĩ đến, phật môn thật phái ra cao thủ can thiệp, sát phá lang liếc mắt một c á c h liền nhận ra viên hồng, viên hương đệ, đây là chúng ta cùng đại thương ở giữa sự tình. Cùng n g ư Vinh Phật m ô k ô n quan g hồng ệ việc Tại tay Viên sao muốn nhúc này? h đã từng lấy yêu tục thân phận, tiến về bắc sùng nghe ngóng văn trọng tử vong chân tướng. Trong quá trình tự sát trở tính chút tình. Tất tục. sót Song giao này, Viên Hồng tự nhiên muốn cùng sát phá lang chờ yêu liên hệ. Song Phương còn người Sống không dàng. Viên Hồng cũng không muốn cùng bọn hắn quá yêu yêu phá hệ. vạch là là mọi mặt. có cả dễ Ký châu thủ tướng là thư viện đệ tử, tiên sinh phái chúng ta tới t r ở chiến, các ngươi còn là trở về đi, bớt tổn thương h ò a khí, sát phá lang nhất thời ngẩn ra, c á c h này hầu yêu lại là thư viện phật môn người, càng đáng sợ chính là, hắn vậy mà ngưng tụ phật môn kim thân, có phật môn kim thân hộ thể, thiên nhiên khắc chế yêu ma r ư ợ quái, hắn đã đứng ở thế bất bại, thì coi như bọn họ năm c á c h liều mạng đánh lùi viên hồng vẫn là không có dùng phía sau của hắn là toàn bộ phật môn là cao thâm m ạ c chắc thư viện thì liền nữ hoa nương nương đều không có cách nào thư viện sát phá lan g trong lòng sinh ra thoái ý quay đầu nhìn về còn lại yêu quái hùng đại cùng hùng n h ị xem ra rất chất phác thực tế s o viên hồng còn muốn khôn khéo bọn họ đồng dạng lắc đầu hướng lui về sau một bước, g i a hiệu không thể đánh, nhưng là bay trên không trung ung tướng cùng điêu x o á y trong mắt cái kia ước a o g e n t ỷ a đáng chết hầu t ử vậy mà cũng có thể ngưng tụ phật môn kim thân, dựa vào cái gì, bọn họ có thể là cao quý vô cùng cắt b ắ t cực cùng kim điêu, cơ duyên lại còn không bằng một con khỉ, cái gì cầu thí phật môn, vậy mà đi mời chào mai sơn thất quái loại kia tiểu xúc sinh mà không phải hai người bọn họ cái không công bằng cái này không công bằng bị lòng đố kỳ thiêu đỏ t r o n g mắt ưng tướng hướng về phía trên tường thành thả lên vạn vũ kiếm từng cây lông vũ luyện chế ra phi kiếm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành tường còn lại sáu yêu dọa đến chạy c h ố i chết chật vật nhảy xuống thành tường khủng bố thực sự quá kinh khủng, đầy trời mưa kiếm xuống tới, bọn họ lấy cái gì ngăn cản, h u n g chi bọn họ trời thấy sợ hãi ưng tục, nội tâm vốn là e sợ ba phần, viên hồng trong mắt lói lên sát ý, kim thân khua tay hai tay, đánh đánh lên vỗ kiếm, keng keng can, k n g i ữ a không trung vang lên liên tiếp xèn sắt sống như thanh âm, kim thân không ngừng bị vạn vỗ kiếm kích bên trong, b ộ c phát ra một chút kim quang, loại trình độ này công kích, không có khả năng đánh vỡ kim thân, chỉ là tràng diện không dễ nhìn, lộ ra viên hồng cầm đối thủ không có cách nào, u n g tướng rất thông minh, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách song phương, không cho viên hồng công kích đến hắn cơ hội, viên hồng trong lúc nhất thời rất là nổi giận, hận không thể bay lên truy kích u n g tướng, nhưng là người trên không trung, lại cho điêu x o á i cơ hội công kích chính mình không phải phi hành yêu loại trên không trung tranh đấu tất nhiên không chiếm thượng phong h ừ các ngươi hai cái hỗn đàn không muốn sai lầm chạy trở về phương bắc đi tránh khỏi ta sư huyên khổng tuyên tới các ngươi muốn đi đều đi không được sớm biết đối phương có hai cái phi hành đại yêu hắn thì hô khổng tuyên đến giúp đỡ khổng tuyên đồng d ạ n g cũng là phi hành đại yêu ngũ sắc thần quang quét một cái n h ẹ nhóm giải quyết hai tên khốn kiếp này nhìn đến viên hồng bắt bọn hắn không có cách ưng tướng càng thêm đắc ý phi có gan ngươi chính mình tới thổi cái gì ngươi sư huyên khổng tuyên kẻ hèn nhát bị hắn như thế một k í c h viên hồng bảo tính khí lập tức đi lên ngươi muốn chết hắn mang theo phật môn kim thân bay lên cao cao thẳng hướng giữa không trung ung tướng kết quả chính bên trong điêu xoái ý muốn giảo hoạt điêu xoái một mực đè nén xúc động không có bay xuống đi công kích viên hồng hiện tại rốt cuộc đời đến viên hồng bay lên điêu xoái trong mắt lói lên một tia mừng thầm tiểu hầu tử muốn chết giết nương theo lấy một tiếng g i ế t điêu xoái toàn thân lông vũ hóa làm lưới đao hướng về viên hồng đụng tới viên hồng chỉ thấy kim quang xẹp qua không trung tiếp lấy thì cùng điêu x o á i hung hăng đụng vào nhau người ở giữa không trung viên hồng không chỗ mượn lực nhất thời bị đụng một đầu đâm về mặt đất ầm mặt đất đâm vào một cái hố to viên hồng chật vật theo trong hố nhảy ra ngoài hắn tức giận chửi ầm lên vô sỉ tiểu yêu có gan ngươi xuống tới lão t ử đánh nổ chim của ngươi đầu điêu soái đắc ý z í p gào kêu lên có gan ngươi tới à lão tử còn muốn ăn ớt gì cặc cặc cặc dù sao hắn cũng là không đi xuống viên hồng l ợ i hại hơn nữa lại có thể bắt hắn làm sao bây giờ đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thịnh thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là mười lăm, chương bốn trăm hai mươi tám long cát bắn giết nhỉ yêu, đối mặt lớn lối như thế hai cách yêu quái, viên hồng khí nổi trận lôi đình, hết lần này tới lần khác còn bắt bọn hắn không có cách nào, sát phá lan ngây ngần cả người, không nghĩ tới ưng tướng cùng điêu soái còn có dạng này thao tác, coi như viên hồng lời hại hơn nữa, Dám cùng thiên quân vạn mã c h ố n g lại sao. chỉ cần phá ra cửa thành. mấy chục vạn đại quân thay nhau trùng kích vào. hắn còn không phải đến ngoan ngoãn rút đi. nghĩ đến đây. sát phá lang nội tâm một mảnh hỏa nhiệt. hướng về phía đằng sau tưởng phương rất vấy tay. tưởng phương rất lập tức rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. toàn thể khởi công. chuẩn bị xuất kích. ban đầu vốn đã chuẩn bị rút lui dù phương rất, không nghĩ tới còn có lật bàn cơ hội, nội tâm của hắn cái kia cuồng h ỉ a, hận không thể mã phát động công kích, chỉ muốn bắt lại k h châu thành, còn lại sau cùng một tòa an châu cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, mắt thấy dù phương rất đại quân từng bước một tới gần thành trì, viên hồng cái kia g i ậ n a, đổi thành trước kia hắn, khẳng định không chút lưu tình giết tiến trong đại quân, làm t h ị t chủ tướng lại nói nhưng là hiện tại hắn không dám lung tung giết người phật môn kim thân sợ nhất cũng là huyết sát chi khí một khi nhiễm phải sát kiếp rất có thể kim thân khó giữ được vạn kiếp bất phục trương quế phương cái kia im lặng á. tức dẫn đến liên tục dậm chân còn tưởng rằng được cứu rồi không nghĩ tới lại là công giá tràng đối phương có hai cái biết bay thực sự thật khó dây dư, không phải viên hồng không lời hại, mà chính là hắn cầm đối phương không có cách, tại không trung chiến đấu không đắc lực, chẳng lẽ ý trời t r ú định muốn mất đi khí châu thành sao. Trương quế phương sắc mặt chán nản phất phất tay, đang chuẩn bị hạ lệnh lần nữa rút lui lúc, giữa không trung đột nhiên sáng lên chín màu ánh sáng, thô, nương theo lấy tiếng p h ư ợ n g h ó t Long cát công chúa l ó e sáng đăng tràng, nhìn đến tức hồn hển viên hồng, nàng lập tức vui vẻ. Tiểu viên hồng, làm sao còn không có giải quyết, muốn sư tỷ ta giúp đỡ sao, nha đầu này sao lại tới đây, viên hồng c á i kia im lặng á. rất muốn nói không muốn long cát giúp đỡ, nha đầu này ì vào nhập môn sớm, luôn tiểu viên hồng, tiểu h ồ n g tuyên kêu. mọi người nhìn nàng là nữ nhân, lại là sư phụ người tỉnh, một mực lười nhắc cùng nàng tính toán, bằng nàng điểm này năng lực, không phải sư phụ một mực che chở nàng, sớm bị người nào, cửa phượng thần liến là lời hại, nhưng là cái kia h a i cái yêu quái cũng sẽ không đần đổn chờ lấy bị đụng, để cho nàng ném chút người cũng tốt, tránh khỏi về sau luôn bày sư tỷ giá đỡ, viên hồng cười hì hì chỉ ưng tướng cùng điêu soái nói ra. Long cát sư t ỷ cái kia hai cái biết bay yêu quái rất chán rét. phiền phức sư t ỷ giải quyết bọn họ. Long cát ngẩng đầu nhìn một cái. khó chịu nhíu mày. xấu quá yêu quái. các ngươi còn không lăn trờ chết sao. bị người mắng thành người quái gì. ưng tướng cùng điêu soái cái kia tức giận a. lão t ử chỗ nào xấu. không phải liền là mũi ưng tiểu viên mắt cái này có thể gọi xấu sao không có ánh mắt nữ nhân nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi ưng tướng hung tờn thả ra vạn vũ kiếm đối với cửa phượng thần liến đánh qua hắn liếc thấy đi ra cửa phượng vẻn vẻn chỉ còn lại thần hồn căn bản không phát huy ra thực lực chân chính bằng không hắn khẳng định trước tiên chạy trốn lại là một trận đinh đinh đang đang rung động tức dẫn đến long cát lông mày kém chút d ự n g lên không biết tốt xấu xúc sinh lông lá bản công chúa hôm nay thì siêu độ các ngươi đi chết đi long cát theo trong t ú i chứ vật t ú m ra xả nhật cung dùng hết pháp lực kéo căng dây cung một chi giống như như mặt trời sáng ngời mũi tên tự động x u ấ t hiện tại trên dây theo long cát vung tay lên cái này mũi tên vạch phá bầu trời đối với ung tướng mà đi, không, bị xả nhật cung tỏa đ ỉ n h ung tướng, giống như đối mặt mặt trời, trước mắt trống giống, không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, mũi tên đã đâm thủng ngực mà qua, một cái vượt qua năm mét diều hâu thi thể rơi xuống, nặng nề mà đập xuống đất, đáng thương đại yêu ung tướng, chết không nhắm mắt, còn lại đ i ê u soái kém chút hoàng sợ nước tiểu, Quay đầu hướng về phương xa bỏ chạy, cánh vỗ một cái, điêu xoái ngay tại ngoài mười dặm, quạt liên tiếp mấy lần, mắt thấy thân ảnh của hắn thì phải biến mất, bên trong, đúng vào lúc này, long cát bắn ra mũi tên thứ hai, chỉ thấy một đạo bạc quang thẳng đến điêu xoái mà đi, trong trước mắt đã hoa q u a thân thể của hắn, ngay tại quạt cánh bàng điêu xoái, liền giống bị định trụ một dạng, Bỗng nhiên một chút cứng lại ở giữa không trung bên trong. ngay sau đó, hắn một đầu cắm hướng mặt đất, đập ra một cái hố cực lớn. cái này tốt, chính mình đào hố đem chính mình t r ô n một hơi xử lý hai cái yêu quái, long cát cái kia vui vẻ ạ, rất đơn giản nha. tiểu viên hồng, sư tỷ đi còn bích tiêu cung, có việc gọi ta nha, còn chưa từng giết nghiện long cát, đột nhiên nhớ tới lạc phi căn dặn chỉ có thể giết hai cái phi hành yêu quái còn lại yêu quái có viên hồng tại không cho phép nàng nhiều c h i ê u sát kiếp muốn là nàng dám làm loạn về sau thì thành thành thật thật tại thư viện đợi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi không có cách nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đi trước còn xả n h ậ t cung ôm ôm ôm tốt như vậy dùng cung sư phụ làm sao cho bích tiêu người ta cũng muốn a nương theo lấy phượng minh kêu to long cát tiêu sái đi còn lại hai phe người tất cả đều ngây ra như phóng đứng ở nơi đó hai cái đại yêu cứ như vậy bị bắn chết viên hồng càng là lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn rất muốn cho mình hai cái b ạ c tay sư tỷ cũng là sư tỷ về sau nhất định muốn chút tôn trọng vạn nhất ngày nào đắc tội nàng, cũng cho mình đến phía trên một tiến. nghĩ đến đây, viên hồng toàn thân lông tơ đều dựng lên, trở về nhất định muốn thật tốt cảm tạ sư tỉ, từ đó làm các sư tỉ tiểu mê khỉ, trọn vẹn qua mười phút đồng hồ, song phương cái này mới chậm rãi tỉnh táo lại, sát phá lang ra sức nuốt vài cái ngụm nước, toàn thân cứng đờ hướng về sau thối lui, hôm nay tuyệt đối là kiếm về một cái mạng còn tốt long cát công chúa đại t ử đại bi không có đem cung tiến nhắm ngay chính mình trận chiến này không thể đánh thư viện không phải mình có thể đắc tội tranh thủ thời gian rút về b ắ t sùng lại nói hùng đại cùng hùng n h ị theo sát cước bộ của hắn khó khăn hướng về sau thối lui không có cách bọn họ bị hoảng sợ hùng chân đều trớ ngoặt không đứng dậy giết đúng vào lúc này, cổng thành bị đẩy ra, trương quế phương mang theo đại quân vọt ra, không có trên bầu trời bay hai cái yêu tinh, còn lại ba cái còn không thả trong mắt bọn hắn, mà ra tứ tướng pháp bảo, thì đem bọn hắn khắc chế gắt gao, tưởng phương rất xem xét đại sư không ổn, vô to một tiếng, lóe, nhất thời mấy chục vạn kỵ binh quay đầu ngựa lại, liều mạng hướng về trần đường quan bỏ chạy, Trương quế phương mang theo ma gia tứ tướng, một đường truy sát đến trần đường quan dưới, lúc này mới rút về ký châu. qua chiến dịch này, tưởng phương cùng khuyển nhung người triệt để từ bỏ xuôi nam, thành thành thật thật tử thủ trần đường quan. sát phá lan g cũng chỉ có thể để lục át truyền tin trở về, không phải bọn họ không tận lực, thật chơi không lại thư viện, hai c á c h đại yêu đều đã chết, ai có thể gánh vác mũi tên kia. thân công báo nhanh đi tìm sư phụ hỏi thăm, long cát đến cùng dùng pháp bảo gì, vậy mà l ợ i hại như vậy, nguyên thủy thiên tôn lắc đầu bất đắc dĩ, các ngươi tất cả đều c ẩ n t h ậ n một chút, đó là xả nhật cung, một khi bị khóa đình thì tránh không thoát, lục áp hỗn đ à n này vì mặt mũi, vậy mà chưa nói cho bọn hắn biết xả nhật cung sự tình, Bích tiêu nha đầu kia cầm lấy xả nhật cung khắp nơi truy sát tiểu động vật, không biết diệt tuyệt bao nhiêu chim quý thú lạ, lạc vô trần cái kia hỗn đàn, đến cùng từ chỗ nào làm tới xả nhật cung.